Thái độ cũng đủ hòa ái dễ gần, có thể so với lúc trước cùng tắc ngạch đồ khi thân cận, những mặt khác biểu hiện đến cũng thực hảo. Hảo đến Đồng Quốc Duy đều bắt đầu dao động, đều bắt đầu cân nhắc giải hòa phương thức. Kết quả, phiền tói tới. Tứ nhi Âu Vân Châu nơi đó thảo cái không thú vị, Long Khoa đã trực tiếp đem căn nguyên đảo tới rồi thái tử nơi đó. Muốn trả thù thái tử ra thân thích, không đem thái tử làm đổ, đó chính là kết thượng tương lai đại một cái kẻ thù. Long Khoa Đa chủ ý đã định, liền không thể không hành động Xét thấy đương gia nhân vẫn là đồng quốc duy, hắn là nỗ lực du thuyết này phụ, A Mã, ngài nói thái tử nhưng giao. Nhưng ngài xem xem hắn, ngày thường nhưng có cái gì làm. Thái tử gần đây là dấu tài tới, biểu hiện chỉ có thể xem như trung bình. Tiếp theo Long Khoa đa lại cử rất nhiều ví dụ, nảy ra nợ cũ, thái tử gương ngạnh, thái tử xa xỉ, thái tử vô lễ, thái tử kết đảng, thái tử tính tình dữ dằn. Còn không bằng xuống đài hào đâu. Trở lên, tất cả đều là xác thực. Đồng Quốc Duy chịu Long Khoa Đa một cái tắt lúc sau, giao đậu. Hoàng Thái tử chuyện xấu làm được quá thiên minh, chuyện tốt. Gần đây làm được quá điệu thấp. Nhưng là Đồng Quốc Duy thẳng chỉ trung tâm, không nghe thấy Thái tử có hiện thất này được việc, chứ A.K. trùng chưa có khả quan giả. Long Khoa Đa tuy rằng một đầu vóc sữa đậu nành, ngẫu nhiên còn có linh quang thời điểm, Lão Đại tuyệt đối là cái A đấu, đảng trước còn có Minh Châu. Không bằng. lão Bát. Đồng Quốc Duy đối Lao Bát ấn tượng vẫn là không tồi nhưng là xuất phát từ chính trị ra cẩn thận, hắn vẫn là nói bắt đá ca thượng ấu, ta muốn lại châm trước châm trước. Long khoa đa hạ một cái máy rược, người khác hay còn nhưng bất luận ai ngờ thượng vị đều phải cậy vào chúng ta, chỉ có thái tử. Hán đối nhà chúng ta nhưng chẳng ra gì nhi, đồng quốc duy trong lòng thiên bình lại bày lại đây, làm một nhà chi trường, hắn muốn toàn diện suy xét một chút. Long khoa đa nói được cũng là lý, thái tử đối đồng gia xác thật thân cận không đủ, lại còn có ẩn ẩn mà có xa cách thái độ. Gần đây hảo chút, động tác vẫn cứ không rõ ràng, Đồng Quốc Duy cũng có chính mình kiêu ngạo không phải. Long Khoa đa Đồng Quốc Duy nơi này hạ một cái bộ, tuyển chuẩn một thời cơ, thừa dịp giận nhưng cùng Đồng Quốc Duy nói chuyện thời điểm, sờ đến Đồng Quốc Duy sau lưng. Lấy khiêu khích đôi mắt đi xem giận nhưng, giận nhưng nguyên không phải như vậy chịu không nổi kích người, nhưng là Long Khoa đa đâu, bởi vì đối ô vân châu hoàn khi quá lớn, trực tiếp đem thái tử cung cấp án thượng, ánh mắt kia thật là sắc bén. giận nhưng thực mà liền không thoải mái lên. Hướng ngươi kỳ hảo, không đại biểu ta muốn ra vẻ đáng thương A. Giận nhưng rốt cuộc là hoàng thái tử, liền tính cấp thái giám phát màu xám thu vào, cũng có một cái dễ nghe tên đánh thưởng, ít nhất mặt mũi thượng là không có trở ngại. Hiện đâu, Long Khoa Đa cứ như vậy rõ như ban ngày mà lấy đôi mắt tới khinh bị hắn, thần tiên đều phải bức hỏa. Ngươi cái nhị hóa, ta đều còn không có khinh bị ngươi đâu. Thái tử căn bản không biết Long Khoa Đa châm hắn là bởi vì hắn ngạch nương đường muội không thể hiểu được bị người đánh đánh dấu chuẩn bị lấy kỹ năng tới hoanh. Giận nhưng đương nhiên muốn làm ra để phong trạng. Đồng quốc duy nơi này đang theo giận nhưng đánh thái cực đâu vừa thấy giận nhưng cũng sắc bén, theo ánh mắt vừa thấy, hắn nhìn nhà mình nhi tử không vừa mắt. Lúc này, Long Khoa Đa đã thu hồi khiêu khích ánh mắt, sửa vì cùng kính đứng trăng nghiêm. Thái tử, người nén bi thương. Đồng quốc duy rốt cuộc cẩn thận, còn cố ý điều tra một chút hoàng thái tử cùng Long Khoa Đa có phải hay không có cái gì tư nhân ân oán một loại, nếu có thể hóa giải Như vậy hóa giải một hồi tư nhân hiểu lầm, so với xây nhà bếp khác duy trì một cái còn không có xác định người được chọn người đi cạnh tranh đại vị muốn dễ dàng đến nhiều. Long Khoa đa cùng giận nhưng căn bản là không có thực chất tính tiếp xúc ra, này vô duyên vô cớ mà nhìn không vừa mắt, này lập trường là căn bản không có biện pháp thay đổi. Đồng quốc duy trong ốc, hai loại tư tưởng kịch liệt mà đấu tranh. Tường hạ quyết tâm cùng thái tử đối nghịch, cho dù là hai chiều lao thần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liên cùng đồng gia mâu thuẫn một đợt chưa bình. Một đợt lại khởi thời điểm, dẫn nhưng cần thiết đóng gói đi theo khang hy đi ngũ đài sơn, trước khi đi, lưu lại tràn đầy dặn dò, cùng thừa cản cùng phi mẫu nơi đó, không cần cái gì đều nói. Bên ngoài người, nếu bị đồng gia khí, trước đừng cử động, chờ ta trở lại lại xử trí. Thục gia đáp rằng, đã biết, lên đường bình an. Nàng cũng không biết ố vân châu đã tở cờ tứ nhì một hồi, chứng còn nhớ đông cung trên đầu, biết chân tướng, đại khái cũng chỉ có long khoa đa. Đồng phi mẫu thân tới xem nàng. Không muốn cho nàng ngột ngạt, đều không có để tứ nhi lại như thế nào như thế nào. xong việc nhi này đây đồng phi cũng không biết. Thái tử phi cùng đồng phi như cũ là càng đi càng gần. Một bên nhi là các nam nhân thành kẻ thủ, một bên nhi là các nữ nhân thành bằng hữu. Khang hy vừa đi chính là hơn một tháng, ba tháng sơ mới trở lại trong cung. Một đoạn này thời gian, Thái tử phi cùng đồng phi đều thực nhàn, chủ yếu công tác đối tượng rời đi sao? Không có việc gì liền gom lại cùng nhau tán gẫu. Có đôi khi. Đồng Phi dứt khoát chính mình giáo Hoàng Đồng viết chữ, nhặt mấy cái sen vào quan trọng, không quan trọng chi gian sự tình, trước tiên để điểm một chút thuộc ra, vừa lúc nhi, ta cho ngươi mang hài tử, ngươi giúp ta nhìn xem những việc này nhi. Lời nói không nói rõ, ý tứ nhưng thật ra biểu hiện ra tới, chuyện này ngươi về sau đều sẽ tiếp xúc đến. Lời trong lời ngoài, đã có thân cận ý tứ. Thuộc ra cũng có chừng mực, chối từ không được lúc sau, chỉ là xem, cũng không phân phó. Sau chờ Đồng Phi chơi đủ rồi, Hai người lại thảo luận cái kết quả. Đề cập đến cung nữ thái giám, nàng có thể cắm một chút khẩu, gặp được cung phi chi gian sự tình, nói thẳng, này không phải chúng ta vãn bối có thể nói. Đồng phi cũng liền không miễn cưỡng. Hai người còn không có chuyện này trao đổi một chút tình báo, người tử hoàng đế nơi đó được cái gì thư tử, ta tử thái tử nơi đó lại được đến cái gì tin tức, này hai nữ nhân cư nhiên là trong kinh đối thanh giá hướng đi hiểu biết người. đông cung ngũ AK trong ngày, đồng phi cấp thưởng đó là thật đánh thật phong phú. Thái tử Phi cũng là thu đến phá lệ mà không thấy ngoại. Sự thật chứng minh, nếu không có nam nhân, nữ nhân chi gian vẫn là rất hài hòa. Nay phần tử hài hòa vẫn luôn liên tục tới rồi thanh giá còn chiều, Thuộc gia thở dài, hoàng đế một hồi tới, đồng Phi nào còn khả năng mỗi ngày cùng đại gia chơi à? Đừng nói đồng Phi, chính là thuộc gia chính mình, cũng vô tâm tình mỗi ngày cùng đại gia chơi cùng, giận nhưng khi áp cũng là đủ thấp. Hoàng đán từ bên ngoài trở về, được cho phép trở về vân an mâu thân, chính giảng thuật ven đường phong cảnh hắn mồm miệng lanh lợi nói được giống như lúc thuộc gia cực kỳ hướng tới ngũ đài sơn a phong cảnh danh thắng đâu vẫn là nguyên sinh thái đi nếu có thể đi một hồi thì tốt rồi bất chi bất giác liền nói ra tới hoàng đán lập tức nói ngạch nương muốn nhìn nhi tử trưởng thành phụng ngạch nương đi dân hương thuộc gia vớt hắn đầu hảo a ai muốn đi dân hương a ta chỉ là tưởng du lịch hoàng đán đại khái chỉ có nơi này mới có thể tạm vương gánh nặng bắt đầu dịu rít ngạch nương tiểu đệ đệ có thể nói sao Hoàng đồng đâu? Bướng bình không bướng bình. Thục gia liên lụy hắn tay nâng thân, đi xem chẳng phải sẽ biết. Hoàng đồng vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau mà tròn vo. Hoàng đán cười to, hoàng đồng chính ngọ ngủ, bị cười tỉnh, xoa đôi mắt ra tới, nhìn đến hoàng đán ánh mắt sáng lên, ca. Ha, tiểu tròn vo. Người mới viên. Hoàng đán phi thường cao hứng có người cãi nhau, ta hiện không viên, người viên. Phía dưới chính là vô ý nghĩa mà, người tương đối viên tranh luận. Thục gia chỉ lo nhấp miệng nhạc dẫn nhưng chính là lúc này trở về, khang hi rốt cuộc thả hắn ra, nhưng hắn sắc mặt thật không tốt lắm. khang hi đã trở lại sao? tự nhiên là muốn triệu tập lưu thủ người hỏi một câu tình huống, dẫn nhưng thực liền phát hiện chỉ là qua một cái năm, này đó các huynh đệ nghiệp vụ trình độ liền năm gần đây trước cao một cái cấp bậc, thẳng là làm giận nhưng buồn bực lại là khang hi thái độ, hắn lão nhân gia thái độ hòa ái mà dò hỏi mỗi một cái hoàng tử, chỉ ra công tác chúng không đủ, còn đưa ra đối tương lai kỳ vọng. Dẫn nhưng nếm tới rồi bị cô lập tư vị. Trước nay đều là hắn cùng Khang Hy thảo luận đến khí thế ngất trời, các huynh đệ đối với quyền lực cắm không thượng thủ. Hiện hắn dù chưa bị cách ly với quyền lực ở ngoài, nhưng là trong chiều vấn đề hắn cắm không đọc thuộc lòng. Nheo nheo nắm tay, đối thuộc ra nói, đồ ăn sáng ta cản thanh cung dùng qua, buổi trưa không muốn ăn điểm tâm, ta đi tiểu Phật đường ngồi trong chốc lát. Hoàng đán cũng là một đường buôn ba, tiêu hắn nghỉ một trận nhi lại nói, bữa tối chúng ta cùng nhau dùng. Thuộc ra nói, người trước rửa cái mặt lại đi ngồi, một thân phong trần mệt mỏi đâu. Dẫn nhưng hư lên tiếng, thật đi rửa mặt, thục ra lánh Nhi tử đi theo đi vào, cũng không nhiều lắm miệng, đáp một tay, lấy ra sớm chuẩn bị tốt quần áo cho hắn thay, liền mang theo mấy đứa con trai hướng Tây sao gian đi, ngươi đi bãi, ta nhìn xem Hoàng đán viết chữ Nhi. Dẫn nhưng đi tĩnh tâm không để cập tới, thục ra nơi này đem Hoàng đồng cũng tống cổ đi, ta nghĩ như thế nào còn có chuyện Nhi không làm đâu. Hoàng đồng, ngươi còn không có rửa mặt đi. Ma ma đâu, dẫn hắn rửa mặt đi. Thanh trắng song, Nhi tử, nói đi. Cha ngươi làm sao vậy? Hoàng đán trong lòng mơ hồ có điểm minh bạch, lại không quá minh bạch, nghe thuộc ra hỏi, liền đem chính mình biết đều nói, a mã khá tốt nha, gia kinh, dọc theo đường đi đều tươi cười rạng rỡ tiếp theo phu tảo, a mã thật lớn người, còn cùng mã pháp làm nũng. Thục gia. Đó là thái độ bình thường. Dọc theo đường đi sơn, còn cùng mã pháp một đạo đi, cũng không dùng tiểu liễn, nói nói cười cười, dâng hương trở về, cũng là cao đàm phất luận. Tứ thúc, 13 thúc cũng thông Phật pháp. A Mã cùng bọn họ lại nói tiếp đạo lý rõ ràng. Đúng không? Người A Mã càng thêm giống cái cư sĩ. Đến, trong kinh liền không thoải mái, đi ra ngoài liền thoải mái, công tác gáp lực quá lớn, rồi lại không thể luôn là trốn. Thục ra còn không có nghĩ đến khuyên biện pháp, dẫn nhưng bữa tối thời điểm lại thần sắc như thường. Bữa tối sau còn trọng điểm khảo trang một chút hoàng tích công khóa. Ngươi nhưng thật ra dụng công, đã cứ như vậy, ngươi bà vương, tiểu thúc, thập thúc hỉ sự này, ta cho ngươi xin nghỉ, ngươi cũng đi xem xem náo nhiệt. Năm nay ba cái đại hồng ba bom, đương lượng đều là trăm vạn tính bằng tấn, đầu một cái chính là trực quận vương Tục Huyền. Lễ bộ cùng nội vụ phủ chờ bộ môn liên quan vội cái chồng vó. Một năm hợp với tam tràng hôn lễ quy cách cực cao chính thức hôn lễ, lang còn đều là tương đối có phân lượng hoàng tử, áp lực không phải giống nhau đại. Xuân ba tháng, thánh giá từ Ngũ Đài Sơn thượng một hồi tới, trực vương phủ hỷ sự liền bắt đầu. Bộ môn liên quan tức giận đến muốn mắng nương, 3 tháng 18 là vạn thọ tiệc ta. Đều đổi tới một khối đi. Liên bởi vì 3 tháng có vạn thọ tiết mới muốn vội vàng làm hỉ sự này, hoàng đế hy vọng lúc này đây vạn thọ tiết, nhà hắn đại nhi từ nơi đó có thể đẹp một chút, một đường công tác cương không cần có giành thiếu, toàn gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh mới kêu đẹp. Bộ môn liên quan áp lực tăng gấp bội. Trận đầu hôn lễ, áp lực đại lại là nhậm trực vương phúc tấn trương giai thị. Phàm là giống nhau công tác, nếu lúc trước có người đã làm, nối nghiệp người liền khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra tới tương đối một phen. Chẳng những người khác sẽ so. Chính mình trong lòng cũng sẽ lấy ra tới so thượng một so. Trương Giai Thị liền gặp được như vậy một nan đề, nàng còn không có biện pháp đi tránh cho. Bởi vì ý y hề nhĩ căn giác là Thị đã chết, nàng liền cái đối thủ đều tìm không thấy đã bị vợ cờ. Buồn bực, con phải chịu đựng, con phải biểu hiện đến hảo. Không thể tưởng tiền nhiệm còn để lại một tử bốn nữ, không thể tưởng nàng xuất thân tạm con áp không được bãi, không thể tưởng về sau có nhi tử rõ ràng là con vợ cả tiền đồ lại muốn giống hàng xì cổ tản giống nhau đánh gãy. A mễ độ hủ, có thể gả hoàng tử vì vợ cả, như vậy chuyện tốt nguyên là không vất được, cũng chính là bởi vì tục huyền nàng mới có thể có này một thân vinh quang. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra hảo quá một chút. Trực vương trong phủ, thái tử phi cầm đầu đệ mọi nhóm đều lại đây uống rượu mừng, thân là đại tẩu trương gia thị lại không thể ra tới xã giao. Chư kinh công chúa, chư phúc tấn nhưng thật ra tiến vào nhìn nàng, trương giai thị trong mắt, những người này một đám khí chẳng mười phần, lại hòa khí cũng mang theo áp lực nay trong đó đại đa số người, nàng còn đều là gặp qua, có còn không ngừng gặp qua một lần. Nàng cũng là trải qua đại chọn bị lựa chọn, ngủ lại trong lúc bị này đó nữ nhân không biết tổ chức thành đoàn thể vây xem quá bao nhiêu lần rồi, nhiều ít đều có chút tấn tượng. Khi đó chính là chỗ một cái bị bắt bẻ trạng thái, sợ cái nào thành nàng người lãnh đạo trực tiếp. Lúc ấy liền có một chút bóng ma tâm lý, hiện tình huống là lược có thay đổi, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Trương Giai Thị Dương mắt nhìn chị em dâu nhóm. Cầm đầu Thái tử Phi cho nàng rất lớn áp lực. Trong truyền thuyết, này một vị là mọi thứ phù hợp tiêu chuẩn người tốt. Nhưng mà nàng phải gả là trực quân vương, cùng người tốt trượng phu đã không đối phó đến. Liên hoàng đế đều đã biết. Tinh tế vừa thấy, Thái tử Phi phục sức so người khác muốn phức tạp chút, thập phần hảo nhận. Nhĩ thượng tam kiểm, đều là đồng châu. Trường Mỹ mắt vượng làn da trắng nón, trên mặt tổng mang theo một chút nhàn nhạt cười. Nói chuyện thanh âm cũng là không nhanh không chậm, miệng xương đại tẩu Nghe được Trương giai thị lược có bất an, giật giật nhớ tới thân, lại bị ấn xuống đi. Còn lại đều là hoàng tử Phúc Tấn, trượng phu đều là Bối Lạc Hàm, lại không mặc Bối Lạc phu nhân chi phục, đều là vị so thân vương Phúc Tấn hoàng tử Phúc Tấn trang điểm. Các nàng lúc sau, mới là một ít gần chi tông thất chờ ra quyến, trong đó Thiết mũ vương Phúc Tấn nhóm lại bài phía trước. Kỳ thật dụ thân vương Phúc Tấn cũng là tới, lại muốn văn chút, dù thân vương gần đây thân thể càng thêm không tốt lắm. Tuổi trẻ nữ nhân nhiều, trong phòng liền rất là náo nhiệt. Một mặt đánh giá trương giai thị, một mặt trò chuyện thiên nhi. Thái tử Phi cùng tám phúc tấn ngồi gần nhất, so với thái tử Phi, tám phúc tấn cũng là cái làm nàng bất an chủ nhân. Thái tử Phi còn hảo, ít nhất thanh danh thực không xấu, này tám phúc tấn. a ca là cùng đại ca quan hệ không tồi, nhưng tám phúc tấn quá môn N5, chính mình sinh không ra hải tử không nói, chắc thất cũng không sở ra, trong kinh người sau lưng nhưng không chừng nói chút cái gì đâu, tú nữ sợ sẽ là bị chỉ tiến tự bối lạc trong phủ đi. Tám phúc tấn cũng là tự nhiên hào phóng, cười nói, xem, nương tử thẹn thùng. Ngài chính là chúng ta đại tẩu, như vậy chỗ nào thành A? Tám phúc tấn cười nói, ai kêu ngươi vừa thấy cũng đều ngượng ngùng. Tám phúc tấn nói, ta xem ngươi liền rất không biết xấu hổ. Thái tử phi cách trương giai thị đẩy tám phúc tấn một phen, ngươi tổng xem nàng, xem đến lâu rồi, nàng muốn lại ngượng ngùng, liền đành phải thành quan công. Mọi người lại lấy tám phúc tấn rêu cợt một hồi. Các công chúa rụt rẹ mà cười ngẫu nhiên cùng ngồi phụ cận người ta nói một hai câu lời nói, cũng không tham dự trong đó. Trên thực tế, xuất giá công chúa cũng không có mấy cái, nhiều là trong cung gia tới mấy cái tiểu cách cách, còn đều là vị thành niên, nhân, có các nàng, đại gia nói chuyện cũng đều tiểu tâm mà không cần đề cập nào đó không phù hợp với trẻ em nội dung, chương giai thị nghe được treo gẻo lời nói đều là xóa giảm bản, áp lực giảm bất không ít, lại có một loại chính mình là người ngoài của cảo giác. Trên vào nói đâu, nhân gia nói chuyện đề đều là nàng không trải qua quá, nàng là gà đương, lại cần thiết muốn rụt rè, đành phải vẫn luôn mang theo điểm nhi thẹn thùng mà mỉm cười, chỉ chốc lát sau, mặt đều cười nịnh. Mọi người cũng chỉ là lại đây đi một đi ngang qua sân khấu, đều phải đi ra ngoài uống rượu mừng. Một đốn phong quá, trong phòng lại chỉ còn lại có trương gia thị tiếp tục khẩn trương. Cái này mở đầu là hảo đâu vẫn là không hảo đâu, giống như không có dung tiến đại gia trong vòng nha. Nha nha, không biết trực vương là cái cái dạng gì người đâu. Phạm sầu. Trương giai thị phạm sầu, dân thì lại là mặt mày hương hào, thật tốt quá. Rốt cuộc lại có tức phụ nhi, trong nhà tốt xấu có người chiếu cố. Hắn sự nghiệp càng làm càng lớn, trong nhà cần thiết có cái nữ chủ nhân ứng phó. Lại có nữ nhi muốn xuất giá, nhi tử cũng dần dần lớn lên, trong nhà một đoàn loạn cũng không giống cái hình dáng đâu. Dân thì hôm nay vẫn là cao hứng. Liếc mắt một cái nhìn đến một đống một đống bái thiếp thời điểm, trong lòng liền cao hứng. Hoàng tử kết hôn, khai nhiều ít bàn đều là hiểu rõ nhi. Dân thì nơi này không hảo du chế thêm cái bàn, lại không ảnh hưởng thu lễ. Cái này tới, người kia không có tới tiền tới, nô no, ta còn là thực được hoan nên sao. Tự mình đem bọn đệ đệ nên đến ghế trên ngồi, hôm nay người nhiều chuyện nhiều, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, các huynh đệ nhiều thông cảm a. dận nhưng trước mở miệng, nay con dùng nói, đại ca chỉ lo vội người đi, chúng ta huynh đệ đến nơi nào còn có thể thiếu người không thành. dận thì nói, thái tử lên tiếng, ta đây đã có thể yên tâm nói xong. Tiếp đón lao bát đi cho hắn hỗ trợ, bá vương thúc vương cũng tới rồi, ta sợ còn có bên khách, bát đệ giúp ta tiếp đón một chút đi. Nói xong, hắn thật làm trò giận nhưng mặt lãnh lao bắt đi. Giận đường cũng tới, xem hắn bắt ca đi rồi, sau lưng cũng đi theo đi. Giận thì còn nói này kiểu đệ xoay tính, sau tưởng tượng, tiểu tử này cũng cưới vợ, đây là sợ ta đến lúc đó không cho mặt mũi đâu. Tấm tắc, người biết liền hảo. Cũng không nên mà cấp giận đường phân phối một chút nhiệm vụ, tiếp đón một khắc rút tông thất. Nơi này nhưng có tông thất trưởng ngồi đâu, cựu lệ cần phải cẩn thận. Nói xong, không thấy giận đường kia vẻ mặt táo bón biểu tình, hắn liền nhảy nhót mà chạy tới cùng Phúc Toàn chào hỏi đi. Giận thi cao hứng, không cao hứng chính là giận nhưng, tuy rằng biết này đó hạ khách, có rất nhiều là ngại với tình cảm tới, bất quá nhìn đến đối đầu trong nhà khách quý chợt nhà, trong lòng vẫn là không thoải mái. Đặc biệt Phúc Toàn bị giận thì bắt lấy tả cánh tay, bị giận tự đỡ hữu cánh tay tiến vào thời điểm, giận nhưng khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút. Vội vàng cũng đứng dậy đón chào, bá vương tới. Chúng hoàng tử cũng không dám chậm trễ, đồng loạt đón chào. Nhưng chỗ ngồi, phụ trà. Phúc toàn luôn mãi chối từ, dẫn nhưng xuống tay ngồi. Dẫn đường lúc này không tiện bí, vẻ mặt hưng hạnh nhạt hoa, nhìn đại a ca cùng thái tử tựa hồ là tranh nhau cùng bá vương nói chuyện. Thái tử còn hào chút, hỏi một câu, bá vương gần đây thân thể như thế nào? Chư ngự ý ỉa dùng tốt không? Trực quận vương có lẽ là hưng phấn quá mức, đừng khách nhân cũng mặc kệ, chạy tới chen vào nói. Bá vương thích cái dạng gì chả. Gọi bọn hắn pha tới. Hắn vừa nói lời nói, thái tử liền không nói. Phúc toàn cũng không biết trả lời trước cái nào hảo, vẫn là giận tự hòa giải, đại ca, thúc vương cũng muốn tới, ngươi là chủ nhân gia. Dận thì lúc này mới lại thuận tay bắt lấy Dận Đường đi hỗ trợ, Dận Đường đối hắn bắt ca mắt trợn trắng, không tình nguyện mà bị kéo đi, một đường dây rủa, ngươi tay lạ, không cần bắt ta si ý đi. Dận Thi kéo hắn kéo thật sự vất vả, rốt cuộc kéo dài tới cửa, Thường ninh cũng tới rồi. Thường Linh thân thể cũng không tốt lắm, chỉ là năm gần đây càng ngày càng trong suốt. Đại gia đối hắn chú ý rốt cuộc không bằng Phúc Toàn. Cũng là đưa đến trong nhà, Đại gia nhiệt tình liền giảm một ít. Phúc Toàn xem đến âm thầm thở dài, may mà Thái tử cùng Bát gia ca vẫn là phúc hậu người, giống nhau hỏi Thường Linh hảo, chúng A ca ý tứ ý tứ mà đem Thường Linh cấp lui qua Phúc Toàn xuống tay. Dận tự giống nhau nhớ rõ Thường Linh yêu thích, phân phó pha thích hợp trà tới. Dận nhưng mới vừa nói, Bá vương cùng thúc vương hôm nay nhìn tinh thần còn sức khỏe dồi dào dận thi liền lại ngắt lời nói thái tử yên tâm ta nơi này bên khó mà nói chiêu đại bá vương thúc vương vẫn là khiến cho dận nhưng chỉ phải lại ý miệng vị này đại ca nói đến giống như hắn là khinh bỉ trực vương phủ không hảo hảo chiêu đại khách nhân giống nhau trời đất chứng dám hắn chỉ là tưởng quan tâm một chút thúc thúc bá bá dận đường giận tự bên thai khinh bỉ nhìn hai người bọn họ cái kia hình dáng man giống tranh sủng người câm miệng nhỏ giọng mà nghiêm túc gian dậy, làm dận đường sờ sờ cái mũi không nói kia một bên. Một khác đối huynh đệ cũng lặp lại cảnh tượng. Thương Ninh Phúc toàn bên thai nói, đại a ca đây là nhạc điên bãi, người câm miệng, gian rể cái này còn ho khan. Trong phòng lại là một trận loạn, còn không có an tĩnh lại đâu, cửa có xôn sao Mọi người đều thực ý, dần thì dứt khoát gọi tới hạ nhân hỏi một chút, này vừa hỏi nhưng đến không được. Tắc ngạch đồ cũng tới, hắn còn cùng Minh Châu một đạo. Hai người đàm tiêu yến yến, phản phất nhiều năm láo Hữu Nay thật đúng là một cái có thể cả kinh đại gia trong mắt đều ra tới tổ hợp A. Thục ra là buổi tối hồi cung lúc sau mới biết được tắc ngạch đồ cũng trình diện, hắn nếu là không đến, ai cũng không thể nói cái gì, về hưu lao cán bộ sao, không tham gia chức nhân viên hoạt động cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ tham dự. Dẫn nhưng trở về nói thời điểm nàng còn không quá tin tưởng, thật, còn cùng, Minh Châu một đạo nhi, dẫn nhưng nghiêm túc gật gật đầu, hắn đây là có ý tứ gì đâu. Thục ra chính là hai mắt một bôi đen, ta chỗ nào biết ta. Giận nhưng chăm mối lo, hoàn toàn không biết tắc ngạch đồ đây là sướng nào vừa ra. Hán đôi tắc ngạch đồ có bán nghiệm, có khúc mắt cũng có phòng bị, chung quy còn có điểm cảm tình, không muốn đem sự tình làm tuyệt, cũng hy vọng tắc ngạch đồ có thể phúc hậu một chút, không phải cùng giận thì có cái gì giao dịch. Hán tưởng, vẫn là cấp tắc ngạch đồ một cái biện giải cơ hội bãi. Khi sâu một hơi, quyết định tìm một cơ hội hỏi một câu, vạn thọ tiết 3 tháng 18 Đến lúc đó tác ngạch đồ là cần thiết lộ diện. Cũng liền mấy ngày công phu, giận nhưng kiềm chế bất an, hỏi thục gia, trực vương phúc tấn, ngươi xem như thế nào. thuộc gia nói, hắn A mãi chọn người, kém cũng kém đến hữu hạ. Đến nỗi mặt khác, còn không có thấy Hoàng Thái Hậu tổ mẫu đâu, nàng có cái gì bản lĩnh thật đúng là khó mà nói đâu. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu, nàng lão nhân ra luôn luôn hòa khí. Ngươi chờ xem bãi. Hoàng Thái Hậu, bối phận, thân phận đủ cao, e quờ, chỉ số thông minh thiên Có thể nàng nơi đó hôn đến như cá gặp nước, mới là thật trình độ đâu. Trương Giai Thị quả nhiên liền gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm. Hôn vợ chồng vào cung thịnh an, Khang Hi nơi này còn hảo. Khang Hi nói sơ lược muốn hài hòa hưu hái tầm quan trọng, liền phóng con dâu đi xem Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu này liền rong giải thượng. Trương Giai Thị đầu tiên là vị nghe lôi, nàng mãn ngữ là khắc khổ học quá, mông ngữ liền tương đối lần, liền tính muốn học, cũng đến tìm được cái sẽ mông ngữ lao sư không phải. Chấp, chấp đôi mắt. Vẫn là thái tử phi cho nàng phiên dịch, Hoàng Thái Hậu tổ mâu nói, về sau đều là người một nhà. Hoàng Thái Hậu ý thức được đại cháu dâu nhi sẽ không mông ngữ, có chút xấu hổ, đời trước đại phúc tấn chính là sẽ. Sửa nói háng ngữ, nàng hán ngữ lại không tốt lắm, bình thường hội thoại hành, nói phức tạp một chút liền mắc kẹt. Lại phiên dịch, hảo hảo chiếu cố thật lớn AK. Hoàng Thái Hậu trực tiếp đối thuộc ra nói, nàng sẽ mãn ngữ đi. Đây là dùng mông ngữ. thuộc ra nhìn phía trương gia thị, lại hỏi một hồi Trương Gia thị mặt đỏ lên, đứng dậy gật đầu. Hoàng thái hậu thở phào nhẹ nhõm, nàng mạ ngữ còn hành, lúc này nói thẳng, "Hảo Hảo chăm sóc hảo nhi nữ á đại cách cách là cái hảo cô nương." Hoàng dục thực nghe lời không ngừng khen y y nhị căn giác la thị con cái hảo, ý đồ khiến cho Trương Gia thị đối này đó hải tử hảo cảm. Hoàng thái hậu nói chuyện, không ai dám đánh gãy, nghe được Trương Gia thị như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thục gia cùng tứ phúc tấn chờ đều kinh ngạc, chúng ta vào cửa thời điểm cũng là đường co sẵn mẹ. Liền chưa từng nghe qua cái này, chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu nhìn ra cái gì tới. Các nàng nào biết đâu rằng, bốn cái cách cách cùng Hoàng Dục kia đều là vợ trước lưu lại, đều không phải là con vợ lẽ. Hoàng Thái Hậu đừng không quá thông minh, điểm này thượng lại là nghĩ tới, trừ bỏ nàng lậu xem trường hợp. Trương Giai Thị sắc mặt ngay từ đầu có chút xanh lè, lập tức khống chế được biểu tình, treo lên lợi hại thể mỉm cười, tốc độ thực. Nhưng là theo đại gia nghiệp vụ trình độ phổ biến đề cao, như vậy phản ứng tốc độ đã theo không kịp tình thế. Liên Huệ Phi đều có một chút bất mãn. Hoàng thái hậu thật là quá thật, vẫn luôn không ngừng nói nàng Tang Tôn, cháu cô gái nhi hảo, nói được trương giai thị liền, ngài yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo mọi người sinh hoạt lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng quá môn trước đã bị đề điểm quá ngày đó, bất quá bởi vì từ vào cửa đến Khang Hy dạy bảo, đến hoàng thái hậu bắt đầu vấn đề, đều không có nói cái này, tới rồi hoàng thái hậu nơi này lại bị ba loại ngôn ngữ thay đổi vòng hôn mê đầu, ngay từ đầu không khống chế được. Phục hồi tinh thần lại đem tiểu sao mặc nghiệm vài lần, Hoàng Thái Hậu giống bị đường tăng bám vào người giống nhau vẫn luôn lải nhải, Trương Giai Thị rốt cuộc tuổi trẻ, banh không được. Chờ Hoàng Thái Hậu rốt cuộc nói xong, nên Trương Giai Thị bảo đảm thời điểm, nàng lại chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây. Chính mình nói xong không phụ Hoàng Thái Hậu kỳ vọng thời điểm, mặt đều đỏ, hôm nay biểu hiện tao thấu. Trương Giai Thị một ngày xui xẻo còn không co qua đi, lại bị Huệ Phi gọi vào Trung Tuy Cung Ân cần dạy bảo một phen, chăm sóc hảo Hoàng Dục, chăm sóc hảo cách các nhóm. Về đến nhà, nàng còn phải đi cấp y đi nhị căn giác La thị bài vị dập đầu dân hương. Giận Thị phi thường trắng ra mà liền đưa ra vấn đề này, làm Trương gia thị trong lòng tràn ngập toàn khổ tư vị. Xem ra hôn trước lại đa tâm lý chuẩn bị, cũng so ra kém hiện thực tàn khốc. Cuộc sống này, có đến ma. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu thật đúng là khối đá thử vàng A. Giận nhưng kinh ngạc cảm thán, trong ánh mắt tràn ngập hài hước, nhìn thục ra, ý tứ là, phát hiện ngươi là khối vàng. Thục ra tức giận mà cho hắn một cái xem thường, giận nhưng cũng không chăng, chúng ta lại đối nhất đối vạn thọ tiết lễ bái, Cái này không thể qua loa, đại nhân, hai tử, đều phải chuẩn bị tề, đóng gói hảo. Giận nhưng điểm xong quà tặng trong ngày lễ, không phát hiện bại lộ, bắt đầu tưởng ngày mai như thế nào cùng tắc ngạch đồ nói chuyện. Đương nhiên là nói thẳng, tiệc xong, thái tử trực tiếp cùng hắn cha làm rõ, đã lâu không gặp tắc ngạch đồ, muốn nói nói chuyện. Cái này cách nói rất có nhân tình mùi vị, Khang Hy đồng ý. đông cung. Tắc ngạch đồ thật đúng là không như thế nào đã tới. Bước vào nơi này, rất có một loại thời đại thay đổi cảm giác. Thái độ cung kính mà ngồi xong, tinh trở giận nhưng đặt câu hỏi. Giận nhưng thiết tưởng rất nhiều lời kịch, sao vẫn là thẳng thán, ngại như thế nào cùng Minh Châu đi đến cùng nhau. Tắc ngạch đồ nói, nô tài cùng Minh Châu cùng Triều làm quan mấy chục tái, nguyên chính là cùng nhau nha, thái tử gì ra lời này. Giận nhưng, các người đánh lộn mấy chục tái hảo đi. Tắc ngạch đồ sám hối, mất công thái tử ra đánh thức nô tài. Nô tài mới thành tâm ăn năn, hối không nên nhân tư lợi mà lầm đại cục, không nghĩ Minh Châu cũng có ý này. Liên cung nhau tới, hy vọng ngài cùng trực quận vương cũng có thể huynh đệ đồng lòng, như vậy mới có thể vì Hoàng thượng phân ưu a ngài. Cảm thấy đâu? Dẫn nhưng cắn răng cười dữ tợn, người nói được rất là. Khí thành như vậy, còn không lưu đầu để câu chuyện, thật là trưởng thành, cũng nghẹn khuất hỏng rồi. Tắc ngạch đồ cảm khái một tiếng, Thái tử anh Minh, hy vọng trực quận vương cũng là như thế này a. Hán! Còn phải muốn nhiều khuyên đủ đâu? Dẫn những biểu tình từ giữ tợn biến thành như suy tư gì, tắc ngạch đồ cũng không thúc dục chậm rãi uống trà. Đại ca nói như thế nào? Nô tài nhìn huyền. Dẫn những biểu tình liền trở nên phi thường khổ bức. Tắc ngạch đồ không phải cái bản nhân, vẫn luôn khiêng thuận gió kỳ, Khang Hy một tỏ thái độ, hắn tuyệt đối thuận gió bảo đảo. Hắn lại ngang ngược thời điểm, cũng làm mở đầu chết khiêng, chờ đến Khang Hy tỏ thái độ, Khang Hy nói cái gì, hắn liền chiếu làm cái gì tuyệt đối mà cùng lãnh đạo bảo trì nhất trí. Có ánh mắt đến liền đồng ra cũng không chịu đắc tội một người. Nhân cùng Minh Châu đấu đến quá hung, hát đến qua đầu, thu tay lại không thể, đành phải một con đường đi tới cuối. Nửa đường bị giận nhưng đánh buồn côn, hoàng đi mãn nhãn sao kim lúc sau mới tỉnh ngộ Thanh tỉnh lúc sau, cân nhắc khang hy ý tưởng này một đường thượng, hắn nhưng thật ra càng đi càng rộng thoáng. Hoàng đế không phải không thích chúng ta nháo sao? Hành, chúng ta hài hòa. Dù sao ta đã bước ra lui bước, Đương nhiên, thái tử ta vẫn là không thể phản bội Tích vẫn là muốn đỡ một phen Tích, thay đổi cái kia ai thành chuyện này, ta là muốn xui xẻo Tích. Vừa lúc, nhìn đến thái tử càng ngày càng ngoan, đại A ca càng ngày càng kiêu ngạo, cười lạnh, Minh Châu, ngươi còn ngồi được sao? Minh Châu vẫn là cái khó chơi đối thủ, Tác Ngạch Đồ đương nhiên chán ghét hắn, nhưng là Tác Ngạch Đồ đến thừa nhận, Minh Châu cân nào thông minh, vạn nhất hai người tách ra tới làm, là Minh Châu được cuối cùng liền không thú vị. Không bằng kéo hắn xuống nước. Ta là đề sướng giả, hắn lại có thể làm cũng không thể vượt qua ta đi. Đến đây đi, Minh Châu, chúng ta hài hòa một chút. Hắn cho rằng còn muốn lại cọ sát hồi lâu, chuyên đề ra giận thì hôn lễ thượng dành vinh dự, chính là vì giảm nhỏ lực cản. Minh Châu vừa lúc tưởng hạ tạc thuyền, tiến vào chính thức biên chế. Vẫn là giả ý cùng tắc ngạch đồ có kẹ mặc cả nửa ngày, sau đó quyết đoán đáp ứng rồi. Hai cái lao ra hỏa, hai thanh đại bàn trải, lần đầu lên sân khấu liền giận thì tiệc cưới thượng mọi nơi ba phải. Người xem trong mắt đều đột ra tới. Giận nhưng không thích Minh Châu, một chút cũng không thích, lại cũng không nghĩ thêm cái này được nhân, ít nhất hiện giai đoạn không nghĩ. Các người quả nhiên là trụ cột vững vàng A. Hai cái vô lương ra hỏa cười. Tiếp lần trước đổi tới đổi lui. Trực quận vương một hồi hôn lễ, lang nương đảo thành vai phụ, hai cái về hưu đã lâu láo ra hỏa. Bọn họ vì cái gì tới đã không phải trọng điểm, ít nhất Minh Châu trình diện vẫn là rất bình thường, tắc ngạch đồ. Đại gia có thể lý giải vì hắn lão nhân ra như lúc ban đầu tuyết tịch mịch. Số bản bàn. Hai người các ngươi tay cầm tay mà xuất hiện lại tính nào a? Mãn chàng toàn kinh, trong mắt lạc đầy trên bàn quả đĩa. May mắn có thể tham gia trực quận vương hôn lễ người cấp bậc đều không thấp, đều là gặp qua việc đời người, mùng một khắc lúc sau, chậm rãi đều khôi phục bình thường. Trong mắt nhặt một nhặt, hướng hốc mắt an trở về, cười hì hì cùng hai vị chào hỏi. Từ bọn họ tiếp đón trong tiếng đại gia liền có thể nhìn ra được cùng ai tương đối gần. Nói minh tướng, tắc tướng hảo, là trước minh đảng. thỉnh tắc tướng, minh tướng an, là tắc đảng, còn có hai bên nhi đều không phải, vừa thấy hai cái đều về hưu, dứt khoát hàm hồ mà nói nhị vị hảo. Một mặt vấn an, trong lòng một mặt còn nói thầm, này lại là sướng nào vừa ra a Như vậy trường hợp, đồng quốc duy cũng tới, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là làm sao vậy đâu. Hắn thân phận cực cao. Sau bị an bài cùng minh, tắt hai người ngồi cùng bàn mà ngồi. Cho nhau chào hỏi qua, Đồng Quốc Duy ngạc nhiên phát hiện, này hai tên ra hỏa, đó là thiệt tình mà tưởng hòa hảo a. Cùng chiêu cộng sự nhiều năm như vậy, này hai chỉ có thể đủ rác mặt cười đến cùng thân huynh đệ tượng, sau đó cười đối khang khi nói, kêu ai ai quá hôn đảng, ta đem tiêu hắn cút đi đi. Cái này ai ai nhất định là đối phương đắc lực can tướng. Nói lời này thời điểm, hai người có lẽ vẫn là đồng loạt lập cản thanh cung mọi nơi bạn lấy vây xem nước tương đảng bao nhiêu, một cái nói được cười tủm tỉm, một cái khác nghe được cũng là cười tủm tỉm. hiện hiện nay hai cái lao hóa cư nhiên sẽ ngượng ngùng. đồng quốc duy muốn chửi man nó, các ngươi hai cái thêm lên hơn trăm tuổi lão ra hỏa, cư nhiên sẽ xấu hổ, sẽ thoáng hồng một chút mặt. liên bởi vì ánh mắt tương tiếp hoặc là chạm vào một chút chén rượu. hoa là cái đi a, trời xanh a, đại địa a, thái dương muốn từ phía bắc nhi ra tới. Đồng quốc duy nhặt một nhặt lại lần nữa rơi xuống trong mắt, an an hảo, giả dạng làm thành không nhìn thấy. Dù sao cũng là chung cứu lăn lộn nhiều năm như vậy người, đồng quốc duy bản lĩnh cũng không kém, lập tức nhìn ra trong đó vấn đề, này tuyệt đối không phải giả ý hòa hảo A, này tuyệt đối là muốn đạt thành nhất trí A. Bởi vì phía trước cho nhau âm quá nhiều lần, hiện lược có thành ý một chút, ngược lại sẽ ngượng ngùng. Chỉ là, này hai chỉ hiện này cái gì hài hòa là muốn làm cái gì đâu. Đồng quốc duy nghi vấn cũng là mọi người nghi vấn, sớm chút năm, đại gia là cỡ nào mà hy vọng một màn này xuất hiện nha, hiện mọi người đều tưởng đem này hai lão ra hỏa cấp sinh gặm. Năm đó, đại gia ăn cái lẩu sướng ca chúc mừng tốt đẹp sinh hoạt thời điểm, hai người các ngươi càng không làm, lôi kéo đại gia đánh nhau góc tử đều đánh ra tới, hoàng thái tử cùng hoàng trưởng tử đều biến thành kẻ thù, hiện đại gia tiếp tục bạch giao nhỏ tiến hồng giao nhỏ ra, các ngươi bắt đầu ca hát khiêu vũ làm trò chơi, dịu dàng thám thiết đi lên. Nếu không có mặt trên cái kia nghi vấn, đại gia nhất định sẽ đi lên chiều này hay. Hiện đại gia đem bị chơi phẫn nộ áp xuống, thúc đẩy cân nao đoán xem đoán. Tham dự có thưởng cạnh đoán nhân viên bao gồm, mọi người. Cho dù là cảm thấy có khả năng Minh Châu mượn sức tác ngạc đồ, cho chính mình thêm một phần lực giận thì, cũng gấp không chờ nổi mà tưởng hướng Minh Châu chứng thực. Minh Châu trả lời thực làm hắn thất vọng, Minh Châu là hy vọng giải hòa. Giận thì giận dữ, ván đại đóng thuyền, chính là ta thu tay lại, cũng chưa chắc có cái hảo. Minh Châu thở dài nói, năm đó quảng lược đối lạc như vậy làm, bất quá giam cầm mà thôi, kia vẫn là phụ đối tử. Hoàng thái tử cùng vương là huynh đệ, tổng sẽ không làm được quá mức, hắn còn muốn thể diện, còn muốn bận tâm thanh danh. Dân thì tức giận giá trị càng trướng càng cao, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta nếu không chiến mà hàng không thành? Ngân ấy năm công phu, chẳng phải là thành chê cười. Ngươi nha không phải lão hồ đồ đi. Ta thế vừa lúc đầu. Minh Châu tâm nói, từ có ngươi khuyết thể trở nên hảo vô lực. nhị mạ đổi cái không quá chịu người, ta đều dám lại bác một bác ca, vì cái gì cố tình gặp được ngươi? Khụ khụ, ngài nói là, ta chỉ là nói, hư bất quá tại đây. Đó chính là còn có hảo kết quả. Dận thị miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích, Minh Châu lại nói đông nói tây hỏi rất nhiều vấn đề, thảo luận một chút trương giai thị chi phụ con đường làm quan vấn đề chờ. Dận thị đảm nhiệm nhiều việc, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, này có khó gì? Lại tìm một cơ hội Tiêu binh bộ cho hắn thăng lên một thăng là được. Thật ra không phải còn một lần để tăng bốn cái sao. Nhiều này một phần tử lực cố nhiên là hảo, thiếu cũng không cần thực lo lắng. Chỉ là tắc ngạch đồ ngươi vạn không cần lại để ý tới. Minh Châu hàm hồ mà đáp ứng rồi. Hắn thấy tắc ngạch đồ cũng có một chút xấu hổ tới, hiếm thấy vài lần cũng đúng. Bất quá là nhiều kêu quý phương cùng tắc ngạch đồ mấy đứa con trai cùng nhau uống uống tiểu rượu thôi. Từ trực vương phủ ra tới, Minh Châu ngồi trên tiệu, lấy hắn tuổi tác, nhưng thật ra có thể thừa Tiểu manh một bông, hắn eo lập tức liền cong, nắm tay cũng xiết chặt. Dân thì ta cùng tắc ngạch đồ không đối phó cả đời, phút cuối cùng còn muốn nói với hắn mềm lời nói, ngươi tưởng bởi vì ai a? Không trách Minh Châu như vậy phẫn nộ, thay đổi ai biết ngươi tiêu phí hai ba mươi năm tâm huyết bồi dưỡng ra tới kỳ thật là cái nhị hóa, cũng muốn thực tức giận. Biết này nhị hóa khả năng sẽ xử ngươi nhị, ba mươi năm hoa trên người hắn tâm huyết uổng phí không nói, còn muốn kêu ngươi hoa đường địa phương tích lũy cũng một khối xong đời thời điểm. Loại này phẫn nộ lập tức liền sẽ bạo biểu Ta là nghịch thuật phân cách tuyến Minh Châu luận thân phận so ngày nay giản thân vương nguyên lai giản vương thế tử nhã nhị giang A là muốn thấp rất nhiều Nhưng là luận khởi thế lực cùng xử sự, sự trình độ Tuyệt đối là nhã nhị giang A n lần Đối tượng là giận thì thời điểm Cái này bội số còn muốn lại phong đại Minh Châu cùng giận thì đánh nhiều ít năm giao tế Nhìn chằm chằm hắn nhiều ít năm A Nhã nhị giang A còn vì có thể hướng trực vương phủ thả mấy cái nhãn tuyến ma cao hứng Đem chuyện này tính làm là chính mình hạng nhất chiến tích cùng thái tử hội báo. Hơn nữa bảo đảm đang cố gắng biết rõ ràng dận thì mỗi ngày ra cửa đều làm chút khi nào. Minh Châu đã nằm trước mặt nhận được chính thức báo cáo, đại A ca giả thần giả quỷ. Tin tức tới chấm điểm, dận thì đã đem tưởng chú chú cái biến, đồ vật đều chôn xuống. Hắn cũng biết không phải chuyện tốt, tin tức che chặt muốn chết. Minh Châu hắn khởi công thật lâu về sau mới biết được. kia một khắc, Minh Châu là thật muốn khóc. Người làm gì không hảo a? Cư nhiên đi vẽ Minh Châu nguyên là chỉ vì thái tử như một, trực vương vẫn luôn phạm nhị mà giao động tâm, hiện hoàn toàn vứt bỏ giận thỉ. Cần thiết cùng trực vương làm cắt. Loại chuyện này ngươi cũng dám chạm vào. Hào đi, sự đã phát, ngươi có huyết thống người bảo đảm chứng, còn có thể tồn tại, người khác chính là vừa chết một sổ hộ khẩu A. Cái này người khác, rõ ràng muốn bao gồm khắp thiên hạ đều biết là đại A ca hậu trường Minh Châu. Minh Châu khổ bức đã chết. hắn nguyên chỉ là ngoài miệng nói nói muốn cùng thái tử hòa hoang quan hệ. Trong lòng vẫn là làm hai tay tính toán, là có thời gian chậm rãi xem một chút AK có vô mặt khác nhưng bồi dưỡng người, thật đã không có, tái hành động. Hiện lại là không còn kịp rồi, hắn có thể biết được, người khác liền đồng dạng có thể biết giận thì làm cái gì nhị sự. Nếu là ngày mai đã bị tố ra đâu. Việc này không phải là nhỏ, Minh Châu cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hoàn toàn đem việc này cấp dấu xuống dưới, đặc biệt. Chứng cứ còn gọi giận thì cấp phóng tới Đông Cung. Bỏ vào đi đã là rất nguy hiểm sự tình hiện lại chính mình đào ra, chỉ có thể gia tăng tỷ lệ lộ diện hào đi, cần thiết lập tức hành động, phủi đi một chút. Hiện giờ khang hi ông cháu tử, có cạnh tranh lực, hiện cũng chỉ có thái tử mà thôi. người muội, minh tướng trong lòng đối thiên so nó giữa, trừ bỏ lão đại, lão nhị này hai cái đối thủ một mất một còn. lão tam là cái con một sách, lão tứ là cái lánh ngốc tử, lão ngũ nửa ách, lão thất bẩm sinh thiếu hụt, lão cửu bắt đầu đi xuống đều còn không có phong tức phân phủ đâu. Thoạt nhìn chỉ có lao bác. Minh Châu rất rõ ràng, bác ca đến hiện còn không có đứa con trai đâu, Khang Hy tạm còn trướng mắt hắn. Tuy rằng giận nhưng bị lập vì thái tử thời điểm cũng là không nhi tử, lúc ấy giận nhưng mới 2 tuổi đâu, hiện bác A.K. đều 20. lão gia tử còn không có động kinh, người bác kỳ dân cư thiếu, đối con nối dõi liền xem đến trọng. Tính một vòng nhi, hắn cần thiết đến cùng thái tử túi lầu đi. Giận thì, ngươi thật là cái vương bát đàn A. Ngươi hố chết ta. Ta lúc ấy như thế nào liền mắt quẻ coi trọng ngươi đâu. Không cùng tắc ngạch đồ đấu, bất quá là lồn hắn một đầu. Kéo lên ngươi, ta muốn thiếu một cái đầu A. Chuyện này còn không thể khuyên giận thì, không thể nói rõ ta đã biết, ngươi làm việc này nhi quá nhị, không cần làm. Vừa nói, đó chính là thật thượng tạc thuyền. Cũng không thể tố giác, hắn rốt cuộc là chắc chắn trực vương một hệ. Tố cáo lúc sau, cái này thanh danh liền sẽ rất kém cỏi, cho dù là giận thì có sai trước. Không thể để cho người khác cấp tố giác. Kêu hắn thực dễ dàng bị dư luận cấp cuốn đi vào. Muốn nói giận thì làm đại sự nhi, mà Minh Châu không biết, nhiều tiên nột. Nói ra ai tin a? Minh Châu chính mình đều không tin. Cần thiết lập tức hành động, giận thì bại lộ trước, chính mình trước nhảy lên bờ. Minh Châu kiên định hướng thái tử đầu hàng tin tưởng, đưa tới quý tử kịch liệt phản đối. A mã, chúng ta liền tính muốn cùng trực vương tan vỡ, cũng không cần như vậy vội vã đi nịnh bỡ thái tử bãi. Hắn hiện không phản đối cùng thái tử hòa hoãn quan hệ lại không hy vọng đem tư thái phong đến quá thấp, biểu hiện đến quá bức thiết, này cũng quá mất mặt một chút. Muốn túi đầu cũng muốn đoan ở cái giá, được đến quá dễ dàng vứt bỏ lên cũng dễ dàng. Minh Châu đau chạm đây dối, trực vương làm trấn nghiệm chi thuật. K. Gì. Quý tử đầu bị đao bổ ra, ngạnh nhét vào một cái nổ mạnh tính nghe, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Minh Châu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói, trực vương lộng cái lạt ma chú người, thái tử là tất chú, ước chừng còn có bên A. ca. Liền kém không biết có hay không vạn tuế ra. Quý tự, ta liền nói hắn là cái nào thiếu. Sinh song khí, thực liền nghĩ thông suốt khớp xương, đại ác ga cần thiết bỏ quên. Mặt khác ga ca cũng liền thừa cái bát ga ca còn bị Minh Châu cấp hùng. Việc này không phải là nhỏ, một đường sinh cơ toàn thái tử nơi này. Mình Châu đất lệ thuộc hạ kết luận, ta luôn luôn cùng tắc ngạch đồ không đối phó, lại không có giáp mặt cùng hắn hùng quá mặt, hắn hồng là hắn chuyện này. Nhìn cũng còn hảo. Hiện giờ hắn còn lui. Cũng không thái tử trước mặt chuyển động, chúng ta này cũng không tính thực mất mặt. Quý tử nói, kia muốn kêu ai đệ lời nói. Thạch ra, nhà bọn họ còn không có ra hiếu đâu, sợ không dễ đi động Minh Châu cười đến thực gian trá, tắc ngạc đồ. Hắn không phải kêu thái tử bước lui sao? Hắn thái tử trước mặt còn có mặt mũi mặt người bảo đảm sao? Quý phương nghiêm túc mà suy xét sự tình sự hành tính. Không lùi, liền không mặt mũi, lui, liền có thể diện Minh Châu kiên nhẫn mà giải đáp nhi tử vấn đề. hơn nữa hắn sẽ muốn vì ta làm cái này người trong. An Tết, đúng là sấn loạn tiếp xúc hảo thời cơ. Bất quá không thể chính mình đi, muốn phái nhi tử trước làm cái tiên phong, Minh Châu chính mình bệnh. Minh Châu sở liệu không tồi, tắc ngạch đồ thật là có chút ý động Rốt cuộc là kim tự tháp tiêm nhi thượng lăn lộn nhiều ít năm người, chịu đựng đả kích lúc sau là bình tĩnh, tỉnh lại. Sơ đến khang hy mạch môn, hài hòa. Còn nữa, tắc ngạch đồ cũng có chính mình bản tính nhỏ. Thái tử còn không có đăng cơ đâu, biến số rất lớn Yêu cầu cẩn thận mà củng cố địa vị, đây là vì thái tử suy xét. Ta đã lui ra tới, có thể biểu hiện đến địa phương rất ít, ngẫu nhiên cũng muốn chứng minh một chút chính mình hữu dụng, do đó ban ơn cho con cháu. Tác ngạch đồ cũng rất là hoài nghi Minh Châu ý đồ, thượng một khắc còn không đội trời chung, hiện lại muốn đồng tâm hiệp lực. Tác ngạch đồ liền sợ Minh Châu đây là phải cho hắn hạ bộ nhi. Minh Châu nửa thật nửa giả mà thông qua đi tác phủ chúc Tết Nhi tử ý bảo, tác ngạch đồ tỏ vẻ ra kinh ngạc. Nhưng là thực đồng ý cùng Mình Châu thấy thượng một mặt. Cái gì? Ngươi muốn đem cháu gái nhi hứa cấp thạch ra. Tắc ngạch đồ cho rằng chính mình nghe lầm. Minh Châu nói, ta chỉ là có quyết định này thôi. Thạch ra con thứ ba một biểu nhân tài, nhân phẩm cũng hảo, có gì không thể. Tắc ngạch đồ một bộ ngươi uống lộn thuốc biểu tình. Minh Châu thở dài, ta đã gả đi ra ngoài ba cái cháu gái nhi, nghĩ đến cái thứ tư cháu gái nhi quy túc, đột nhiên. Lao tác, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta năm nay bao lớn rồi? Hành, đêm, liền, mục. Chỉ mong con cháu có thể bình an thôi, người nói có phải hay không. Tắc ngạch đồ cười hát hát, đương kim việc, chúng ta người bất kỳ, bên không nói, bình an nhưng thật ra thật không khó đâu. Minh Châu vẫn là thật bị bệnh đâu. Kế tiếp, Minh Châu lại im bạc không hề đề hôn sự, nhớ năm đó, người ta còn trẻ hai người bọn họ cách mạng hữu nghị thâm hậu chính là chu ngao bái thời điểm. Qua trận này, đó chính là cho nhò dẫm. Ngụ ý, hắn tưởng cởi trực vương. Mà trực quan thổ lộ chính là ta và các ngươi lên thuyền. Tắc ngạch đồ là ôm không tranh không mất tâm thái tới xem chuyện này. Minh Châu có thể không đối nghịch, tiếc hảo, nếu có cái gì âm hưu, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dù sao hắn lao nhân ra đã về hưu, xảy ra chuyện gì nhi liên lụy không đến thái tử trên đầu, thái tử đứng ngoài cuộc ngược lại có thể vớt hắn ra thủy. Tắc ngạch đồ thực không yên tâm mà nói, chuyện này ta cũng nói không chừng, còn nữa thạch ra còn. Minh Châu cười tủng tìm nói, cũng không phải phi hắn không thể. Nghe nói y đi tăng A gia có mấy cái hải tử cũng là thực không tồi. Đó là Tác Ngạch Đồ cháu Ngoại. Tắc Ngạch Đồ hầu nghi mà nhìn nhìn Minh Châu, Minh Châu bình tĩnh mà nhìn lại, trong lòng khổ bức tới rồi cực điểm. Không phải gặp được đầu heo tiểu đội trưởng, hắn cũng không đáng bị Tác Ngạch Đồ đánh giá a Tác Ngạch Đồ này vừa kéo thân, thật là nhảy ra hố lửa, trái lại chính mình phía sau dính khối ném không xong kẹo mạch nha. Tắc Ngạch Đồ khí sắc thật tốt a, Minh Châu có chút hâm mộ. Loại này hâm mộ cũng xuyên thấu qua ánh mắt truyền đạt cho Tác Ngạch Đồ. Vài thập niên lao đối đầu, lẫn nhau chi giàn so đối lao bà đều quen thuộc, hai vị này phòng trường không phải mỗi ngày cân nhắc lao bà tưởng cái gì, lại cần thiết cân nhắc đối phương tưởng cái gì, nhất cử nhất động có cái gì hằng nghĩa. Tắc ngạch đồ nhìn đến Minh Châu ánh mắt cũng là ngẩn ra. Loại này ánh mắt, xôi gió xôi nước thời điểm tắc ngạch đồ sẽ không hiểu, sức đầu mẹ chán thời điểm tắc ngạch đồ cũng sẽ không hiểu, hiện, hắn xem đã hiểu. Đúng vậy, lộng tới hiện, đấu đến cũng thật không thú vị. Xuất phát từ cẩn thận. Hai bên đều trải qua mấy phen thử, Minh Châu thậm chí mạnh mẽ mệnh lệnh Minh Đảng thành viên trung tâm đình chỉ sở hữu đối địch hành vi. Minh Châu tiếp theo sinh bệnh, bệnh đến Ngũ Đài Sơn Thượng Khang Hy đều đã biết, Tắc Ngạch Đồ cũng tự mình thăm qua bệnh. Tắc Ngạch Đồ cũng thông một chút ý địa lý, sờ một phen mạch, Minh Châu là thật mạch tượng không xong. Tắc Ngạch Đồ lúc này mới bắt đầu tin tưởng, Minh Châu là tới thật. Tắc Ngạch Đồ không phải không nghĩ tìm kiếm nguyên nhân, đáng tiếc nguyên nhân giận thì nơi đó, Minh Châu trong phủ là như thế nào cũng tìm hiểu không ra. Một đôi là hán ra, này một cái muốn mượn một cái khác lên bờ, một cái khác lại muốn mượn này một cái cho thấy cõi lòng, hôn loạn chút thưởng thức lẫn nhau, cư nhiên liền hài hòa thượng. Hai tiếp theo hài hòa, liền đem chính mình đều cấp tẩy trắng, xem chúng ta nhiều hài hòa A, trước kia kia chỉ là chính kiến bất hòa, tuyệt không để cập tư lợi. Cái gì? Thái tử cùng đại aka ca. Bọn họ là huynh đệ như thế nào sẽ bất hòa đâu? Nhìn, hai người bọn họ cũng rất hài hòa sao? Thái tử đối hắn đại ca nhiều hòa khí A. Người nói đại A ca. Hắn chỉ là tính tình thô bạo một chút. Cuối cùng, là Minh Châu vứt tới rồi một đường sinh cơ. Nịch thuật trở về. Gần đây háo Minh Châu quá nhiều tinh lực, hắn cũng có chút mệt mỏi. Tốt xấu ra hiệu quả, tắc ngạch đồ cùng hắn cùng hiện, cần thiết đến cùng giận nhưng có cái giải thích, này cũng coi như là biến tướng dẫn kiến. Hắn khai cái hảo đầu, phía dưới liền dễ làm. Khép lại mắt, Minh Châu quyết định một đường ngủ về nhà đi, bệnh, còn phải tiếp theo chăng A. Nô! Ngày mai Tác Ngạch Đồ còn muốn qua phủ tham bệnh bãi. Ngày hôm sau, Tác Ngạch Đồ quả nhiên tới. Quý phương, quý tử cùng nhau ra tới tiếp, thẳng đưa vào Minh Châu trong phòng, sau đó lôi kéo đi theo Tác Ngạch Đồ chi tử nói chuyện hiếm, làm hai lão nhân mưu đồ bí mật. Minh Châu yêu cầu một trương đầu danh trạng, hắn cung cấp Tác Ngạch Đồ khai phương thuốc, vạn tuế ra hiện là yêu cầu ổn, hai ta làm nô tài đương thông cảm thánh tâm mới là. Tác Ngạch Đồ tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy, trước kia công phu đều làm công công. Minh Châu hiểu ý cười. Các hoàng tử hẳn là so bọn nô tài thông cảm vạn tuế ra mới là, thái tử liền phải. Tắc ngạch đồ như mày, lo lắng ngựa khí, thái tử hiện giờ cực sẽ thông cả người, dù có gây sự, hắn cũng đều nhịn đâu. Minh Châu đi theo thở dài, làm khó thái tử, nhiều nhận nhận luôn là hảo, vạn tuế thánh minh chiếu sáng, tổng hội biết thái tử vì khuất. Tắc ngạch đồ âm thầm ghi nhớ, hắn giận nhưng trước mặt thật không có mội đi này phân công lao, thay đổi người khác hắn khi dễ một chút còn chưa tính, Minh Châu. Hắn thực sự có điểm nhi không dám. Sấn vạn thọ tiết cấp khang hy thỉnh an cơ hội, liền cùng nhau báo cáo cho giận nhưng. Như vậy, Minh Châu cũng liền phụng khang hy chi chiếu, thương lượng nam tuần công việc thời điểm, thấy thái tử một mặt, hai người nói chuyện cho nhau chi gian khách khí đã cực Minh Châu nhân cơ hội cấp thái tử khai một cái phương thuốc, thành thất ngốc, đừng quá làm nổi bật. Ta cùng tắc ngạch đồ đều không cần minh ngươi nơi đó đứng thành hàng, quá nguy hiểm. Ta có thể bảo đảm chính mình, tắc ngạch đồ nơi đó ngươi xem trọng. Nói được rất là dấu diếm. Loại này thái tử thế lực sẽ chiêu hoàng đế ghi hận, hiện không ghi hận, về sau cũng sẽ tức ngươi lời nói là không thể nói được trắng ra. Con hảo bảy quang tám vòng lời nói, giận nhưng nghe hiểu, đáp rằng, hán a mã là thiên hạ chủ, minh châu biết, hắn chủ tới rồi giận nhưng huyệt đạo thượng, giải hòa. Minh châu trong lòng cục đá buông xuống hơn phân nửa nhi, giận thì trong nhà liền rất táo bạo, minh châu cư nhiên như vậy mềm yếu, giận thì trong lòng đem minh châu ván trách một hồi, cư nhiên lại đem vấn đề vòng tới rồi giận nhưng đều là đều là bởi vì ngươi, ngươi như thế nào còn bất tử a? dân thi tính toán hôn kỳ một quá liền đi báo ân tự triệu khai hai người nguồn rủ học thuật hội thảo, khai phá hoa thức, tranh thủ sớm ngày chú chết hắn nhị đệ. đồng quốc duy là không biết giận thì chú người, giận thì rốt cuộc biết này không phải chuyện tốt, giấu thật sự thâm cũng chính là minh châu như vậy mới có thể lúc này đã phát hiện. hắn tưởng minh, các hai người rốt cuộc muốn làm gì đâu? cùng nhau bồi dưỡng đại a ca, vui đùa cái gì vậy a? Đại AK đó chính là cái ngốc tử A dù sao Đồng Quốc Duy là chướng mắt hắn, Đồng Quốc Duy còn cho rằng, nếu không phải vì cùng tắc ngạch đồ đấu, Minh Châu cũng sẽ không nhìn chúng giận thì miên bản tắc ngạch đồ. Đây là muốn lui bước. Hiện là Đại AK ly không được Minh Châu, Thái tử lại ly được tắc ngạch đồ hơn nữa đã ly. Nếu Minh, tắc kề bước ra, song đời nhất định là Đại AK. Đồng Quốc Duy trong lòng rộng thoáng, nghi hoặc lại tới, Minh Châu vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành động. Liên hệ đến Minh Châu gần đây thân thể ngày càng xa suốt nghe đồn, Đồng Quốc Duy rốt cuộc đem nghi hoặc đều giải khai, đây là tìm kiếm đường lui. Nếu Minh Châu còn có thể sống thêm cái 20 năm, có lẽ sẽ là một cái khác cục diện. Hiện thắng bại chưa phân, hắn muốn đi trước, cần thiết an bài hảo nhà mình đường lui mới là Đồng Quốc Duy buồn ngồi trong chốc lát, cảm thấy chính mình có phải hay không cũng muốn hướng thái tử biểu đạt một chút thiện ý. Ta trên người thù hận giá trị tổng so Minh Châu muốn thiếu đi. Chính trầm tư gian, cụ lỗ tiền nhiều vào được. Long Khoa Đa trong lòng, tuyệt đối không thể làm tứ nhi chịu ủy khuất, chỉ cần không phải thái tử thượng vị, đó chính là ai đều được. Nhìn đến tắc ngạch đồ cùng Minh Châu cùng nhau xuất hiện giận thì hôn lễ thượng, Long Khoa Đa lại tưởng, đây là Minh Châu mượn sức tới rồi tắc ngạch đồ. Đại A ca hấp dẫn, kia cũng đúng A. Long Khoa Đa hưng phấn mà tới tìm đồng quốc duy, lại hy vọng có thể đẩy giận thì một phen. Không quan tâm có nhìn chúng hay không giận thì, hán thượng vị, thái tử một hệ nhất định là thảm, không gì sánh nổi. Đến nỗi bắt ra, thật là có chút đáng tiếc, Long Khoa Đa thích cùng hắn kết giao, làm người hòa khí, khoan dùng, là cái hạt giống tốt. Bất quá, bắt A ca chính mình cũng không cho thấy cói lòng đâu, may mắn không cùng hắn để A. Đồng quốc duy xem Long Khoa Đa cái này không chấn định bộ dáng liền tới khí, người nói bữa chút cái gì. Thái tử, quốc tri chứ hai, cũng là người nói đổi là có thể đổi. Ta sớm nói qua, thái tử cũng không hiện thất này đức, người không cần dễ dàng liền bước vào vũng bùn đi. Nhìn xem Minh Châu cùng tác ngạc đồ, đương nhiên cũng là nhất thời Tuấn Kiệt, hiện giờ đành phải trong nhà trồng hoa nuôi cá, đó là vì cái gì? Ngươi như thế nào liền cùng thái tử không qua được đâu? Thái tử như thế nào liền cùng ngươi không qua được đâu? Cẩn thận ngắm lại, thái tử đối đồng ra là nhàn nhạt, lại không có bày ra địch ý, trừ bỏ trước mắt này một cái. Đồng Quốc Duy đem nhi tử nhìn kỹ vừa thấy, có phải hay không ngươi bên ngoài gây chuyện? Long Khoa Đa không thể nói bởi vì tứ nhi, cũng không thể nói là chính mình treo chọc thái tử. Đành phải hàm hồ nói, là hắn xem nhi tử không vừa mắt. Đồng quốc duy hận sắc không thành thép mà, hắn thấy thế nào người khác thuận mắt. Người huynh đệ cháu trai, người nhi tử đều nói thái tử thượng tính hòa khí, đông cung tam A ca còn pha hỉ ngạc luân đại đâu, ngươi cho ta thành thật một chút. Thở dài nhẹ nhõn một hơi, thông qua quan sát mình, tắt thái độ, quyết định nhà mình thiên hướng một chút thái tử lúc sau, đồng quốc duy thật là nhưng tùng một hơi. Xử lý một cái không có làm quá lớn sai sự, hoàng đế còn thực thích hắn thái tử Áp lực tâm lý thật là quá lớn. Chính là đồng cố duy, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Long Khoa Đa chỉ có thể trước ứng hạ, vạn phần khó xử mà đi Tứ Nhi trong phòng, rất là hổ thẹn mà mở miệng, chưa muốn ủy khuất ngươi một trận nhi. Cái kêu ô Vân Châu quá khó thu phục. Tứ Nhi thông tình đặt lý, cho hắn xoa bả vai thả lỏng, cùng ngươi một hối, ta liền không có ủy khuất đâu. Nàng còn không biết, như vậy mấy tháng công phu, nàng nam nhân đã đoạt đích đại đạo thượng chạy vài cái qua lại thiếu chút nữa nói động đường triều thật quốc cứu đi theo thái tử đánh lộn long khoa đa lòng ấy nấy trọng lập buộc hắn này một sân người quản tứ nhi kêu lên thái thái di nương hai chữ là không bao giờ an đến tứ nhi trên đầu long khoa hách xá lý thị nghe xong lúc sau khí cái đảo nghẹn. đồng quốc duy nhưng thật ra thực bình tĩnh cáo mệnh còn nhạc hương a mẹ để trên đầu nhạc hưng á còn quá đến hảo hảo long khoa đa làm hắn lăn lộn nội viện chuyện này tổng so một phách đầu liền tùy tiện quyết định đoạt đích muốn an toàn đến nhiều nếu mọi người đều đã biết Không đạo lý Khang Hy không biết con của hắn hôn lễ thượng phát sinh sự tình. Triệu Minh Châu, tắc ngạch đồ đồng loạt tới dò hỏi một chút nam tuần việc là giả, nhìn xem này hai cái lao đông Tây làm cái quỷ gì mới là thật. Này một triệu kiến, liền cho Minh Châu hướng thái tử bày ra tài hòa cơ hội. Xét thấy Minh Châu là thật đối giận thì đã chết tâm, mà tắc ngạch đồ cũng là vượt môn đạo, hai người đó là biểu hiện đến phi thường bằng phẳng. Khang Hy cũng là cùng bọn họ đánh vài thập niên giao tế, hai người kêu cân nhắc Khang Hy Khang Hy cũng cân nhắc bọn họ, rất là ngạc nhiên, bọn họ là bị nơi nào thần tiên cấp điểm hóa. Này hai cái lao nhân cũng chưa nói tới ai mượn sức ai, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi từ góc độ nào lý giải. Nói Minh Châu mượn sức tắc ngạch đồ, đó là đại AK mưu đồ gây rối; nói tắc ngạch đồ mượn sức Minh Châu, đó là thái tử không an phận. Chỉ có hai người kia đồng thời buông tay, kia mới là chân chính thiên hạ Thái Bình. Khang Hy nói, chấm lần này Nam Tuần muốn mang thập ngũ AK bọn họ mấy cái tiểu AK cùng đi, thượng tuổi càng thêm không rời đi nhi nữ. Minh Châu nói, các gác ca còn đọc sách bãi. Nô tài tôn tử, cháu gái nhi đều tới rồi thành ra tuổi, cả ngày vì bọn họ phát sầu đâu. Ta so ngài lão, ngài còn trẻ đâu. Tắc ngạch đồ nói, đúng vậy đúng vậy, cháu trai cháu gái nhi thành ra còn thôi, lại muốn sầu tàng tôn nhong có được hay không tài, thao không song tâm a, Ta cũng rất già rồi a, Này ba cái lao nhân. Không khí rất hài hòa, khang hy tâm tình rất tốt, các ngươi không cần tổng kẻ chứa chấp sao. Lần này Nam Tuần, các ngươi một đạo đi bãi. Các ngươi còn có rất nhiều lão bằng hữu cũng phía Nam Nhi đâu. Ẩn sĩ kỷ, trương anh những người này, đều phía Nam Nhi dưỡng lao đâu. Ta cũng hảo gần đây lại quan sát quan sát các ngươi sao. Hai người đều nói, tuổi lớn, đi không đặng, lại phải đi động sợ là muốn tử lộ. Khang Hy nhữ mày nói, đừng vội nói bậy, các ngươi còn muốn theo chấm xem này non sông gấm vóc, Thái Bình Thịnh thế đâu. Khang Hy định ra làm hai người cùng đi Nam Tuần, lại đem Thái Tử cũng phủi đi vào danh sách. Đến nơi nào đều phải mang theo hoàng đán tự nhiên cũng vứt tới rồi chi phí chung du lịch danh lạch. Sau đó nghĩ nghĩ, đem những người này lại phóng tới đi nhật hà danh sách. Lại phải đi. Thục ra nghe thấy cái này tin tức không thể không kinh ngạc, năm rồi không đều là người lưu kinh sư sao. Như thế nào gần đây đi ra ngoài như thế thường xuyên. hán á Mã không yên tâm người. Muốn gần đây giám thị. Giám thị ý tứ không có, nhưng cơ hội rèn luyện mặt khác nhi tử ý tứ liền có. Giận nhưng trong lòng mâu thuẫn. Một bên là đi theo thánh giá hảo thừa lương, một bên là lưu thủ trong kinh đua công trạng. Trước khắc này khắc giận nhưng như thế đáp, tái ngoại gió lớn, ban đêm lạnh đầu, cấp hoàng đán nhiều mang điểm hậu xiêm ý gì thuộc Thục ra ai thán một tiếng, bọn họ đều đi ra ngoài chơi, lưu lại trong nhà nàng giữ nhà. Nhi tử chỉ là quan tâm, trợ phu, còn muốn lo lắng hắn đi ra ngoài làm loạn. Nam tuần định 9 tháng, đi nhiệt hà tránh nóng ngày đi lại là tháng 6, nàng tiểu nhi tử mới vừa trăm ngày không bao lâu, yêu cầu cẩn thận chiếu cố đâu. Dẫn nhưng xem nàng không quá vui bộ dáng, đại phát tử bi mà tuyên bố tin tức tốt, hãn A mã y tứ, chúng ta một nhà đều đi. Thục gia quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, thật. Dẫn nhưng gật đầu. Có như vậy cái tin tức tốt, thục gia thu thập hành lý tới cũng liền hoan, chờ đến tháng 4 16 nàng sinh nhật thời điểm, trên mặt dáng cười liền trọng, hoa thiện chi tăng đã qua trăm ngày, nàng nhà mẹ để có thể người tới. Thạch ra lúc này tới nữ quyến so năm rồi nhiều một cái, thạch văn trác thế tử, thái tử phi thím. Cái này thím năm đó là lạc tuyển tu nữ, không phải bởi vì tự thân điều kiện không tốt, chỉ là bởi vì năm đó tam phiên tri loạn các loại bi kịch, sinh sôi đem tuổi tắc cấp kéo qua kỳ. Phương Nam khí hậu rất giữ người, đi theo thạch văn chắc ngoại phóng ngần ấy năm, đầu tiên là Tùng Giang Phủ sau là Tô Châu, thím thoạt nhìn so thực tế tuổi tắc còn muốn tuổi trẻ không ít. Tế bạch làn ra, khoe mắt chỉ thoáng có lượng đạo nếp nhăn nơi khoe mắt, xào rượu hóa trăng dưới, đạm đến cơ hồ nhìn không thấy, nói chuyện cũng là nhỏ giọng nữ tốt nhưng thật ra hơi có điểm. Tây Lô Đặc Thị làm giới thiệu lúc sau, Thím liền thoải mái hào phóng mà cấp chất nữ Thịnh An. Thục Gia liên tục tiêu khởi, Hồng Tụ tiến lên đỡ nàng lên. Vị này Thím là gặp qua Hồng Tụ, nghe Hồng Tụ miệng sưng, nhị thái thái. Nàng liên cười nói, làm phiền cô cô làm. ấn quy củ ngồi xong, Phương Mỉm cười lễ phép mà nhìn cái này chưa từng đã gặp mặt chất nữ. Thục Gia hôm nay ăn mặc một thân cát phục, ung dung đoan trang, Thạch Văn Trác chi thế lại từ nàng khẽ mắt bên môi nhìn đến một chút lưu hòa hoa bát. Trong lòng ám đạo, chính là như vậy, nữ nhân quá cứng nhắc cũng không hảo đâu. Liết mắt thấy xem mặt khác ba cái chất nữ, tương đối một chút, đại chất nữ cùng tam chất nữ đều là con vợ lẽ, cho nên không tự giác mà mang một ít đu hòa, nhưng thật ra tiểu chất nữ, đoan đến có điểm cao, như vậy không tốt lắm đâu. Chính miên man suy nghĩ ràn, tây lô đặc thị nói chuyện, thạch văn trác chi thê chấp trước mắt, phân một nửa ánh mắt cấp tẩu tử. Thạch ra người tới là sớm, đang có thời gian nói chuyện riêng tư. Tây Lô đặc thị giới thiệu trong nhà tình huống, tam nha đầu, tứ nha đầu kìm chỉ quy củ đều còn có thể xem. Minh Hy tiểu huynh đệ mấy cái cũng bắt đầu đọc sách biết chữ, trong nhà nam nhân chính rảnh rỗi, đúng lúc nhưng nhiều dạy dỗ dễ dỗ bọn họ đâu chỉ vào em dâu, nhà bọn họ hai đứa nhỏ sinh đến chính là tuần đâu. Thục ra nghe Hồng Tụ nói qua, thạch văn Trác trở về là cả nhà cùng nhau đóng gói, trừ bỏ lão bà, tiểu lão bà, còn có hai cái nhi tử, một cái kêu thạch lễ đổ, một cái kêu thạch lễ ha lúc này lại hỏi một hồi chỉ hận ta không gặp đâu Thím này hai cái huynh đệ hiện giờ đều bao lớn rồi có cộng đồng cảm thấy hứng thú đề tài thời gian liền quá thật sự thuộc gia đại khái hiểu biết hai cái đường đệ tình huống chính hỏi vào quan học không có Thạch Văn Trác chi thế đáp đại lao gia đã cùng chúng ta chính bạch kỳ quan học chào hỏi đã nhập học một tháng hai tử nhập quan học đảo không được đầy đủ là vì học đồ vật còn có đánh hạ nhân tế quan hệ từ tử điểm này thực lệnh Thạch Văn Trác vợ chồng vừa lòng Thục ra lại mệnh đem mấy đứa con trai đều kêu tới, liền hoàng tích cũng một coi đồng nghiệp mà tới, trong đã lót ngũ A-ca là tây lô đặc thị đám người chưa thấy qua, lại cẩn thận vây xem một hồi. Nỗ Minh Lý lúc này tiến bảo nói, chủ tử, Ninh Thọ cung tống cổ người tới. Tiếp theo chính là lộ gần các cung chủ vị lại lần nữa khiển người hỏi hầu, sau đó là địa vị có vẻ thấp mệnh phụ, cái này thấp, chính là bởi vì cùng kế tiếp lại đây Phúc Tấn nhóm so sánh với. nhâm giản thân vương Phúc Tấn cũng tới rồi, nàng cùng thuộc ra nhưng thật ra rất quen thuộc. Thục Huệ tỉ muội cũng lôi kéo tay kêu muội muội. Thạch ra hai cái tiểu cô nương lại bị vây xem một hồi, mọi người đều đối tứ cô nương Thục Huệ khen đến nhiều chút, Thục Huệ cũng rất là thông dong. Thục Gia đảo cảm thấy, từ khách quan góc độ đi lên nói ta muội muội dễ dàng làm người thân cận một chút, bởi vì nàng tương đối tươi sống. Nhậm Đại Phúc tấn trương giai thị xem như vây xem người lời nói tương đối thiếu, nàng dần dần dung nhập Phúc tấn vòng, vẫn thích tiếng trung. Vòng cao cấp, tiến vào người liền càng thêm thật cẩn thận, không chịu nhiều lời một câu. Nhiều đi một bước lộ, e sợ cho gọi người coi thường đi. Nhớ kỹ tám phúc tấn nói, có khí độ. Tam phúc tấn khen, hào phóng. Đại phúc tấn đem này đó trở thành thường dùng ngữ, dự bị về sau khen người thời điểm có thể dùng, miễn cho ngôn ngữ thượng lộ ra cùng đại gia không nhất trí. Thục gia nói, các ngươi trước đừng như vậy khen các nàng, còn tuổi nhỏ, khen đến nhiều sẽ thừa không dậy nổi. Tám phúc tấn nói, nhị tẩu đây là quá khiêm tốn, thật muốn là không tốt, chúng ta mới lười đi để ý đâu. Thục gia cười cười ngồi vào vị trí bãi, tịch thượng cũng thực hòa thuận vui vẻ, cho nhau thổi phồng hai câu, bắt quái hai câu, sau đó nói chuyện quần áo trang sức, thẳng đến tiệc mừng thọ kết thúc. Dẫn nhưng là bóp điểm nhi lại đây, khách nhân đi được không sai biệt lắm, liền thạch ra nữ quyến còn giữ thời điểm. Tỷ phu vào được, chị vợ cô em vợ lui tán, ôn đô thị, giác la thị hai cái phong nền cũng tránh đi. Dẫn nhưng ôn tuần thăm hỏi nhạc mẫu, ngài làm như hao gầy, còn thỉnh cường bữa cơm, yên tâm. tây lô đặc thị đáp. Tạ Thái tử quan tâm, giận nhưng lại nói, ta thường thấy phu đặt lễ, Khánh Đức cùng quan đâm bảo, bọn họ đều thực hảo, năm nay mạt, không thiếu được đem bọn họ kêu trở về lại làm việc đâu. Này ba cái là tôn tử, hiếu kỳ một năm, chính năm nay năm mạt. Ngụ ý, nhà các ngươi nam đinh chức vị là chạy không được, yên tâm đi. Thạch văn chắc chi thê đối Thái tử hảo cảm độ đại thăng, khó được là cái có lễ Thái tử lại chú đáo á giận nhưng tiếp theo lại chiếu cố tới rồi nàng, đây là Thạch văn Trác phu nhân sao. Thạch văn chắc cấp bậc, thê tử thượng không đủ để xưng phu nhân, bất quá nghe được lô thai nơi đó thật là thoải mái. Nhẹ giọng đắp một cái đúng vậy tự, lại nghe giận nhưng hỏi vài câu thạch văn chắc vấn đề, lúc này mới nói, thiên cũng không còn sớm, cửa cung hạ chìa khóa không dễ làm, Tiêu lự hữu công đưa đưa các phu nhân. Thục gia cười nói, này còn dùng nói. Thạch văn chắc chi thê thầm nghĩ, liền tính cái này không phải thái tử, như vậy khách khí cô ra cũng khó được. Khó được là, này cô ra đối nhà chúng ta cô nương còn rất không tồi. Hai vợ chồng nhi tử đều sinh ba cái, nói chuyện vẫn là như vậy tùy ý, có thể thấy được không phải tương kính như băng. Tổng thể đánh giá là người tốt. Thái tử phi thím trong lòng người tốt hoàng thái tử, lại quá song chính mình sinh nhật sau không mấy ngày, bị bệnh. Con bệnh đến rất trầm, cái chán tiêu thật sự năng, hôn hôn trầm trầm mà bò không dậy nổi giường tới, chỉ phải cá bệnh. Khang hy, cái gì? Đau lòng, thái tử bệnh thật sự khó chịu đi. Đuổi kêu ngự y ỉa đi. rất thì, cái gì? Thành công. Ta muốn phát đặt sao? Minh Châu, cái gì? Ngươi muội A. Trực quẩn vương sự phát sau chết chắc rồi. Tắc nghịch đồ, cái gì? Lo lắng, thái tử, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện A. Bệnh một hồi rộng mở thông suốt. Dẫn nhưng hôm nay là ngủ ở hắn đoan buồn cung, ngày hôm trước buổi tối, cảm thấy chính mình cảm xúc không tốt lắm, không nghĩ dẫn tới thê tử bất an, liền ngụy sưng muốn chuẩn bị ngày hôm sau nghe báo cáo và quyết định sự việc tài liệu, trực tiếp nghỉ ở đoan buồn cung cấu trương tiết từ vạn thư ba đổi mới. Thục ra đối với hắn cái này cách nói nhưng thật ra tiếp nhận rồi, là một cái phó lãnh đạo, cần thiết thời khắc chuẩn bị bị khảo nghiệm. Nàng trong lòng vẫn luôn có một việc tưởng không rõ, không phải nói Minh Châu đã có buông tay mặc kệ giận thì ý tứ sao. Nay tin tức là giận nhưng chính miệng cùng nàng nói, lấy thuộc ra đối Minh Châu ấn tượng, vị này không phải một cái sẽ chơi khang khít chủ nhân. Giận nhưng đối Minh Châu cũng là vẫn luôn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, chẳng sợ hắn đã lui cư nhị tuyến rất nhiều năm. Cũng vẫn luôn là giận nhưng trong lòng số một nguy hiểm phần tử chi nhất, một cái khác là giận thì. Chẳng sợ Minh Châu là thiệt tình tưởng giảng hòa, giận nhưng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hiện tại hắn tin, liên tỏ vẻ sự tình là sự thật. Liên Minh Châu đều không hề cùng Đông Cung là địch, giận nhưng còn như vậy nghiêm túc là vì cái gì. Mặc kệ có bao nhiêu khó hiểu, thuộc ra khẩu thượng vẫn cứ là đáp ứng rồi, đừng quá vãn Giận tổ cười cười, xoa bóp thê tử gương mặt, nhìn nhìn ngủ ngon lành tiểu nhi tử vật nhỏ ban ngày náo loạn một ngày. Tháng 5 lý chính mùa hạ, các đại nhân mơ màng sắp ngủ, liền hắn tinh thần, một khắc không bồi hắn chơi liền tiếng khóc rung trời, đem đại gia mệt mỏi cá nhân ngưỡng ma phiên. Tiểu hài tử vẫn luôn tưởng lớn lên, tới rồi xã hội thượng mới phát hiện vẫn là nhà trẻ tốt nhất hốn. Dẫn nhưng hiện tại liền ở vào như vậy một cái trạng thái, hắn hiểu nhiều lắm, xem đến nhiều, hình như là thấy rõ ràng, rồi lại càng hồ đồ. Dẫn nhưng hiện tại lo lắng nhất căn bản nhất hai vấn đề, một chữ nhóm nhị Khang Hy, mặt khác hết thảy vấn đề đều là từ này hai cái vấn đề nhỏ diễn sinh mà đến. Sau đó này đó cảnh cảnh nhánh nhánh sự tình cuốn quanh ở hai cái chủ yếu vấn đề thượng, đem hắn đầu rảo đến một đoàn loạn. Trên mặt vẫn duy trì một cái thái tử ứng có bộ dáng, giận nhưng ngồi ở án thư, trước đêm ngày mai muốn thương nghị hạng mục công việc, khoa nhị thấm hòa thạc thổ tạ đồ thân vương ngạch phụ sa lát thị thiếp tiếm dùng quận chúa nghi thức chi tội đoạt tước, cấp thuận một hồi, cảm thấy có chuẩn bị, lại đi tưởng mặt khác vấn đề. tương đối mà nói. Này vấn đề xem như rất đơn giản, có cái phổ chính là có thể trả lời đến không xấu, tức vị đổi một cái cùng chi người đi tớ bái. Ngày mai sẽ là nhẹ nhàng một ngày, giận nhưng tưởng. Thưa một hồi, Khang Hi sai khiến Lão Đại đi ban sai, trở về lúc sau làm đại gia thương nghị, thương nghị cái đầu a. Phải đi là Lão Đại đi làm, căn bản không có khả năng cùng đại gia tài nguyên cùng chung. Một kiện ngươi từ đầu tới đôi cũng chưa tham dự cùng không hiểu rõ sự tình, còn nếu muốn ra cái 5 năm sau tới kia mới là áp lực sơn đại. Nếu là mặt khác hoàng tử bàn sai, cũng có nghĩa vụ ở không hướng Khang Hy hội báo phía trước không cùng bất luận kẻ nào nói, đây là quy định. Chờ đến thảo luận chính sự thời điểm, ngươi nếu là đáp không được, đó chính là không năng lực. Người khác gặp được chuyện như vậy, chỉ cần không phải trực tiếp quan hệ người, còn có thể tra người câm. Dận nhưng là thái tử a, là hoàng gia chính trị huấn luyện ban ban chủ nhiệm đạo sư Khang Hy trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có cái vấn đề đều phải điểm hắn lên trả lời, mặc kệ hắn có hay không nhấc tay dẫn nhưng mỗi ngày vì trinh thám cốt chuyện mà hao tổn tâm trí, cảm thấy đầu đều sắp cháy, khó khăn quán thượng một cái tương đối thái bình nhật tử, dẫn nhưng có công phu cân nhắc chuyện này, càng cân nhắc càng phiền, cho chính mình định nhóm thành phó lãnh đạo, có hào phóng châm, ngược lại làm chính mình lâm vào lo âu. trước kia là mạc danh mà lo âu, hiện tại là nổi danh mà lo âu. hắn ở lo âu cha hắn, hiện giờ Minh Châu nhìn như chân thành tốt nhất, cho dù có cái gì âm mưu. Hắn cũng sẽ không để ý lúc đó khí thế như hồng còn không thể lại hắn gì, hiện giờ đã từ từ ra đi, còn có gì đáng sợ đâu. Sở dĩ tiếp thu, một phương diện là Minh Châu thật giống như vậy một hồi sự, nói cũng là có lý nói, về phương diện khác, hắn là sợ Minh Châu yếu thế, hắn lại hùng hổ do người, này phó tình cảnh rơi xuống người khác trong mắt, sợ là lại phải có một loại khác cách nói. Cái gọi là thái tử không thể dung người, không biết ngày sau đại gia có hay không đường sống một loại nói, hắn không thể thụ lấy bính càng không thể làm khang hy cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Chính là khống chế chính mình cảm tình thật sự hào khó. Minh Châu cùng tắc ngạch đồ người lao thành tình, cái gì đều trải qua, gặp qua, gặp dịp thì chơi không hề áp lực. Giận nhưng không được, hắn vĩnh viên quên không được Minh Châu lúc trước cho hắn tạo thành áp lực, chính như không thể quên được tắc ngạch đồ đã từng giúp quá hắn giống nhau, tuổi càng nhỏ, hình thành ấn tượng càng khó thay đổi, sau lại tuy rằng biết tắc ngạch đồ cũng có từ tâm, cũng tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Nhưng là tác ngạch đồ một khi thức thời mà xuống Hắn vẫn là thiên hướng tác ngạch đồ Minh Châu Đáng giận Giải hòa là một chuyện Trong lòng Ngật đáp lại là mặt khác một chuyện Giận nhưng biết Chính mình lại không thích Minh Châu Ngày sau cũng không thể làm được quá mức Bởi vì hắn hiện tại tiếp nhận rồi này Phân an năn Hắn đến giữ lời hứa Hắn đến có chính mình kiêu ngạo Từ Minh Châu chuyển hướng mang đến một khác kiện lại là giận Nhưng không suy xét Khang Hy cảm thụ Minh Châu là thật sự xem Khang Hy xem đến thực chuẩn Hắn nói Thái tử cuối cùng không cần cùng hắn, cùng tắc ngạch đồ này đó liên hệ quá mức chặt chẽ. Dẫn nhưng cùng này hai người lui tới đã rất ít, Minh Châu lời này ý tứ càng làm cho giận nhưng lo lắng. Chẳng lẽ Hàn Á Mã sẽ nghi kỵ ta? Đây mới là lớn nhất nan đề đâu. Thiên hạ trung quy là Hàn Á Mã thiên hạ, năm đó Minh Châu như mặt trời ban trưa thời điểm, ép tới hắn xuyên bất quá tới khí thời điểm, khang hy nhất niệm chi gian, liền đem Minh Châu một đảng chém thành bạch bản. Quyền quyết định, ở phụ thân hắn. Đối Minh Châu là như thế này, đối hắn giận nhưng, cũng là như thế này. Nhưng hắn xem không rõ phụ thân hắn, che chở hắn là thật sự, che chở người khác cũng là thật sự. Mỗi khi hắn cảm thấy hắn hàn a mã đối hắn rất tốt rất tốt thời điểm, Khang Hy liền sẽ dùng hành động nói cho hắn, hoàng đế còn sẽ đối những người khác cũng không xấu. Cứ như vậy, lan qua lộn lại mà tưởng, liền Minh Châu như vậy kẻ thù đều không thể động, đều phải tiểu tâm cung phụng không thể hỏng rồi chính mình thanh danh, cuộc sống này cũng thật khổ sở. Hắn A mã đến tụt cùng là có ý tứ gì đâu? Này đó huynh đệ, không gian có mấy cái là có thể tín nhiệm đâu. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem lão đại đánh ngã đâu? Kỳ thật hoàng thái tử điện hạ mỗi ngày chắc chính sự, cũng liền ngày đó. Còn muốn thêm trong triều đủ loại tế vụ, hơn nữa rất nhiều người tế quan hệ, tỉ như cùng tông thất nhóm ở chung, cùng quyền quý nhóm như thế nào giao tiếp, vân vân. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Như vậy nhật tử hắn đã qua đã nhiều năm. Từ hắn kia một ngày ở dục khánh cung lão bà trên giường cả kinh ngủ không yên bắt đầu, hoàng thái tử khổ bức nhật tử liền bắt đầu. Giận nhưng sinh lý tâm lý đều chống được một cái cực hạn, phát lên bệnh tới tự nhiên không chút nào hàng hồ. Nay bệnh cũng là hẳn là sinh, hoàng thái tử từ xem minh bạch chính mình tình cảnh lúc sau, ngủ bên người cũng không dám phong thái dám cung nữ, sợ áp lực quá lớn nói nói mới gọi người cấp nghe xong đi. Cũng chính là cùng lão bà ở một hối, thuộc ra khẳng định có thể cho hắn bảo thủ bí mật. Hắn mới có thể an tâm cùng như vậy một người cùng nhau ngủ, mặt khác thời điểm, hoàng thái tử ngủ thời điểm, trong phòng không lưu người, cũng không cho người đi vào. Chẳng sợ cùng lão bà ở bên nhau, trước đêm cung nữ cũng muốn đến gian ngoài đi, không thể lưu tại nội thất. Không phải hắn thừa nhận năng lực kém, như vậy áp lực tâm lý thực sự quá lớn. Hắn vẫn là cái nam nhân, một nhà chi chủ, còn có lao bà hài tử, hắn đến có đảm đương. Ngày qua ngày lo lắng, còn vô pháp tuyên trư với phẩm, lệnh người hầm hực đến cực điểm. Đại mùa hè, hắn tưởng này đó suốt ruột thượng hỏa sự tình, hắn cấp ra một thân hãn, ngủ thời điểm lại đặng chăn. Trong phòng không ai dám ở, liền không ai cấp cái chăn, nhưng là ngủ trước là phóng chân khối băng nhi. Hoàng thái tử cảm thấy nhiệt, tới rồi nửa đêm, hàm hồ mà ngủ, trên người cũng không nhiệt, trong phòng lại rất băng, vô cùng đơn giản liền gác đổ hoàng thái tử. Dẫn nhưng bệnh vẫn là thuộc gia phát hiện, nàng này một đêm luôn là ngủ không yên ổn, tổng chấm đến hôm nay buổi tối giận nhưng cảm xúc phá lệ không tốt. Mùa hạ hừng đông đến sớm. Nàng đơn giản sớm lên đi đoan buồn cung nhìn xem giận nhưng chẳng thái. Thục ra tới rồi đoan buồn cung thời điểm, dựa theo bình thường thời gian, giận nhưng làn lên rời giường. Thái giám cung nữ đã thức dậy, nhìn thấy thái tử phi tới, đồng thời thình an. Lại thêm thái tử, thái tử trong phòng không ai theo tiếng, đây là chưa bao giờ từng có hiện tượng. Có thái tử phi tọa chấn, mọi người mở cửa vào nhà, phát hiện thái tử nằm ở trên giường, vẫn không núp đích, mọi người sợ tới mức đầu tiên là hít hà một hơi lại là đại khí không dám xuyến một tiếng. Thục gia bước nhanh đi đến trước giường, vui tay một sở, trong lòng đột nhiên nhẹ dựng, Hảo năng. Thục gia quyết đoán ngầm mệnh lệnh, thái tử bị bệnh, trước múc nước tới cấp thái tử đắp đắp. Triệu quốc sĩ, ngươi đi thái y lìa việt lạc, tuyên thái y liền, cao tam tiếp đi cản thành cung, cấp thái tử xin nghỉ. Đông cung người đều không được mọi nơi đi lại, cũng không cho đàm luận thái tử bệnh tình. Hồng tụ, xảo nhi, các ngươi hai cái đi ninh thọ cùng, cấp lao tổ tông nói một tiếng nhi Nói ta hôm nay không được đi qua." Một mặt nói, một mặt cấp giận nhưng kéo lên chan. Một cái một cái mà mệnh lệnh đã phát đi xuống, cung nữ bọn thái giám an lòng xuống dưới. Thục gia tâm lại bắt đầu phốc phốc loạn nhảy, nàng trước nay chưa thấy qua giận nhưng sinh bệnh, hiện tại hắn lại nằm ở nơi đó liền hừ đều không hừ một tiếng, trên mặt banh đến giống ở trong ngộng gặp được kẻ thù giết cha. Giận nhưng chính trực trắng yên, thân thể đấy luôn luôn không xấu, còn hàng năm tập võ, không thể nói võ nghệ như thế nào cường thân kiện thể hiệu quả lại là có một ít. Hiện tại bệnh đến mơ hồ, an toàn không giống như là phong cách của hắn trung, thục gia không thể không lo lắng hắn. Các cung nữ đánh tới nước ấm, ấn hảo khăn, thuộc gia tiểu tâm mà chiếc khăn, phóng tới giận nhưng trên đầu. Đến lúc này, giận nhưng còn không có tỉnh lại. Hoàng tích đã rửa mặt trải đầu hảo, lại đây cho hắn phụ thân tỉnh an. Lý Giáp Thị cùng Lý giai Thị cũng tới. thuộc gia nói, người A Mã hôm nay có chút không khỏe, chính oai, ta đã kêu ngự ý đi, người đi trước đọc sách, vạn nhất có cái chuyện gì ta lại sai người kêu ngươi tới. Hoàng tích rất là lo lắng, ngạch nương, a mã đây là. Phải đợi ngự y thì tới mới có thể nói được minh bạch, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi a mã thân mình luôn luôn thực hảo. An ủi Hoàng tích cũng là an ủi chính mình. Đem Hoàng tích khuyên đi đi học, thục gia mới có tâm đối Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị nói, đợi lát nữa ngự y thì một tới, các ngươi không cần ở bên ngoài, đến ta nơi này tới. Ba người liền ăn cơm sáng tâm tình đều không có. Ngồi yên trở ngự y y thục gia mới vừa dối tay cấp giận nhưng trên trán thay đổi điều khăn, hoàng đán tới. Hoàng đán là đi theo khang hy trụ, mỗi ngày khang hy thượng chiều trước, hắn đi học trước, đều phải lại đây cùng khang hy cùng nhau ăn cái sớm một chút. Hôm nay vừa mới đi thỉnh qua an, gạo kê cháo mới uống tăng khẩu, cao tam tiếp tới nói giận nhưng bị bệnh, còn rất trọng. Hoàng đán buông chén, thỉnh mã pháp lấy quốc sự làm trọng, tôn nhi muốn đi xem A mã. Trước sau hai câu đặt ở cùng nhau, khang hy ngẩn ra. Khang hy trước tống cổ Hoàng Đán đi xem phụ thân, lưu lại Cao Tam tiếp kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Cao Tam tiếp nói: Nô tài không lắm thông y y lý, nhìn không ra tốt xấu tới, chỉ là biết Thái tử có chút phát sốt dừng một chút, có điểm thiêu đến mơ hồ. Phát sốt không phải khuyết điểm lớn. Khang hy lược phóng phóng tâm, bại giá cản thanh ngôn. Hắn muốn hỏa tốc làm xong sống xem Nhi tử đi. Hôm nay không ít người bị Hoàng đế cấp tước, nguyên nhân các ngươi quá dài dòng. Thái y y viện nơi này ngày thường căn bản không dùng tới chiều. Có thể thức dậy buổi tối điểm, tới rồi điểm nhi, đại gia lại đây ứng tất cả máu. Có người kêu liền đi gặp, không ai kêu liền cho nhau tâm sự, khai cái học thuật hội thảo, tới rồi nhật tử thỉnh một chút bình an mạch. Chỉ cần không gặp thượng cùng loại hoàng đế như vậy thân phận nhân sinh bệnh, đại gia đều sinh hoạt rất nhàn nhã. Ngày này, bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Đại gia ở giao lưu nhà ai nước đậu xanh nhi hương vị tốt thời điểm, đông cung thái tử phi bên người thái giám thủ lĩnh tới. Xưa nay ổn trọng đã cực đại thái giám lúc này khí cũng chưa xuyến đều liền xuống tay bắt người, thái tử bị bệnh. mau cùng ta đi. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, có uy tín danh dự ngự ý sắc mặt liền nghiêm túc lên. Cho dù là ở thái tử một nhà còn phân trụ hai nơi thời điểm, gia nhân này đều không phải rất khó hầu hạ chủ nhân. Dù khánh cung nơi đó, vẫn luôn là bình an khỏe mạnh. Hiệt phương điện nơi này nhưng thật ra có hai cái thường bệnh, một cái là hoàng dương, thai mang đến bệnh, thân phận lại tương đối quý trọng. Yêu cầu nghiêm túc đối đãi, một cái khác là Lý Giai Thị, hậu sản thật, chậm rãi điều trị mà thôi. Chờ đến thái tử một nhà toàn gom lại cùng nhau, Lý Giai Thị nhưng thật ra không cần thường xuyên xem đại phu, chỉ có một Hoàng Dương yêu cầu chiếu cố. Trước đó không lâu, Hoàng Dương lại đã chết, đông cung đối với ngựa y yêu cầu liền trở nên thiếu lên. Phụ trách đông cung các ngựa y thì thật là tìm được rồi hảo phái đi, cũng chính là đúng giờ thỉnh cái bình an mạch, lại ở thái tử phi mang thai sinh sản thời điểm chuẩn bị cứu giúp mà thôi. chuẩn bị thật lâu. Một lần cũng chưa dùng tới, nhân ra mẫu tử bình an. Ai cũng chưa nghĩ đến, lúc này muốn cấp cứu chính là thái tử ra. Luôn luôn khỏe mạnh người, một khi bệnh lên liền không dễ dàng hảo. Đây là người thường đều sẽ có một chút thương thức, đối với ngựa y lì tới nói, tuy không được đầy đủ tin, lúc này cũng hiện lên cái này ý niệm. Triệu quốc sĩ cũng không có điểm câu, thái y đi viện lạc tả viện phán thêm một bậc tôn chi đỉnh liền chủ động nhảy dựng lên, chẳng những chính mình đi, còn tiếp đón ba cái ngựa y đi cùng đi hội trận. Tôn Chi đỉnh nói, "Chạy nhanh, Lưu Thanh Phương, Trương Mộ Công, tưởng tiếp tùy ta qua đi." Lâm Triều muốn bắt đầu rồi, hoàng thượng không thấy thái tử nhất định sẽ hỏi. Mặt khác ba người không dám chậm trễ, theo tiếng dựng lên. Tôn Chi đỉnh tự mình mang đội, dọc theo đường đi lấy cùng với tuổi tác không tương xứng tốc độ chạy như bay, nếu hắn xuyên không phải Triều ủng mà dày vải, nhất định nhi có thể chạy bay. Nhìn đến ngựa y ỉ tiến vào, thuộc gia lập với Bình Phong mặt sau, này đó nghi thức xã giao liền trước miến bãi, các ngươi trước nhìn xem thái tử Hôm qua còn tốt lành, hôm nay ta lại đây nhìn lên liền thiêu đến lợi hại, liền người đều không nhận biết. Nàng nói được thực cấp, tôn chi đỉnh cũng không dám chậm trễ, như hắn theo như lời, khang hy lập tức liền sẽ được đến tin tức. Nếu hôm nay triều thượng sự tình không nhiều lắm, hoàng đế lập tức liền phải tới rồi, hắn đến lấy ra hắn trình độ tới. Tiến lên một sờ mạch, tôn chi đỉnh yên tâm, bệnh không phải bệnh nặng, mệt, trong lòng có chút tích tụ mà thôi. Vì bảo hiểm khởi kiến, tôn chi đỉnh lại tiếp đón còn lại ba cái ngự y các sở soạn một hồi mạch. Bốn người ghé vào cùng nhau mở cuộc họp nhỏ, các trừ đã thấy, thuộc gia cũng nghe không hiểu, chỉ là biết bọn họ sắc mặt tuy nghiêm trọng, nhưng là dùng từ cũng không kịch liệt, lúc này mới đem một lòng thả lại trong bụng. Không bao lâu, tôn chi đỉnh qua lại báo, thái tử chi tật cũng không cực nghiêm trọng, điều dưỡng mà thôi, thần chờ đi châm trước phương thuốc, trước tiên lui tiêu, lại điều trị. Ít ngày nữa có thể khang phục thuộc gia vội nói, nếu như thế, liền mau chút đi. Thừa dịp không có việc gì, dứt khoát đem hoàng tích cũng kêu lại đây. Ngự y tiếp tục khai tiểu hội, tôn chi đỉnh nói, thái tử đang lúc trắng niên, đấy liền hảo, chúng ta chỉ cần không khai sai phương thuốc, liền không quá đáng ngại. Còn có câu nói hắn chưa nói, liền tính không khai dược, chú ý hạ nhiệt độ, uống nhiều thủy, hoàng thái tử hơn phân nửa cũng có thể khiêng lại đây. Lưu thanh phương phụ hòa nói, tôn đại nhân nói chính là, ta coi đảo không phải đại chứng hầu, chỉ cần không hề chuyển biến xấu liền hảo. Trưng mậu công nói, tháng sau thánh giá đi nhiệt hà, ta là tùy giá, phảng phất nghe nói. Thái tử cũng muốn tùy giá đâu. Thái tử này bệnh nói không nặng, không điều chỉnh tốt sợ cũng sẽ coi lặp lại. Đây chính là chỉ chỉ, tâm bệnh càng trọng một chút. Tưởng tiếp nói, đã cứ như vậy, cũng không thể kêu thái tử tùy giá, nếu không một khi có cái vận nhất, ngự y cái này cổ đại hoàng cung khổ bức nhất, nguy hiểm nhất trước nghiệp liền phải ở bọn họ trên người ứng nghiệm. Tôn chi đỉnh đánh nhịp, liền cứ như vậy. Bọn họ nghĩ phương thuốc, ở sát thuốc không đương, còn muốn đăng báo cấp khang hy. Nếu khang hy không có gì nghị, Dược hảo liền cấp thái tử ăn vào, nếu hoàng đế có khác cách nói, kia chúng ta lại sửa, dù sao còn không có cấp thái tử vi hạ đâu. Khang Hy tới. Hôm nay tương đối nhẹ nhàng, Khang Hy chính là cấp khoa nhạc thấm thay đổi cái thân vương, sau đó mang theo một chúng con cháu lao thẳng tới đoan buồn cung. Tôn Chi đỉnh với ngoài điện tùy đông cung bọn thái giám nên đón Khang Hy, đứng dậy sau liền hồi báo thái tử bệnh tình, nói được rất nghiêm trọng. Chị hết là hắn bản lĩnh, chị không hết cũng là trước đánh dự phòng châm. Nghe được chúng A ca sắc mặt khác nhau, có vui vẻ, có lo lắng, có vô thú còn có không sao cả. Khang Hy lại là lo lắng, đến tột cùng mạch tương như thế nào. Tôn Chi đỉnh một mặt khởi một mặt nói, Khang Hy nghe sắc mặt có chút phát trầm. Tới rồi nội thất, giận chỉ nâng vừa thấy, bên trong bình phong nội lờ mở, phản phất là có phụ nhân. Hán Châu này công năng, thuộc ra đã ở bên trong cấp Khang Hy Thịnh An, nghe được này một tiếng, cùng nhau ở suất thần miêu tả tốt đẹp tương lai giận thì cũng dừng lại bước chân, đều ở gian ngoài đứng. Các hoàng tử nghe quan nội mặt Khang Hy nôn nóng thanh âm, giận nhưng, giận nhưng, ngươi nghe được a mà sao. Trong lòng không phải bình thường mà lên men, thanh âm này thành tự ái tưởng, cùng bọn họ tâm tình cực hảo thời điểm lừa gạt nhà mình mãi hoa hoa tin tức nhiều. Thái tử thoát ly mãi hoa hoa danh sách đã thật lâu thật lâu. Thục ra thấy Khang Hy tới, trong lòng tảng đá lớn buông, rõ ràng mà tự thuật sự tình trải qua. Hôm qua buổi tối, thái tử nói muốn đọc sách, liền trở về đoan buồn cung nghỉ ngơi, hôm nay sáng sớm tức phụ nhi lại đây vừa thấy cũng đã bình thường vội vã kêu ngự ý đi tới đã khai phương thuốc tôn chi đỉnh ở bên ngoài đem phương thuốc giao từ ngụy châu đưa qua đi cấp khang hy xem khang hy đoan trang giận như mặt sơ sơ hắn cái chán đụng tới đã ấp thật sự năng khăn lông nhũ nhữ mi vươn ngón trỏ khẽ vuốt giận nhưng đã làm được khởi ra môi đột nhiên quay đầu lại đoạt lấy phương thuốc tới xem ngao dược đi dược đã sớm ngao chứ thu một chút nước không sai biệt lắm hoàng tích phủ dược Hoàng đán một muống nhỏ một muống nhỏ mà hướng giận nhưng trong miệng uy. Người đều sốt mơ hồ, cũng không biết há mồm. một muống dược theo khỏe môi liền chạy xuống dưới. Hoàng đán tú khí tiểu lông mày vừa nhíu, lâu tử hướng trong chén một ném, rất có khí thế mà vươn tiểu lang chảo, khai bái. Khang hy vô vô hắn, dọa hoàng đán nảy dựng, mã pháp. Khang hy tự mình động thủ, đem giận nhưng phục ỉ ở chính mình vai trước, néo nhi tử tiểu ba, nặn ra nói khe hở tới, cho ta. Hoàng đán từ hoàng tích trong tay tiếp nhận chén thuốc. Khang Hy từng điểm từng điểm ghi giận nhưng uống dược. Hoàng Thái tử chính là suốt mơ hồ cũng thực thức thời, uống thật sự mau, một chút không dư thừa. Thục ra nỗ lực tưởng từ bình phong quan sát một chút tình hình, lại muốn bảo trì hình tượng, trong tay khăn đều mau xoa lạ. Bên ngoài các hoàng tử nhàn đến bắt đầu tìm rồi bỏ tới chủ, dẫn thì liền bóng dáng đều là eo thẳng tóc, xem đến bọn đệ đệ phiền lòng không thôi. Nhị ca liền tính là vì không cho gia hỏa này ghê tẩm đại gia, ngài cũng muốn chịu đựng A. giận nhưng uống xong dược Trên mặt biểu tình dần dần hòa hoãn, ngủ thực trầm. Khang Hy lại nhìn Nhi Tử vài mắt, mới nhớ tới này trong phòng còn có người khác, ngoài phòng còn đứng khác Nhi Tử. Hoàng Thái Tử không dự, các người các đi bàn sai. Đây là đối các Hoàng Tử. Hoàng Tích, Hoàng Đán Phụng dưỡng chén thuốc, huyện thành không cần phải đi đọc sách. Đây là đối tôn tử nhóm. Sau đó mới là đối Thái Tử Phi, chấm hôm nay không có việc gì, ở chỗ này nhìn xem Hoàng Thái Tử, người trước đi xuống bãi, chăm sóc hảo kia hai cái tiểu nhân. Thục ra lên tiếng lả, vòng qua bình phong cáo lui. ngẩng đầu thời điểm, bay nhanh mà cấp hai cái nhi tử sử hạ ánh mắt. Ra đông cung, giận tự trong lòng rất là buồn bực, thường lui tới gặp được loại tình huống này. hắn đại ca sớm lôi kéo hắn cái này thoạt nhìn tính tình thực tốt đệ đệ đương tâm tình rác rưởi ống mà phun tạo. Cái gì như vậy mảnh mai thân mình nhưng như thế nào là hảo? Cái gì hắn á mã thật là quan tâm thái tử a, cái gì không biết bao lâu mới có thể hảo đâu. Hôm nay khen ngược, nhân ra ho khan hai tiếng. Tự nhiên chỉ là treo lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười liền đi rồi. Hảo đi, hắn cũng tiến bộ. Giận tự nào biết đâu rằng giận thì ở cưỡng chế hương phấn chi tình đâu. Giận thì hưng phấn đến tâm đều phải bay ra cổ họng. Hắn bị bệnh, hắn bệnh đến khởi không được giường, hắn mau bệnh đã chết. Lạp lạp lạp ta liền nói sao, đầu tiên là hắn nhạc phụ ra làm tang sự nhi, tiếp theo là con của hắn, kia kế tiếp, giận thì cần thiết làm chính mình nhấp miệng, một khi mở ra, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới. Về nhà thay quần áo, đem hoàng tử chiều phục đổi thành ra cửa thường phục, dân thì chuẩn bị hướng báo ân tự lại đi một chuyến đi. Trương giai thị một mặt giúp hắn mặc quần áo, lại cho hắn tìm một thanh chồng lên theo triển chi hoa sen phiến bộ phi tử cho hắn treo ở trên eo, trong miệng còn nói, ra vừa trở về, lại muốn đi ra ngoài, ngài đây là đi chỗ nào. Này một chút thái dương chính độc đâu. Dân thì niết quá mũ quả dưa, hướng trên đầu một phóng, bên ngoài chuyện này ngươi không cần biết. Tiêu sái mà đi rồi. Lưu lại trương giai thị nhìn hắn bóng dáng phát ốc. Đại nha hoàng tới xin chỉ thị, phúc tấn, đồ ăn sáng bãi ở nơi nào. Vài vị cách cách đều tới rồi. A. Nga, liền ở chỗ này mãi. Dận thì ra roi thúc ngựa chạy tới báo ân tự, ba hắn cách long xem hắn biểu tình liền biết muốn nghe hắn lại nhải. Này hưng phấn kính nhi, đến không nghỉ xả hơi nhi mà nói một nén nhang A. Dận thì nói thời gian không dài, tin tức lại rất chấn động. Chấn động đến làm Ba Hàn Cách Long cho rằng chính mình đã là một thế hệ nguyền rủa đại sư. Thật sự, cũng không phải là giận thì làm chính mình cười lạnh biểu hiện đến cao thâm khó đoán một chút, Hàn A Mã cũng chưa đánh thức hắn, hắn sắp xong đời lạc. Ha ha ha ha. Ba Hàn Cách Long nói, "Ta đây cần phải lại nỗ lực hơn." Đúng là đúng là, hay lắm hay lắm. Ta cùng ngươi một hối, không đúng, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi nơi này muốn mau chóng. Nhanh như chớp, hắn chạy tới Minh Châu nơi đó. Minh Châu cao ốm tử chối tiếp khách có chút nhật tử, giận thì cũng ăn qua hai lần bế môn canh. Lần này sự tình quá lớn, giận thì cũng không kiên nhẫn Chu toàn, một đường sắt tiến Minh Châu trô ở. Minh Phủ gã sai vặt một đường chạy như bay báo trụ, lao thái ra. Trực vương ra tới. Thanh âm rất lớn, lần trước trực vương tới thời điểm, Lão thái ra nói là bệnh đến không thể đứng dậy, kỳ thật. Lúc ấy tự cấp cá vàng nguy thực. Lần này tựa hồ là tự cấp hoa tùng thổ tạo thành không thể kêu trực vương bắt tại trận a. Dận thi lại đây tìm Minh Châu, là muốn cho Minh Châu cấp ra cái chủ ý, nếu hiện tại thái tử đã chết, phải làm sao bây giờ? Minh Châu thật xa nghe được thanh âm, gấp đến độ hướng trong phòng chạy, chạy đến một điền, phát hiện đế giày còn dính bùn, lột xuống giày vải, hướng đùi hoa một ném, vọt tới trong phòng nằm xuống. Dận thi cũng giết tới rồi, chính nhìn đến Minh Châu thở hổn hển như như càng kiêm mồ hôi đầy đầu, sắc mặt từng hồng. Dân thi đầu tiên là ý tứ ý tứ mà quan tâm một chút Minh Châu, ngài đây là làm sao vậy? Minh Châu nói, "Lão, khụ khụ, bệnh cũ, khụ, bệnh cũ." Dân thi tiến lên nói, "Ngài này tính tốt lạc, hoàng thái tử tuổi còn trẻ mà cũng đã bệnh đến khởi không tới." Minh Châu, mãnh liệt mà ho khan, lúc này là sự thật. Quý Vương đồng thời tới rồi. Dân thi mất hứng mà về. "Đi, hỏi thăm hỏi thăm, hoàng thái tử bệnh là chuyện gì xảy ra?" Quý tự từ bên ngoài đuổi trở về vừa lúc gặp còn có, a mã, hoàng thái tử bị bệnh là thật sự, hoàng thượng đã lưu tại đông cung chăm sóc thái tử. đông cung hai vị đọc sách gác ca, hôm nay cũng xin nghỉ hầu bệnh, ngài xem. minh châu nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, hoàng thái tử thân thể luôn luôn thực hảo, liên tính không tốt, trực vương phạm vào ngốc, cũng không phải cái hảo đối tượng. tắc nghịch đồ, thật ra hai nơi tin tức tới lượt văn chút, quá trưa cũng đều đã biết. lo lắng hai nhà người, ai đều không nghĩ thái tử có cái gì vặt nhất, đều đang an ủi chính mình. Thái tử còn trẻ, bệnh một bệnh không tính cái gì, cho dù là bệnh không tỉnh. Như thế nào càng an ủi càng cảm thấy hoàng hốt. Nhất hoàng hốt chính là Khang Hy, hắn chút xuống nhiều nhất tinh lực nhi tử bệnh đến say ngủ đi qua. Bức giận nhưng tay, Khang Hy ở Đoan bổn cung mọi nơi du đãng, đi đến phía Tây thư phòng, trên giá tràn đầy mà đều là thư, trên bàn đoan đoan chính chính mà bãi phòng bốn bảo, còn có một ít kiện. Dẫn nhưng bày biện vật phẩm thói quen là Khang Hy sở quen thuộc, này còn đều là hắn giáo. Khang Hy cầm lấy mấy thứ này, Quen thuộc đến giống như là lấy chính mình Nhất thường xem nhất định là bãi ở chính lời mở đầu Cùng ngày muốn xử lý xong chính là muốn đặt ở ly tay trái gần nhất địa phương Thuận tay cầm lấy một kiện tới Là dận tổ nhìn đến một nửa Về khoa nhị thấm thân vương xử trí quyết định Mặt trên kẹp tờ giấy Viết giận nhưng kia một bút pháp tú chữ nhỏ Khắc chọn gần chi kế tủ Đại thánh tải Xuống chút nữa là một lưu người danh Bày ra sở hữu có tư cách kế thừa người Khang hy chỗ tối thở dài đứa nhỏ này thật là mệt muốn chết rồi. Tôn Tri Đỉnh còn nói tốt nhất phải hảo hảo điều dưỡng, không thể tàu xe mệt nhọc. Tháng sau đi ra ngoài hắn là đi đến không được. Buổi tối giận nhưng thiêu lui một ít, Khang Hi khoan giải sầu, làm hai cái tôn tử đi nghỉ ngơi, chính hắn cũng muốn thượng triều đi. Ở cửa gặp được lại đây khán hộ Thuật Gia, Khang Hi dừng lại bước chân, người đã dụng tâm. Ngày mai chấm lại qua đây. thuộc Gia đáp một cái là tự, vẫn luôn không có ngẩng đầu. Trong lòng đã thực luôn uống, thanh âm cũng có chút run. Thục gia liền ở giận nhưng trước giường chi trương tiểu giường, phương tiện chiếu cố hắn. Một đêm cũng không ngủ hảo, tỉnh làm chút quái mộng, trong mộng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nửa đêm liền tỉnh, tỉnh lại lúc sau ngộng chút cái gì lại đều đã quên. Đứng dậy lau mặt, lại xem giận nhưng, hắn cư nhiên có động tính. Thục gia đại hỉ, đi rồi tiến lên, tú nữ chờ nghe được động tính cũng đồng loạt tiến lên, giận nhưng môi khô khốc ngập ngừng, thanh âm thực hàm hồ. Thục gia vẫn là phân biệt ra mấy cái âm tiết, ngạch nương, ngạch nương, ngạch nương. Đau. Thục ra ngồi dậy, thẳng ngơ ngác mà đứng ở trước giường, nước mắt tạp đến giận nhưng trên ngôi. Trên đời luôn có như vậy một nữ nhân, chẳng sợ ngươi trước nay chưa thấy qua nàng, hoặc là sớm đã không nhớ rõ nàng, khổ sở nhất thời điểm, lại vẫn là sẽ niệm tên nàng, phản phất. Chỉ là niệm nhuận cái tên là có thể trợ ngươi chống đỡ sở hưu thống khổ, vướt phẳng sở hưu sáng tác. Thiên, dần dần mà sáng. Khang hy ngày này tâm tình rất là không xong tông nhân phủ báo, hiển thân vương đan chăn đã chết. Dựa. Khang Hy tưởng xúc bản cuối cùng ngại hạ tính tình, têu hoàng ngũ tử giận kỳ, hoàng thất tử giận hữu qua đi chăm sóc, ban một vạn mai táng bạc, thụy hào vì mật đi, làm đan chăn nhi tử diễn hoàng tập tước. Hắn nói được thực mau, trương Ngọc Thư đến nhớ rõ bay nhanh, không thêm chút, viết thành bản nháp, Khang Hy đảo qua liếc mắt một cái, cứ như vậy, đi đoàn buồn cung. Thục ra hai ngày không ăn cái gì đồ vật, như cũ không ăn uống. Khang Hy nhưng thật ra ấn đốn ăn cơm. Bất quá này ta bữa cơm thêm lên không có một đốn ăn đến nhiều. Húc đầu câu đầu tiên lời nói, thái tử như thế nào? Thục ra nói, thiêu lui, còn không có tỉnh, nói một trận nhi nói mớ. Sẽ không có việc gì. Khang hy nói xong liền vọt đi vào, mang theo một trận gió lạnh. Thục ra yên lặng mà theo đi vào. Nàng hiện tại tới rồi địa phương khác cũng không an tâm. Vẫn là cái kia lão vị trí, vẫn là cái kia động tác. Dẫn nhưng khi còn nhỏ bệnh quá như vậy hữu hạn vài lần. Hồi hồi đều là Khang Hy tự mình chăm sóc, sờ sờ chống chân quang đại náo môn, bắt lấy tay nhỏ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn nhắc mãi, a mã ở chỗ này, bảo thành sẽ tốt. Lần này, cũng không ngoại lệ. Chỉ là Khang Hy sờ đến Nhi tử cách đêm mọc ra tới hồ cha Nhi, lúc này mới phát hiện con hắn trưởng thành, cũng gầy rất nhiều. Dẫn nhưng không đến xúc cần tuổi tác, trên cằm mọc ra tới hồ gốc dạ là tùy người hầu quát, bảo trì trước mặt sạch sẽ ngăn nắp. Hai ngày không có cạo râu, cộm tới rồi Khang Hy tay. Trường Thanh A. Nói đến Cũng vương, dân tổ chính là ở ngay lúc này tỉnh, cử động một chút thân mình, như là ở dãy rùa, đôi mắt không tránh ra, miệng chức động, phát ra giống dên dỉ dường như thở dài, giờ nào. Thục ra vội vàng nói, mới giờ dần sơ khắc, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Khang Hy quay đầu lại nhìn nàng. Ta cảm thấy ngủ no rồi, khởi. A mã. Hoàng Thái tử sinh bệnh sự kiện tạm thời hạ màn, lại qua ba ngày, đã có thể thượng chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nghe nói trực quận vương tạm chính mình thư phòng. Lại qua năm ngày, hắn còn tinh thần tốt lắm tham gia hắn cửu đệ hôn lễ. Tiếp theo là hắn thập đệ đại hỷ. Bữa tiệc, lược hiện nhược hoàng thái tử thân hòa rất nhiều. Có lẽ là bệnh quá một hồi quan hệ, trên người góc cạnh đi một ít, trang ít sắc thái càng đạm, Một cái ôn nhu dễ thân hoàng thái tử hiện ra ở đại gia trước mặt. Dân thì quan tâm thân thể hắn, ánh xạ này thân thể không tốt, giận nhưng cũng chỉ là đạm cười nói, đại ca nói quá lời, ta này một bệnh bản thân đảo không có gì mệnh đến Hàn A Mã tới xem ta, lại kêu các huynh đệ nhớ mong mới là hổ thẹn đâu. Thái tử một bệnh, trong ngoài toàn nhìn ra tới một sự kiện nhi, hoàng đế vẫn như cũ phi thường coi trọng thái tử. Nghe nói, trực quận vương thiếu chút nữa tạm cung tượng vật, nhưng là hoàng thái tử một nhà trung quy không có đi thành tánh ngoại, khang hy phụng hoàng thái hậu hướng nhiệt hà tránh nóng. Khang Hy đơn độc kêu lên tới giận nhưng nói chuyện, đi xa mệt nhọc, ngươi lấy an dưỡng vì muốn, ngươi đi trước sướng Xuân Viên ở, nơi đó cũng mát mẻ, đại sự gọi bọn hắn báo cho ngươi. Làm sự ngươi không cần nhọc lòng, ta trở về chính là muốn cha ngươi. Dưỡng hảo, chúng ta một đạo nam tuần, dưỡng không tốt, nam tuần liền không phần của ngươi. Giận nhưng cười nói, nhi tử tạ hàn a mã quan tâm. Khang Hy vẫn là mang đi hoàng đán, hoàng thái hậu lòng tràn đầy tiếc đuối, đáng tiếc thái tử phi không thể đi theo tới. Khang Hy nói, ngạch nương cùng thái tử phi ở chung trong cung, ngày ngày nhìn thấy. Nhưng thật ra ngũ công chúa, gả thấp lúc sau không thường đến vào cung. Nhi tử lúc này đem ngũ công chúa mang đến cùng người đồng hành như thế nào? Hoàng Thái Hậu nghĩ nghĩ, như vậy cũng thực hảo. Ngũ công chúa lại không tốt lắm, ra cửa không bao lâu, nàng. Đã chết. Khang Hy được đến tin tức cùng ngày, khổ sở đến cơm cũng chưa ăn xong đi. Nhận được tin tức thời điểm, Dận nhưng cùng thuộc ra đang ở sướng Xuân Viên ở. Hai người lập tức làm hoàng tích, hoàng đồng thay đổi quần áo trắng. Dận nhưng hoàng trong tay tin, nhẹ dọng đối thuộc ra nói, hắn A mã trở về lúc sau, ta hứa sẽ hảo. Hứa muốn lại bệnh một bệnh. Thục ra có chút kinh nghi, ngươi như thế nào nói như vậy. Giận nhưng cười lạnh một tiếng, ta không bệnh, có chút người vĩnh viễn sẽ không ngảy ra. Ta chỉ có bệnh một bệnh, hạn A mã mới có thể thấy rõ một ít người. Việc này ngươi trong lòng hiểu rõ, không cần quá lo lắng. Lời ngầm, đến lúc đó ngươi muốn phối hợp một chút. Thục ra nhẹ giọng nói, hạn A mã cũng sẽ lo lắng ngươi đâu, ngươi. Giận nhưng đôi tay lót ở sau đầu, nhẹ nhàng một nằm, ta lớn lên lạc. Sẽ không kêu hàn A Mã lo lắng, nhiều lắm, làm hắn lao nhân ra vì nhọc lòng. Học hoàng đồng bộ dáng, bướng bình mà chớp chớp mắt, lại lầm bẩm, ta bọn đệ đệ cũng trưởng thành, cũng có thể ban sai, ta có thể thiếu quản một chút sự tình. Bị bệnh một hồi, ngủ no rồi, hắn tưởng, hắn đại khái minh bạch hắn hàn A Mã hiện tại tâm thái. Hàn A Mã đối chính mình hảo, cũng sẽ đối người khác hảo. Đồng dạng sự tình, hắn có không giống nhau lý giải. Hắn quyết định đương một cái không cho phụ thân lo lắng hảo hài tử đường lực phá bỏ di rời phân đội nhỏ ngũ công chúa mất chết thời điểm tuy rằng tuổi trẻ lại đã là xuất giá công chúa nên có nghi trình vẫn như cũ còn ở ngũ công chúa linh cứu từ tả hữu cánh các gia đại thần một người thị vệ mười tên hộ tống phản kinh giận nhưng mèo công báo suy nghĩ quẩn quẩn hắn tuy ở sướng xuân viên tính dưỡng không lớn hỏi chính sự nên biết đến người khác vẫn là sẽ nói cho hắn lần này lưu thủ trong kinh lớn tuổi hoàng tử chính là tam a ca giận chỉ ngũ a ca kỳ thất a ca giận hữu Bác A ca giận tự, chín A ca giận đường, thập A ca giận Nga, thập nhị A ca giận đảo. Các nơi tấu, bọn họ ở sửa sang lại hoàn thành lúc sau trước phát hướng ngự tiền, thứ phụng sướng xuân viên cấp thái tử xem. Tuy rằng rất tưởng ở chính mình gánh đại lương thời điểm biểu hiện một chút năng lực, các hoàng tử vẫn là trong lòng hiểu rõ, không thể cố ý xem nhẹ thái tử, bị hoàng đế đã biết nhất định sẽ bị mắng. Mà ngự tiền tin tức, Khang Hy cũng mệnh hướng sướng xuân viên đưa một phần. Cho nên dận nhưng hiện tại đối nên biết đến sự tình vẫn là biết đến biết lại không chỉ huy đây là giận nhưng cho chính mình định quy củ tính dưỡng liền phải có cái tính dưỡng bộ dáng ngũ công chúa linh cứu phàn kinh yêu cầu người nên trong triều đại thần an bài đều có lao tam bọn họ mấy cái tận lực giận nhưng chậm rãi đem công bào phóng tới một bên hay đối thủ ra nói tính tính nhật tử cấp hoàng tích thỉnh cái giả đều hắn chuẩn bị tốt đi nên một nên cố mẫu thuộc ra lột hảo cái vạn thư đi tiểu thuyết quả nho ném vào giận nhưng trong miệng Lau lau tay, hảo. Dẫn nhưng phun ra quả nho hạt nhi, hoàng đồng con nhỏ, nên nhưng thật ra không cần, đến lúc đó hướng công chúa trong phủ đi một chuyến liền hảo. Thục ra đưa cho hắn khối ước khăn, chúng ta có phải hay không cũng muốn qua đi nhìn một cái. giận nhưng lau lau miệng, đây là tự nhiên, ta tống cổ người đem láo tam bọn họ đều gọi tới thương nghị một chút bãi. Người nơi đó, cũng cùng bọn họ trong nhà gặp một lần. Phu thê hai người cũng chưa nói rõ chính là, như vậy hương sư động chúng. Một nửa là Đông cung muốn biểu hiện ra chính mình hưu hái chi ý, một nửa kia cũng là có chút xem Khang Hy thái độ. Dẫn nhưng cùng thuộc gia đều nhìn ra được tới, Khang Hy đối Ngũ công chúa rất là để bụng, rất nhiều công chúa, Ngũ công chúa xem như vẫn luôn đều đã chịu ưu đãi. Dẫn nhưng cùng thuộc gia thương nghị xong sự tình, đứng dậy đi cấp Khang Hy viết thư. Thái tử gia hiện tại đảo thật như là một cái hỗn nhật tử phó lãnh đạo, sự tình có thể không làm, cấp trên đùi lại muốn ôm một cái khẩn. Không cho quản sự nhi hắn liền thật sự phủi tay mặc kệ. Ở bọn đệ đệ cùng hắn văn bản hội báo thời điểm, kẹp một chút nhắc nhở, nơi này sơ hở cái gì từ từ. Như vậy nhắc nhở cũng không phải nhiều lần đều có, hoàn toàn là xem tâm tình. Nhưng thật ra đối với Khang Hy nơi đó viết thư viết đến thập phần đệ bụng, phảng phất trận này bệnh, làm Hoàng Thái tử phát hiện gia đình tầm quan trọng. Lại nhải cha hắn, lại nhải con của hắn, lại nhải hắn tổ mẫu. Hiện tại biết muội muội treo, càng là muốn viết thư an ủi người nhà. Trước biểu đạt chính mình ai đóng chi ý? sau đó là hồi ức ngũ công chúa các loại hảo, trời biết hắn cùng ngũ công chúa con kiến tiếp xúc kỳ thật rất có hạn. sau đó là diễn đàn đầu phát thỉnh khang hy bảo trọng, hàng a mã ngàn vạn bảo trọng chính mình, ngài bảo trọng chính mình, ngũ công chúa đã biết cũng sẽ an tâm. cuối cùng lại nhằm vào vài câu trong kinh hết thể đều hảo, ta ở tinh dưỡng, phi thường ngoan, ngài không cần lo lắng. viết hảo, phong hảo khẩu, khiển người đệ hướng hành dinh, thuộc gia cũng hạ thiệp, mời ở kinh chư phúc tấn đến sướng xuân viên tới thương nghị một chút sự tình. Liên ở tử cấm thành trụ 9 phúc tấn, 10 phúc tấn đều cùng nhau lại đây. 9 phúc tấn, 10 phúc tấn là đầu một hồi lại đây sướng xuân viên, hết thể đều cảm thấy thực mới lạ. Các nàng đều ở tân hôn, Khang Hy đem lão cửu, lão 10 lưu lại, một là làm cho bọn họ bắt đầu hỗ trợ các ca ca đánh trợ thủ, một khắc tầng ý tứ cũng là làm tiểu phu thê nhiều hơn tiếp xúc. Vô giật trai, Hoàng Thái tử chạy đến mặt sau xem vườn rau đi, Thái tử phi ra mặt chiêu đái chúng chị em dâu. Đại Phúc Tấn là đi theo đại A-ca cùng nhau tùy giá đi, lưu lại người Thái tử đã lớn nhất, vị lại tôn, cũng liền không cần khách sáo, trực tiếp ngồi thủ vị. Tam Phúc Tấn là hạ quyết tâm không dậy nổi cái này đầu nhi, luận tôn có Thái tử Phi, luận thân có Tứ Phúc Tấn, luận sinh động còn có Tám Phúc Tấn, nàng chỉ cần tùy đại lưu liền hảo. Lúc này đây thảo luận cũng xác thật này đây này ba người là chủ. Thái tử Phi nổi lên câu chuyện nhi, ngũ công chúa tuổi còn trẻ liền như vậy đi, chúng ta thật sự hẳn là đưa nàng đoạn đường. Trước hết nói chuyện không phải tám Phúc Tấn mà là tứ Phúc Tấn. Ngũ công chúa là tứ A ca một mẹ đẻ ra thân muội tử, có chuyện gì nhi, tự nhiên muốn hỏi một câu tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn đã sớm đi một chuyến vĩnh hòa cung, bồi Đức Phi khóc một hồi, lúc này đôi mắt vẫn là hồng, thanh âm đều còn không có hoán lại đây đâu. Ngài nói được là, công chúa trong phủ đã bắt đầu bố trí, đơn chờ công chúa Linh Cứu. Linh Cứu hồi, trở về. Nói lại ngẹn nào. Ngũ công chúa vừa mới hai mươi xuất đầu. Phong hoa chính mẫu cứ như vậy đã qua đời, ở ngồi trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Đến nỗi vừa nói đến nàng liền khóc, kia đảo còn đều không đến mức. Mặt mũi thượng chuyện này chính là như vậy, trong lòng không có khổ sở đến trình độ như vậy, vẫn là muốn trang đến cùng thật sự giống nhau. Trong lúc nhất thời vô giật trai tiếng khóc nổi lên bốn phía. Mười phút tấn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, sờ sờ trong tay áo thập a ca nhũ mẫu đưa cho nàng một cái túi thơm, hướng cái mũi phía dưới ngửi ngửi, khai khóc. Rơi lệ đầy mặt mà ở trong lòng chửi mà nó. nàng vốn là mông cổ quý nữ, từ nhỏ giáo dưỡng cũng là không kém, nhưng mà luận đến loại này nói khóc liền khóc, nói dỗi liền cười bản lĩnh vẫn là yêu cầu tăng mạnh tu luyện, kỹ năng không đủ trang bị thấu. 10 phút tấn bị bắt sử dụng đạo cụ. sáng sớm ở vĩnh hòa cung, liền bị như vậy một lần tội. nàng không có ngũ công chúa tuổi đại, vừa mới kết hôn, liền đụng tới chuyện như vậy, xử lý lên không khỏi không đủ lao đến. ngày hôm qua, nàng liền nghe được tin tức này. Thập A ca nhận được tin nhi liền tống cổ tiểu thái dám trở về nói cho nàng, dọn dẹp một chút, đổi kiện thuần tịnh siêm y đi, hè, không hiểu hỏi một chút các mama. sau đó ước thượng 9 tàu đi Vĩnh Hòa cung nơi đó cấp Đức Phi Mâu nói cái bực. Mười phút tấn nhận được tin tức còn không có hoán quá mức nhi tới đâu, nàng gả cho giận Nga thời điểm là gặp qua ngũ công chúa, cực kỳ con kiến tính một người, mười phút tấn diễn đàn đầu phát đối ngũ công chúa ấn tượng còn hảo. Vừa nghe nàng đã chết, cũng phiếm ra một kia khổ sợ tới, như vậy tuổi liền là nên đi an ủi an ủi Đức Phi, vội vàng gọi người tới đổi đi ra ngoài quần áo, thay đổi quần áo, Mama lục tung, luôn cung tay chân mà tìm ra một cái túi thơm tới đưa cho nàng, nguyên không nghĩ tới Phúc Tấn sẽ nhanh như vậy dùng cái này. thật là, ngay đại hỉ ai sẽ cho nghĩ đến cấp Tân Nương Tử tắt một cái khóc tang đạo cụ a. mười Phúc Tấn vẫn là khó hiểu, cầm ở trong tay qua lại lật xem, Mama nhỏ giọng ở nàng bên thay nói, Phúc Tấn, trước đừng lộng cái này, lặng lẽ đặt ở trong tay áo, không cần rút ra tới. Đợi chút tới rồi vĩnh hòa cung, ngài nếu là khóc không được liền lấy tới phóng tới cái mùi hạ nghe vừa nghe, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng gọi người thấy. Mười phúc tấn sừng sốt chớp chớp mắt, ma ma vội la lên, ta hảo phúc tấn, ngài nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, tại đây trong cung, nên khóc thời điểm khóc, nên cười thời điểm cười. Tới rồi nên khóc thời điểm khóc không được, chính là muốn xảy ra sự cố. Này liền phải nghĩ biện pháp. Cái này, chính là biện pháp. Mười phúc tấn rốt cuộc không tính bổn, ngươi cùng ta một đạo nhi đi bái Mama đang có ý này, nô tài linh mệnh. Vừa lúc 9 phút tấn cũng được tin Nhi sớm chuẩn bị tốt, hai cái một chạm chán, vừa lúc. Vẫn luôn đi Vĩnh Hòa Cung. Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi thấy tin liền trước khóc một hồi. Nàng cung sở hữu tam tử tam nữ, Nhi tử sống sót hai cái, nữ Nhi chỉ này một người. Hiện tại lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, như thế nào không thương tâm. Đồng Phi được đến tin tức sớm, lập tức lại đây xem nàng, lại bồi khóc một hồi. Chín phúc tấn mười phúc tấn là hiện tại trong cung chỉ có hai cái hoàng tử vợ cả, thực mau tới đây an ủi, lại bồi khóc một hồi. Chín phúc tấn lâu ở kinh thành, phu nhân vòng là rất quen thuộc, này đó tiểu siết am hiểu với tâm, khóc lên rất là thuần thủ. Mười phúc tấn rốt cuộc minh bạch ma ma cấp túi thơm tác dụng, túi thơm bao ở khăn, một bên lau nước mắt một bên khóc, càng lau càng muốn khóc. Lúc trước hứng khởi đối ngũ công chúa tiết hận bị này khai quải chạy ra nước mắt cấp hướng đến cơ hồ không dư thừa hạ cái gì. Khó khăn Đức Phi bị khuyên lại thu nước mắt, mà ma, ma nguyên là buổi khóc, chẳng những khóc, còn muốn quan sát, vừa thấy Đức Phi ở, từ lưng ghế chạm giống vươn một lóng tay chọc chọc đã khóc đến đầu phát trướng 10 phút tấn. 10 phút tấn đem khăn vừa thu lại, thật sâu mà hút một ngụm mới mẻ không khí. Đức Phi nói, làm khó các ngươi còn tới xem ta. 9 phút tấn nói, hẳn là. 10 phút tấn đi theo gật đầu. Đức Phi nói, các ngươi có tâm, ta. Có chút chịu đựng không nổi. Các ngươi, cũng nghỉ ngơi đi bãi. Ngũ công chúa luôn luôn hòa khí, biết các ngươi như vậy khổ sở, nàng, nàng. Mười phúc tấn đang muốn tùng một hơi, thầm nghị rốt cuộc có thể trở về rửa cái mặt. Ở tại ngoài cung tứ phúc tấn đuổi lại đây. Nàng là tiếp từ A ca thư nhà, không cần trải qua nhiều như vậy nói thủ tục sẽ biết tin giữ, nhìn tin, vội vàng chạy tới bồi bà bà. Sở dĩ chậm như vậy một lát, chính là bởi vì ra ở ngoài cung. Mười phúc tấn trên đùi vận lực, đều phải đứng lên cáo tử, lúc này đành phải đứng lên gặp qua tứ tẩu. Lại bồi khóc một hồi. Thầm nghĩ, đừng đợi chút lại đến cái tam tẩu, ngũ tẩu, thất tẩu, bát tẩu A. Tam tẩu ngũ tẩu không có tới, bát tẩu cũng không có tới. Sướng xuân viên nơi đó, nhị tẩu sai người lại đây, tới rồi vừa thấy, tam tẩu, ngũ tẩu, thất tẩu, bát tẩu đều kêu nhị tẩu tiệt đi rồi. Chị em dâu gặp mặt, thẳng vào chủ đề, tới, khóc đi. Mười phút tấn, ta mới tân hôn A. Tuần trăng mật vừa qua khỏi đâu. Đã khóc một hồi, lại thương nghị một chút Thục gia nói, ngũ công chúa Linh cứu chưa đến, công chúa phủ nơi đó còn chưa ứng phó lên, chúng ta thực nên đi vĩnh hỏa cung nơi đó nhìn xem Đức Phi mẫu. Bên chuyện này, trước xem lễ bộ nơi đó như thế nào an bài, gì ngày đến kinh, gì mặt trời mọc tấn trở. Còn chưa có đi xem qua Đức Phi tất nhiên là tán thành, xem qua cũng không hảo phản đối, mười phúc tấn lại buồn bực một hồi, còn muốn đi khóc. Đức Phi lại ra tới bồi khóc một hồi, thẳng đến khóc hôn lại đây, phúc tấn nhóm lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ mà trở về. Thục gia trở lại vô giật chai, giận nhưng đang xem tang sự lưu trình. Công chúa tang đều có định chế, bất quá nhân ngũ công chúa là hoàng thái hậu con kiến nuôi nấng, lại diễn đàn đầu phát pha đến Khang Hi thích, đại gia không thể không thận trọng một chút, còn cô ý thỉnh hoàng thái tử tới bắt cái chủ ý. Đã trở lại. Người chân trước đi trong cùng, lão tam bọn họ mấy cái sau lưng liền tới đây. Giận nhưng hơi sั่น. Thục gia tiếp nhận đứa nóng khăn đắp đôi mắt, hoàng thái hậu tổ mẫu cùng Hàn A Mã đều pha thích ngũ công chúa. Bọn họ thận trọng chút cũng là là Giận nhưng nói han A Mã đối cái nào nhi nữ đều là thích Thục ra tiếp nhận trà tới Nàng ở sướng Xuân Viên cùng chị em dâu nhóm khóc một hồi Lại đến Vĩnh Hòa cùng khóc một hồi Yêu cầu bổ sung thủy phân Giận nhưng rỗi tay ngăn cản Không cần uống trà lạnh Đối giọng nói không tốt Người mới vừa khóc dùng Dùng điểm nhi ôn ách Ai Thục ra chậm rãi giọng ấm áp nước trà Thầm nghĩ giận nhưng càng thêm giống ở đánh lời nói sắc bén Giận nhưng đã đang nói Gần đây phiền lòng chuyện này nhiều, ngũ công chúa Linh cứu buông xuống, 8 tháng thanh giá phản kinh lúc sau, chính là kia mấy cái nạp sườn chuyện này, chúng ta cũng cũng chỉ có thể nghỉ đến lúc ấy. Thục ra tính toán nhật tử, năm nay nhuận tháng 6, còn có gần 3 tháng thời gian đâu. Ngươi, ta nghỉ ngơi là được, giận nhưng chẳng hề để ý mà nói, 3 tháng còn có thể dưỡng phế đi ta. Thục ra nghe thấy cái này phế tự, bên tay nhảy dựng, ngươi đang nói cái gì nha? Tính dưỡng tính dưỡng, nghỉ ngơi xong rồi. Ngươi còn phải lên làm việc như đâu. Giận nhưng cười nói, không tồi, nghỉ hảo mới có sức lực tiếp theo chơi. Thục ra cảm thấy hắn càng ngày càng giống cái thần côn. Những người này, buổi sáng còn lậu điều tin tức, hắn A Mã ở ngũ công chúa sau khi chết, khổ sở đến ăn ít một bữa cơm, ta phải tiếp theo viết thỉnh an sổ con. Hoàng thái tử ở vì ngày sau tiếp theo chơi mà xúc lực, Khang Hy đang ở sức đầu mẹ chán. Ngũ công chúa mới vừa qua đời, hắn chính khổ sở đâu. Hoàng Thái Hậu lại là một cái yêu cầu người khác an ủi Lao Thái Thái, vốn dĩ mang theo ngũ công chúa đảo nhưng vì Lao Thái Thái hấn hở, ngũ công chúa lại đã chết, đưa tới Hoàng Thái Hậu sâu bi. Vốn dĩ sao, đã chết nữ nhi, đương cha thương tâm đến ăn không ngon thực bình thường. Đổi tới rồi Hoàng đế ra, Hoàng đế một không ăn cơm, phía dưới liền hoảng sợ. Đầu tiên là giận thì cầm đầu các hoàng tử, thượng một khắc còn ở cùng Khang Hy một khối khóc đầu, vừa nghe Khang Hy không ăn cơm, lại bài đổi tới an ủi Khang Hy. Ngài không thể đạp hư thân thể của mình à, ngài muốn nhưng kính nhi mà ăn cơm à. Dận thi này khuyên Khang Hy tuyệt đối là thiệt tình thực lòng, Khang Hy tuổi không nhỏ, phóng tới này năm nay đại gia cái ngoài ý muốn cũng thực bình thường. Vốn dĩ tâm tình không hảo liền dễ dàng sinh bệnh, lại không ăn cơm, gia cái vật nhất. Thái tử đã có thể muốn cao hứng, đại Á ca đã có thể muốn chuyện xấu nhi. Dận thi khuyên đến nhất ân cần. Từ A-ca đã chết thân mội tử, 14 A-ca đã chết thân tỷ tỷ, chính mình đều còn mang theo buồn bực. Như thế nào khuyên được Khang Hy? Bên A ca lại thiên tiểu chút, dẫn thì biểu hiện thật sự tích cực, hãn A mã, ngài tuy là thương tâm khổ sở, cũng muốn bảo trọng chính mình A. Người chết đã đi xa, người sống còn ở đâu, ngài không cần thiện, Hoàng Thái Hậu tổ mẫu cũng không cần thiện, mấy đứa con trai trong lòng sợ hai nói còn khóc ra tới. Ở Khang Hy xem ra, dẫn thì là nhị thả lỗ mãng, nhưng là lại có giống nhau ưu điểm, gia đình quan niệm phi thường hảo. Cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm, Giận thì tiểu gia đình là cái phi thường quy phạm tiêu chuẩn phong kiến bản mẫu, ở giữ gìn gia đình trật tự phương diện hắn là chư hoàng tử làm được tốt nhất, điểm này giận nhưng cũng không thể phủ nhận. Khang Hy thấy là giận thì tới khuyên, xưa nay ở trên người hắn quan chú con kiến tâm huyết cũng là không ít, thở dài một hơi diễn đàn đầu phát, lại xem con cháu nhóm đều canh giữ ở bên người, rất là an ủi hắn tăng nữ lúc sau bi thương tâm. Khang Hy ai đông tâm tình bắt đầu đánh gãy, tiếp theo, các đại thần ở ngắn ngủi họp hội ý lúc sau, cũng lại đây thỉnh hoàng đế nén bi thương. Lấy thiên hạ làm trọng. Khang hi ai đông chi ý tiệm đi, lý trí thu hồi, chấm đi xem Hoàng Thái Hậu, các ngươi cũng tới bãi, bồi Hoàng Thái Hậu trò chuyện, hứa có thể làm nàng tâm tình hào chút. Lại xem Hoàng đán cũng ở, tưởng đem hắn cũng mang qua đi, Hoàng Thái Hậu thấy tàng tôn, ai đóng cũng có thể thiếu một chút, lấy cái đĩa điểm tâm tới cấp Hoàng đán A ca dùng, sờ sờ Hoàng đán đầu, ngươi ăn trước một chút, ăn xong rồi chúng ta đi xem Hoàng Thái Hậu. Hoàng đán bắt lấy Khang hy tay áo, mã pháp không ăn, tôn nhi cũng không nói bụng Tôn Nhi hiện tại liền tùy mã pháp một khối đi. Dận thì trong lòng chửi ầm lên, ngươi lão tử liền hư, ngươi càng âm hiểm. Khang Hi nắm Hoàng Đán tay nhỏ, con lưng, chúng ta này liền xem Hoàng Thái hậu đi. Hoàng Thái hậu là cái đơn thuần người, vì ngũ công chúa chính thương tâm, nhìn đến Khang Hi một bộ đau kịch liệt bộ dáng, nàng bắt đầu lo lắng Khang Hi, Hoàng đế, ngươi làm sao vậy? Hai từ đi, ngươi cũng không cần như vậy a. Hoàng Đán phi thường thức thời mà cáo trạng, mã pháp nghe nói ngài vô dụng thiện. Mã pháp chính mình cũng không cần thiện. Hoàng Thái hậu nóng nảy, Hoàng đế. Khang Hy cố ý giận Hoàng Đán liếc mắt một cái, lại khuyên Hoàng Thái hậu, thần cùng Hoàng Thái hậu sở tư tương đồng, sở đau tương đồng, sở tích tương đồng. Ngài khổ sở, ta cũng khổ sở, chính là nhật tử cũng còn phải quá. Ngài xem xem, ngài còn có này đó con cháu không phải. Hoàng Thái hậu bị một đống tương đồng vòng gượng, dễ dàng mà đã bị khuyên động. Khang Hy tận mắt nhìn thấy nàng ăn một chén cơm, còn dùng một ít đồ ăn, lúc này mới trở về ăn cơm. Giận thì đám người còn muốn đi theo lại đây khuyên Khang hi ăn cơm, Khang Hy bàn tay vung lên, chấm không sao, các người cũng đi ăn cơm bãi, ngũ công chúa phản kinh khi, các người đi đưa đưa nàng. Giận thì mắt trông mong mà nhìn Khang hi chỉ vào một đạo hầm thịt bò, thỉnh cái này cấp hoàng đán AK, quan tâm mà đối ngoan tôn tử nói, khẩu nội cấm tề nghiêu, cho dù là chớm, muốn ăn thịt bò cũng muốn chờ đến mỗi năm tới rồi thảo nguyên thượng mới có thể đỡ thêm đâu. Hoàng đán gật gật đầu, khẩu nội trâu cày chân quý, phải dùng với việc đồng áng nơi này dê bò chính là lấy tới ăn, công dụng bất đồng. đúng là, dân thì dậm chân đi rồi, khang hy mị mị nhãn tỉnh, lười đến cùng hắn so đo, rũ xuống mắt tới xem hoàng đán. hoàng đán chính đứng dậy tiếp ngụy châu thịnh ra tới một cái đĩa thịt bò, căn bản không để ý tới hắn đại bá không lễ phép hành động. tổ tôn hai ăn xong rồi cơm, khang hy đối hoàng đán nói, ngươi mười bốn thúc tâm thần không yên, mấy ngày nay liền kêu ngươi mười ba thúc dạy dỗ ngươi. hoàng đán hiểu chuyện gật đầu, tôn nhi minh bạch. Tôn Nhi đợi chút trước nhìn xem tứ thúc cùng 14 thúc trở lên khóa có được hay không. Khang Hy đứng dậy, cùng Hoàng Đán cùng nhau tản bộ tiêu thực, cũng hảo. Đi xem liền hồi, không cần nháo hắn lâu lắm. Ra, ngươi còn nhớ rõ hôm qua nói cho ngươi, mông cổ có mấy bộ. Nào bộ ly kinh gần nhất. Tôn Nhi ngày hôm qua bối quá. Một hỏi một đáp, liệu xong một vòng nhi, đi học đi học, đi làm đi làm. Hoàng Đán đi an ủi hắn thúc thúc, Khang Hy không thể không tập trung tinh thần xử lý một khác sự kiện. Quý châu cắt di chạy người miêu vì loạn. Sự phát ở Khang Hy đi nhật hà phía trước, Khang Hy tới rồi nhật hà, tiền tuyến còn không có thu phục. Hắn vẫn là có thể quốc sự làm trọng, không ngừng điều binh khiển tướng. Người miêu chi loạn phạm vi không tính rất lớn, so với phía trước giao loạn muốn tiểu chút, chỉ là lúc trước giao chưa bình, hiện giờ mầm lại khởi, thoát nhìn có điểm phong hỏa liên tiên, Khang Hy thực hy vọng sớm chút bình mầm định giao mà thôi. Giao loạn đại, Khang Hy tự mình điều phái vài tỉnh nhân thủ, nhất nhất an bài cẩn thận. Mâm luận tiểu, Khang Hy tưởng lấy tới cấp mấy đứa con trai luyện một luyện tập, làm cho bọn họ viết một viết phương án, sau đó chính mình từ giữa chỉ ra không đủ, cũng hảo từ giữa phát hiện mấy đứa con trai sở trường. Mấy cái hoàng tử lấy ra tới phương án ở Khang Hy xem ra đều không vừa ý, đau đầu mà cho bọn hắn sửa chữa. Này đó hài tử vẫn là quá non chút, yêu cầu học hỏi kinh nghiệm mới được. Điều binh. Vậy muốn thêm hướng, các ngươi không có tính phương diện này bạc. Chiến hậu trợ cấp cũng chưa nghĩ ra, chỉ nghĩ bỏ mình tương sĩ, lại đã quên an trí hàng người, không hảo hảo an trí, quan binh đi sau bọn họ còn sẽ lại phản. Này phía Nam Nhi đều ra cái gì tật xấu. Lương Quảng còn không có bình, Quý Châu lại làm ẩm ý đi lên. Đến lúc này, không khỏi lại nghĩ tới Thái tử chủ chính khi chỗ tốt tới. Gần đây Hạ Phóng rèn luyện mấy cái con kiến AK cũng thực nỗ lực, vẫn coi như là diễn đàn đầu phát tay mới, vẫn là nhiều đầu chính trị có hao tổn máy móc, so không được Hoàng Thái tử đại lý quốc sự mười mấy năm còn một người làm chủ sạch sẽ lưu loát năm đó cát nhị đàn chi loạn thái tử ở giữa điều hành thời điểm sắp so cái này đại tình thế so cái này nghiêm túc đều làm sụn dưới hiện tại chỉ là những việc này cư nhiên còn không có cái toàn diện phương án sửa chữa xong rồi phương án đánh trở về mệnh lệnh chấp hành sau đó bỏ thêm một cái hảo hảo xem xem chấm là như thế nào xử trí các ngươi muốn hấp dẫn kinh nghiệm giáo huấn tìm xem không đủ phê xong rồi sổ con viết thư cấp giận nhưng ngươi muốn sớm một chút hảo lên a Cha ngươi ta yêu cầu ngươi, muốn dập tắt bị lúc ấy chủ lưu xã hội xưng là tác loạn hoạt động, cần thiết có các nơi phối hợp phối hợp. Quân nhu hậu cần, vây kín viện quân, quân sự hệ thống cùng hành chính hệ thống quan hệ vân vân, trường hợp có chút đại. Mà ở năm trước, còn có cái giao nhân vi loạn, địa điểm cùng Quý Châu còn rất gần, chung quanh đều rất nhiều bộ đội đi chi viện bình giao. Hiện tại lại có đầy đất ra nhiễu loạn, như thế nào phối hợp các bộ quan hệ, xử điều động bộ đội địa phương bảo trì yên ổn đoàn kết lại như thế nào từ nơi khác khác chọn một quân tới hiệp trợ bình miêu trại này đó đều là các ga ca còn không có bắt đầu tiếp xúc sự tình đã sử có đại thần hỗ trợ vẫn là luống cuống tay chân giận tự xem như thượng thủ thực mau giận chỉ xem như tiếp xúc so sớm này hai người vẫn là thực không chủ ý bọn họ sở trường chủ yếu là ở đề cập dân chính phương diện đến nỗi quân sự phương diện cũng chính là cùng khang hy xuất trình một hồi kia một hồi hậu cần vẫn là thái tử cấp tọa trấn trong kinh cung cấp hiện tại đến phiên bọn họ cung cấp quân du Mới phát hiện này trong đó ngàn đầu trăm tự. Tỷ như điều mã, phương Bắc mã đến phương Nam dễ dàng ra dịch bệnh, tắt mã từ chô nào ra. Tỷ như điều binh, đồng dạng, quý châu nơi này mà vô ba thức bình, thiên vô ba ngày tỉnh, lại là mùa hè, điều nơi nào binh thích hợp. Trung quanh binh rất nhiều chi viện bình giao chi chiến đi. Mấy cái hoàng tử viết báo cáo trước cũng thử thăm dò hỏi giận nhưng ý tứ, giận nhưng lúc ấy chính dưỡng bệnh, không tỏ ý kiến. Chờ đến thấy được Khang Hy yêu cầu hắn nhanh lên hảo lên tin lúc sau. Mới viết thư cấp Khang Hy, chư huynh đệ chi bản ghi nhớ, nhi thần đã xem qua, lược hiện trúc chắc, nhi thần vẫn chưa nhiều lời. Nhi thần tưởng, hãn A Mã dùng chư huynh đệ, cũng là khảo này bản lĩnh, xúc kỳ tài làm. Ngọc không mài không sáng, hãn A Mã phải cấp các huynh đệ phái đi, đó là muốn rèn luyện bọn họ, lúc này rèn luyện ra tới, lần tới liền có thể vì hãn A Mã phân ưu, này duy hãn A Mã sát chi. Khang Hy gấp quá chỉ là nhất thời, thấy giận nhưng gửi thư, trong lòng sớm bình tĩnh xuống giới, hồi Ngươi nói chính là, quân quốc đại sự, vô chấm chỉ dụ, bọn họ làm không được chủ, vạn sự có chấm. Ngươi an tâm tính dưỡng, chấm cũng mong ngươi sớm ngày khang phục hảo giúp chấm. Dận chỉ chờ làm theo khang hy chỉ thị, bắt đầu hấp thụ giao hấn, định ra tân phương án. Dận tự với này đó sự vụ rất có tài cán, sớm nhất lấy ra kế tiếp phương án, Dận chỉ lại không phục. Dận chỉ trong lòng, chính mình là ca ca, Dận tự cái này đệ đệ trước hết nghĩ ra biện pháp, hắn trên mặt cũng khó coi. Tất tưởng lấy ra một chút vấn đề tới mới hảo, nhìn tới nhìn lui, lại nhìn không ra tật xấu tới. Cuối cùng, giận chỉ nói, thái tử còn ở kinh thành đâu, không bằng xin chỉ thị thái tử như thế nào. Dù sao hạn A ma ý chỉ nhắc tới tích trình cắt nhị đan khi hoàng thái tử lưu thủ, sợ làm mọi việc hàm hợp cho ý, như chờ đương dụng tâm học tập. Ngươi giận tử mới ban sai bao lâu. Chẳng sợ cái này phương án có lượng điểm, cũng so ra kém thái tử cái này tay ra đời. Thái tử vừa ra tay. Chuẩn có thể đem ngươi này đó lượng điểm đều khai quát. Dân tự nói, "Hãn A Mã đem phái đi cho chúng ta, này lại là quân quốc đại sự, lệnh phái đi người không xin chỉ thị Hãn A Mã." Đảo trước tiết lộ đi ra ngoài với lý không hợp. Dân chỉ tự nhận siêu tầm phong tục lưu, nho nhã dễ thân, kết quả nhân ra càng vui với thân cận dân tự, lúc này nghe dân tự phản đối hắn, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng, hắn cũng rằng có, Hãn A Mã lâm hành, không phải cũng nói qua phàm trong chiều có việc, tất xử hoàng thái tử biết chi sao?" Báo cho cũng không phải là quyết định. Người như thế nào liền không nghĩ hỏi một chút thái tử ý tứ đâu? Có phải hay không trong mắt không có hoàng thái tử A? Tranh chấp không dưới, muốn đầu phiếu biểu quyết. Lưu kinh trưởng thành hoàng tử đều tới, lao ngũ, lao thất đương phong nền, dứt khoát nói, chúng ta nghe đại gia. Biện luận bắt đầu, lao tam, lao Bát bên nào cũng cho là mình phải. Dận chỉ chỉ nói một cái, lần trước chúng ta sổ con hàn A mã cũng không vừa lòng, hàn A mã lại nói Phàm trong chiều có việc. Tất xử Hoàng Thái tử biết chi, hiện tại quân tình khẩn cấp, chúng ta chủ ý Hàn A Mã lại nói không tốt, vì sao không thể thỉnh Thái tử lấy cái chủ ý. Là cái này Lý A, lao ngũ lao thất có điều bông lòng Dân tự nói, Hàn A Mã chỉ nói cáo Hoàng Thái tử biết, cũng không phải là đem sự tình đều giao cho Thái tử. Thái tử đang ở tính dưỡng, chúng ta như vậy chăm lo tình đi phiền hắn, hắn là giúp chúng ta đâu, vẫn là không giúp. Giúp, là giúp đỡ chúng ta ban sai, nhưng phải đi là Hàn A Mã giao cho chúng ta. Không giúp, lại khủng rơi xuống chúng ta mặt mũi. Đây là xử thái tử khó xử đâu, thái tử sao lại cao hứng? Đắc tội với người ngươi có biết hay không a? Giúp chúng ta là hắn Việt trở đại bảo, cũng là chúng ta vô năng. Không giúp chúng ta, ngươi đều cầu, huynh đệ mặt mũi thượng lại không qua được. Ngươi cảm thấy là chụp thái tử mông ngựa, cũng phải nhìn thái tử có phải hay không ở cất võ tử. Thái tử thoạt nhìn như một a, ngươi đem hắn ra đến hỏa thượng nướng, hắn trở về có thể đẩy ngươi tiến giường sưởi ngươi tin hay không? Lao kiểu lực đỉnh lao bác, bác ca nói chính là, đây là hàn A mã cấp chúng ta phải đi, chúng ta như thế nào có thể đi lao động thái tử đâu. Tam ca, chẳng lẽ hàn A mã kêu ngươi viết công khóa, ngươi sẽ không viết, gọi được thái tử giúp ngươi viết. Thái tử không giúp ngươi viết đâu, là đối với ngươi cái này đệ đệ không đủ ý tứ, giúp ngươi, chính là lừa hàn A mã, nghiêng đầu, mọi nơi liếp tuần, tìm kiếm nhận đồng giả, các ngươi nói, có phải hay không a? Lão 10 Lão 12 là chuẩn bị nghe một chút bọn họ đều nói cái gì, lúc này vừa nghe lão cửu nói, đều giác có lý. Lão ngũ lao thất lại đứng trở về. Dẫn đau nói, tam ca, cửu ca nói chính là, chúng ta vẫn là không cần kêu thái tử khó xử. Tả hữu còn có hàn A-ma đâu, chúng ta làm việc cũng không sợ hiến kê tiểu sai, biết nơi nào không đủ, lần tới sửa lại chính là. Tổng kêu thái tử quyết định, lần tới chúng ta vẫn là sẽ không làm, chẳng phải mất mặt. Dẫn nga không nói gì, hắn ở gật đầu. Dận Đường rất la đắc ý, thái tử ở tinh dưỡng, không thể kêu hắn khó xử. Tam ca là không nghĩ quyết định, việc này liền giao cho Bát ca nắm toàn bộ như thế nào. Lao Ngũ, Lao thất tuy là ca ca, ở triều chính thượng tính tình đều là cực ôn hòa, bác đệ lấy ra đại khái tới, chúng ta nhìn một cái, không có khuyết điểm lớn liền liên tự bãi. Dận Chỉ vừa thấy đại thế đã mất, rứt khoát không nói. Dận Đường đối giận tự đắc ý mà cười, đổi lấy giận tự oán trách liếc mắt một cái, Dận Đường cũng không để bụng, lại hỏi giận nga. Thập đệ ngươi nói đi. giận Nga không cao hứng, dẫn đường này một câu, đó là đem giận tự cấp phùng ra tới, chặt đức đại gia tiến tới chi lộ. Tốt xấu hắn cũng là đường đường quý phi sở ra chi tử, ngạo khí cũng có, khát vọng cũng có, cũng không có gì tình thế buộc hắn đầu phùng ai. Ai không nghĩ ở Hàn A mã nơi đó lộ một khuôn mặt nhỏ đâu. Liên tính giận chỉ nói được không đúng, cũng không cần đem chuyện này đều làm giận tự cấp làm đi. Cái này láo kiểu. Hắn tuy gật đầu, sắc mặt lại rất không tốt, do dự một chút, hỏi. Việc này muốn như thế nào cùng thái tử nói đi. Không thỉnh thái tử quyết định, cũng muốn nói cho hắn. Dẫn chỉ hư nói, dứt khoát không cần nói cho thái tử, chúng ta chú ý, hắn A mã cấp thêm sửa lại hơn phân nửa nhi, còn không biết xấu hổ lấy ra tới cấp thái tử xem sao. Dẫn đường vãn tay háo. Dẫn Nga đem hắn tay háo cấp kéo xuống dưới, bác ca, không bằng đem phía trước tình hình chiến đấu nói cho thái tử. Đến nỗi hậu sự, chúng ta đã thương nghị ra bản ghi nhớ, báo danh ngự liều mạng. Dẫn tự nhìn xem trong phòng. Trừ bỏ con kiến giận chỉ, không một cái diễn đàn đầu phát phản đối hắn, xin lỗi mà nhìn giận chỉ liếc mắt một cái, thập đệ nói chính là, lại nhìn chúng huynh đệ liếc mắt một cái, chúng ta vẫn là thương lượng các viết một phần, hợp nhau tới đỉnh án bãi. Dẫn đương cười nói, chúng ta viết cũng so ra kem bắt ca, hơn phân nửa muốn ngài đương bản thảo đâu. Giận tự lại là không chịu ứng thừa, ngươi cũng nói, hạn A mã bố trí hạ công khóa, chúng ta đều đến viết. Mọi người lung tung lên tiếng, không ít người trong lòng đã cùng giận đường tưởng giống nhau. Dận chỉ xem đại thế đã mất, tưởng đem trong tay cây quạt phóng tới trong miệng gặm thượng một gặm. Dận chỉ bị đại bỉ phân co, giàu dĩ không vui mà về nhà đi. Dẫn tự muốn vội vàng đi viết kế hoạch thư, cũng làm chính sự đi. Còn lại người top 5 top 3, đường phông nền đường phong nền, đi thăm tô ma lạt cô đi thăm tô ma lạt cô. Dẫn đường cùng Dận Nga ở gần đây, lại cùng nhau ban sai, một đạo đi, một đạo nói chuyện. Dận Nga đối Dận đường có ý kiến, không nói lời nào. Dẫn đường còn ở hương phân chung, ha. Ngươi xem lão Tam cái kia toàn hình dáng. Dận Nga không nói tiếp, Dận Đường không chú ý tới đệ đệ cảm xúc, tiếp tục vì ca ca cao hứng. lần này nếu là Bát Ca lấy ra cái bản ghi nhớ tới, Lão Tam liền vào mặt, hắc hắc. Ngươi nói, Hàn A Mã nhìn thấy Bát Ca viết bản ghi nhớ nói tốt, Lão Tam đến là cái cái gì mặt? Dận Nga nhịn không được nói, Cửu Ca, việc này không phải Bát Ca một người, đại gia muốn liên thử. Dận Đường phất tay nói, này có cái gì? Hàn A Mã trở về, chúng ta ăn ngay nói thật là được. Là bắt ca lĩnh hàm nhi làm. Ngũ ca, thất ca là bồ tát, lão 12 cũng không phải cái nghiêm túc người, tất sẽ không phản bác, chúng ta liền nói tam ca không muốn làm. Rõ ràng tam ca nói nhưng thỉnh giáo thái tử, là ngươi muốn bắt ca đi suốt đầu. Chúng ta vốn nên một người viết một bản ghi nhớ, thương nghị hảo, định bản thảo liên thự. Ngươi hiện giờ đem tam ca cấp bào đi ra ngoài, độc tiêu bắt ca tới làm, cái này không ổn đâu. Tam ca lại không phải người cầm, tùy ngươi hắc. Ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Đảo giống hướng về Lao Tam. Ngân ấy năm, bắt ca đối với ngươi ta như thế nào? Ngươi như thế nào có thể không hướng về Bát ca đâu? Dẫn Nga trố mắt. giận Nga thực buồn bực, hắn đã không có cùng giận tự đoạt lấy công lao, lại không có sau lưng chụp giận tự hắc gạch, như thế nào liền thành bạch nhã lang. Dẫn đường xem giận Nga đứng lại chân, hắn cũng đứng lại, vẻ mặt thảo cái cách nói biểu tình. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, bắt ca nơi nào đối với ngươi không hảo? Dẫn Nga cảm thấy chính mình có biến choáng váng khuyên hướng, bằng không như thế nào nghe không hiểu dẫn đường nói đâu. Dẫn đường lời nói thâm thiếm mà, thập đệ, Bát Ca đối chúng ta không tồi, chúng ta đương nhiên phải hướng Bát Ca lạc. Bát Ca có thể làm tốt sự tình, vì cái gì không cho hắn đến cái điểm có tiền đâu. Bọn họ hai cái bên trong nhất định có một cái thần kinh đáp sai tuyến. Dẫn Nga cho rằng đầu đường ngắn nhất định không phải chính hắn. Ý đồ giảng đạo lý đệ đệ, ta nơi nào không lương tâm, lại nơi nào không hướng về Bát Ca. Hư hư thực thực không nói lý ca ca, vậy ngươi như thế nào không cùng ta cùng nhau phản bác Lao Tam đâu? Ta nói kêu bác ca đơn độc nhi dẫn đầu thời điểm ngươi như thế nào không theo nói đâu. Bác ca lúc này phải đi làm tốt lắm, ở hãn A Mã nhận xét liền sẽ cao thượng một tầng, tích lũy tháng ngày, sợ ở tức vị thượng cũng sẽ có điều tiến bộ, ngươi như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Dẫn Nga lần nữa vô ngữ. Cựu ca, ngươi có lầm hay không A? Bác ca đối ta là không tội, lại cũng không cần như vậy lo lắng phủng hắn đi. Mọi người đều là huynh đệ được không? Đệ đệ ta không nghĩ đường phong nền hảo đi. Ta tốt xấu là tam ngữ dạy học lớn lên, tứ chi kiện toàn, ngũ quan đoan chính. Vì cái gì không thể ta chính mình tưởng viết một phần tác nghiệp kêu cha ta khen thượng một khen. Ta còn không có phong tước, tưởng có cái cao một chút khởi điểm không được a? Giận đường xem giận Nga vẫn là không phục, còn muốn nói cái gì, xem mọi nơi đã có chút lấm la lấm lét người vây xem, lôi kéo giận Nga tới rồi chính mình trô ở cửa thư phòng một quan. Dận đường tận tình khuyên bảo mà làm giận Nga tư tưởng công tác, lúc trước, ngươi bị bệnh, người khác chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, bắt ca mỗi ngày tới xem ngươi. Ôn hi quý phi hoang sau, bắt ca lại là lúc nào cũng tới an đuổi ngươi. Dận đường trong lòng, bọn họ huynh đệ ba cái ở khi còn nhỏ tuổi sắp xỉ, đi được cũng gần, đã là một cái tiểu đoàn thể. Dận tự làm người hòa khí, thực đầu hắn duyên, ở trong lòng hắn đã đem dận tự phụng thành tiểu đoàn thể đầu đầu. Đã xử dận tự dọn ra cung đi. Hắn cũng thường ra cung vấn an, quan hệ không ngừng, tình nghĩa không ngừng. Lòng ta đã ai hảo, liền phải đem ai phụng đến cao cao, nhập cái nào cũng không thể coi thường ta xem trọng người. Hắn đã đem giận Nga xem thành người một nhà, mà giận Nga cũng biểu hiện đến so người khác càng thân cận chính mình cùng giận tự. Đối giận Nga yêu cầu liền càng cao, cũng liền hết sức không thể chịu đựng giận Nga không đồng nhất tâm. Mà giận Nga đâu, khi còn nhỏ xác thật cùng giận tự, giận đường càng gần chút, kia cũng là vì tuổi tắc gần đi được gần quan hệ so bên huynh đệ hảo chút là thật sự, không ngại có điều kiện thời điểm giúp huynh đệ một phen cũng là thật sự, lòng trung thành lại không có giận đường như vậy cường. nhà mình huynh đệ, ngươi rất tốt với ta, ta cũng đối với ngươi hảo, chúng ta là ngang nhau, đúng không? như thế nào lão cửu ý tứ đảo giống ta cần thiết đi vì bắt ca đường tiểu đệ xung phong đâu? quá rất phân đi. lúc đó nghi phi đang lo lão ngũ làm hoàng thái hậu giáo tàn cân nhắc như thế nào cấp bệ trở về, đối giận đường quản được lược lòng chút mà Ôn Hi Quý Phi chỉ này một tử, tất nhiên là như chân tựa bảo địa coi chừng. Hai người cùng giận tự tiếp xúc thời gian dài ngắn bất đồng, giận nga chưa kịp cảm nhận được giận tự nhân cách mị lực vĩ đại, cũng không có cảm nhận được đến từ một cái hành vi lừa dối các huynh đệ nghi kỵ vô lễ thái tử áp lực. Hắn yêu cầu không phải một cái chỉ dẫn quang minh tiền cảnh lãnh tụ, hắn yêu cầu chính là biểu hiện một chút chính mình, lẫn nhau ấm mà thôi. Đại gia lý niệm có trùng điệp thời điểm, tự nhiên là người hảo ta hảo đại gia hảo, một khi có con kiến khác nhau. Tự nhiên là diễn đàn đầu phát đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Nhớ trước đây tưởng công cùng Chu công vẫn là hoàng bộ trưởng quân đội đồng sự đâu, Lâm Vũ, Trần Canh đám người là bọn họ học sinh đâu. Chỉ cần giận Nga không tới bị bất đắc dĩ cần thiết lực phủng giận tự trình độ, hắn cùng đáng tin giận tự phèn giận đường sẽ co khác nhau, vẫn là ích lợi thượng khác nhau, cái này, đền bù lên chẳng những muốn thiên thời địa lợi còn muốn thái tử. Giận Đường xem giận Nga, giống xem cái đang ở sa đọa trượt chân 20, đau lòng không thôi. Giận Nga xem giận Đường, Giống xem cái bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não lại ngược lại ý đồ tẩy não người khác cuồng nhiệt phân tử. Cựu ca, ngươi liền như vậy tôn sung bác ca. Giận đường dùng cổ quái ánh mắt nhìn giận Nga, chẳng lẽ Bát ca không đáng. Từ nhỏ thời điểm đối lao bát ấn tượng không tồi, mà đối những người khác không phải như vậy xem trọng, dần dần phát triển xuống dưới. Hắn đã hình thành thói quen, hơn nữa, giận tự cho tới nay biểu hiện cũng thật sự không tồi, hắn tìm không thấy đối giận tự xa cách lý do. Giận Nga bình phục một chút tâm tình. Nỗ lực làm động tác có vẻ như vậy thong thả ung dung một chút, nhẹ nhàng bâng quyết hỏi, bác ca luôn luôn đối ta đủ ý tứ, cựu ca xem ra, ta nên như thế nào? Cựu ca lại muốn như thế nào mới cảm thấy không ủy khuất bác ca? Ông nói gả bà nói vị hồi lâu, cuối cùng, giận Nga hiểu được, hợp lại giận đường ý tứ, không lo hắn bác ca phan nào tản chính là không đúng. Dùng không dùng như vậy a giận Nga bại lùi. Ngươi đến tuột cùng đem bác ca trở thành người nào đâu? Ngươi có hay không cái số a Huynh đệ bên trong có cái thái tử đẹp nặng đại gia một đầu, đó là chúng ta sinh ra trước liền có trở thành sự thật, nhân ra lại là nhân hiếu hoàng hậu con trai độc nhất, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trừ cái này ra, lão đại muốn ngoi đầu, đại gia còn muốn xem hắn chê cười đâu, Ngươi đây là đem bát ca giá đến hỏa thượng nướng đi. Các a ca các trở về làm bài tập, viết xong, giao cho khang hy. Thất công chúa tang sự cũng ở kinh thành bắt đầu làm. Các nữ nhân đi chính là khóc, bảo trì hình tượng lại muốn khóc đến đau thương phúc tấn cùng tám phúc tấn cùng ngũ công chúa là hàng xóm từ thất công chúa tang sự lần trước tới thay phiên mời chị em dâu nhóm đến nhà mình nghỉ chân một chút trò chuyện các nam nhân tham dự đảo không cần hoa lê dính hạt mưa biểu lộ lập trường lúc sau đồng loạt hướng sướng xuân viên tới hoàng thái tử tinh dưỡng các hoàng tử vẫn là cách mấy ngày sẽ tổ chức thành đoàn thể tới vây xem một chút trở về viết cái quan sát báo cáo cấp hoàng đế đối vô giật trai nhưng thật ra đều phi thường mà không xa lạ giận nhưng quanh thân duệ thân cơ hồ ẩn mà không thấy Cung giận chỉ đứng ở cùng nhau, so với hắn tam đệ còn giống cái nho nhã người. Ở chủ tọa thượng ngồi xuống, hòa khí mà cùng đại gia nói chuyện, trong cung nắng nóng, các ngươi quá đến còn hảo. Tam A ca không người nói, trong cung tuy nhiệt, cũng có băng có thủy, chủ đến còn hảo. Chín A ca nói, tam ca không phải ở tại ngoài cung sao. Bắt A ca vội vàng hòa giải, tam ca cũng muốn mỗi ngày vào cung thảo luận chính sự không phải. Nói chính sự, liền không khỏi lộn xộn, chín A ca châm chọc tam A ca vô năng không viết ra được phương án tới, lại khen bát gia ca viết đến hảo. giận nhưng cảm thấy hứng thú nói, ta chỉ nghe nói các ngươi bản ghi nhớ chỉnh cấp Han A mã, đảo không biết các ngươi vẫn là các viết các đâu, như thế nào không phải một đạo nhi viết một cái. nay giải thích lên liền tương đối xấu hổ, mọi người đều hàm hồ mà nói, đây là vì đầu góc gió lốc, các viết các. sau đó thu thập rộng rãi chúng trường, bất chí bao phủ người nào đó ý tưởng. giận nhưng liền hỏi, các ngươi đều các viết chút cái gì đâu? ta thấy Han A mã thư tử. Nói là so thượng một hồi viết đến hảo. Chỉ ra trong đó mỗi hạng, hỏi là ai chủ ý, lại kia hạng nhất là ai ngờ. Ngũ A-ca, thất A-ca, thập nhị A-ca liền mua nước tương, tam A-ca cắn răng viết lại không phải sở trường của hắn, chín A-ca lập phủng hắn bắt ca, cuối cùng là bát A-ca xuất sắc nhất, mà giận nhưng cũng thực công đạo mà nói, bát đệ bắt lấy quy tắc chung, thập đệ này hai điều nghĩ đến cũng thực hảo. Lại là xông ra hai người. Giận Nga có chút cao hứng, giận đường có chút không mau Giận Nhưng ánh mắt ở mọi người trên mặt nhóng lên, liền nhìn ra mấu chốt chi sở tại. Tựa như giận thì, giận Nhưng tổng không đối phó giống nhau, giận tự, giận đường quá đối phó cũng là mọi người đều biết sự thật. Hiện tại cái này tình hình là, giận Nhưng nhìn lá trà ở bát trà tái trầm tái phủ, có chủ ý. Nghe nói, hơn 300 năm sau có một câu danh luôn không có hủy đi không tiêu tan phu thê, chỉ có không nỗ lực tiểu tam. Giận Nga đối giận tự còn không tính quyết tâm, giận đường mới là, mà thái tử cũng không tính trên chân, hủy đi, hủy đi, hủy đi, hủy đi không tiêu tan các ngươi mới là lạ. lạ. Dận nga bản nhân năng lực vẫn là có một ít, ở mấy cái nước tương đảng phụ trợ hạ. hắn nhưng thật ra có thể ở giận tự quang hoàn dưới hiện ra chính mình một ít sáng giỏi tới, giận nhưng khen hắn đảo cũng không tính cố ý cất nhắc. Dận nhưng đảo không phải đem giận tự trở thành đối thủ, hủy đi người quan hệ nguyên nhân rất đơn giản, các huynh đệ quá ôm đoàn, hắn sẽ không cảm giác an toàn. Dù sao các ngươi còn chưa đủ thiết ta liền không nghĩ tới muốn hủy đi lão bắt cùng lão cửu, giận nhưng liền ở cố ý trong lúc vô tình phủ một phủng giận nga, bắt đệ nghĩ đến chú đáo, khó được thập đệ càng tuổi trẻ 2 tuổi, cũng có kiến giải, nhiều tôi luyện tôi luyện, tương lai tất có làm. người ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực mới làm tốt han a mã phân ưu, huynh đệ gặp mặt kết thúc, không hai ngày, khang hy gửi tới khen ngợi tin, dẫn đương lại kéo hắn thập đệ tiến hành tâm cùng tâm giao lưu, han a mã chỉ dụ chính là khen ngươi đâu, thật là chúc mừng. cửu ca quá khen. Hàn A Mã khen bát ca càng nhiều chút. Hàn A Mã như thế nào biết này đó là ngươi chủ ý, này đó lại là bát ca đâu? Dựa. Ta không đợi Hàn A Mã trở về giáp mặt vì bát ca khoe thành tích đâu, ngươi liền trước. Ngươi lại như thế nào nói cho Hàn A Mã? Cựu ra, các ngươi huynh đệ cùng hoàng đế giao lưu nhiều nhất người, trước nay đều là hoàng thái tử a. Ách. Là thái tử. Hắn như thế nào? Hại, ngươi nên cùng thái tử nói, đây cũng là bát ca đề điểm chúng ta ngày thường có không ít công khóa cũng là bác ca hỗ trợ sao? Hán cửu ca ý tứ là mặc kệ ngươi bị khen thành cái dạng gì nhi đều phải trước cảm tạ bắt ca. khi còn nhỏ bát ca là cho ta giảng quá để chính là hiện tại chuyện này là ta chính mình nghĩ ra được. dẫn nga trầm giọng nói ta nhất không dám quên chính là hàn a mã dạy dỗ, không có hàn a mã dạy dỗ mới không có ta hôm nay đâu. thái tử muốn nói cái gì? há là ta có thể quản? bị thái tử thưởng thức cũng không được a. Thái tử cũng không có đoạt bát ca công lao cho ta nha. Dận đường đấm bàn, giận Nga phất tay háo. Khang Hy muốn dùng tới tôi luyện nhi tử vấn đề, lại đem mấy đứa con trai cấp mài ra vấn đề. Giận Nga phất tay háo đi sau, cũng có chút cảm thấy thực xin lỗi giận tự. Giận tự cho người ta cảm giác luôn là ôn hòa, giận đường tiến công tính bị giận Nga phán định vì tự chủ trương, mà giận tự tái kiến hắn cũng là thành khẩn chúc mừng hắn. Cái này làm cho giận Nga rất là băn khoăn. Lại một lần, giận Nga có chủ ý lúc sau chuyển chuyển mà tìm tới nhà hắn nhị ca, đánh đánh dự phòng châm, vì hắn bắt ca biểu khoe thành tích. Giận nhưng kinh ngạc hỏi, thập đệ, kia hai dạng chủ ý, chẳng lẽ không phải ngươi tưởng. Tự nhiên là đệ đệ chủ ý. Kia, vì cái gì không gọi ta nói đi. Vẫn là về sau ta biết là ngươi công lao, cũng đều không thể nói. Ngươi, đến tột cùng là làm sao vậy? Ngươi gặp cái gì? Nói nữa, chuyện này ta đều nhìn ra được tới, lấy hàn a mà anh Minh, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra tới. Bác đệ Hảo là bắt đệ ngươi hảo là của ngươi điểm này hàn á mã đương nhiên phân đến ra tới giận Nga chật vật mà hồi hắn cũng là hoàng tử tổng không nghĩ vẫn luôn đương phía sau màn anh hùng đi như vậy với hắn có gì bổ ích giận nhưng mục đích thực mau đặt tới dẫn đường đối giận Nga rất có ý kiến giận Nga một mặt đối giận tự có hảo cảm một mặt lại không bỏ xuống được chính mình làm nam tử Hán khát vọng cuối cùng bị giận đường kia u hoán ánh mắt vừa thấy liên quan đối với giận tự đều có ngăn cách tại đây truyền thượng dận đường khởi tới rồi năm đó tác ngạch đồ đồng học đối thái tử tác dụng đắc tội với người giận nhưng dần dần mà là có thể cảm giác được đến giận nga nói chuyện trong giọng nói đối chính mình tôn kính mang theo càng nhiều thành ý cảm giác là cái vi diệu đồ vật không hảo hình dung nhưng là giận nhưng là có thể cảm giác được đến nếu nói như vậy vẫn là chịu tượng một chút như vậy cung cấp một cái đối chiếu tổ dận đường chỉ nhìn một cách đơn thuần giận nga đối chính mình thái độ đặt tới giận đường đối giận tự phần trăm nhiều thiếu dẫn nhưng là có thể làm ra một cái tương đối chuẩn xác đánh giá. giận nhưng cũng thực buồn bực. như thế nào giận đường liền cố tình đối giận tự khang khăng một mức đâu. rõ ràng lão ngũ là cái bình thường người, lại có như vậy một cái, ách, cương liệt, không đúng, cảm xúc rõ ràng. ân, cảm xúc rõ ràng huynh đệ đâu. mặc kệ nói như thế nào, đánh giá ra như vậy kết quả giận nhưng cũng rất vừa lòng. mặc kệ các huynh đệ đánh cái gì chủ ý, có thể hủy đi một đôi là một đôi, có thể hủy đi một đôi là một đôi nếu tại đây trong quá trình xử các huynh đệ có hướng chính mình rửa sát một chút, đó là càng tốt. tiếp tục dùng một loại giống như công chính thái độ tới lời bình bọn đệ đệ công tác, chẳng những khen ngợi giận nga, còn chỉ ra giận kỳ đám người ưu điểm, tỉ như giận đảo với tế vụ thượng liền rất có thiên phú trở, lấy che giấu hắn chân thật mục đích. thằng đến khang hy trở về, độ cao khen ngợi lưu thủ chư hoàng tử trung có sông ra cống hiến bát a ca, tiếp theo là thập a ca, yêu cầu ngũ a ca cùng thập nhị a ca về sau không nỡ đánh nước tương. Tỏ vẻ phải cho bọn họ đặc vụ, miễn cho bọn họ sờ nước cá. Đồng thời tuyên bố, thập tam AK, 14 AK, sớn mọi người đều ở, các ngươi nạp sườn sự tình làm một làm, lao bác, ngươi cũng xem một chút náo nhiệt đi. Thập nhị AK, chờ chúng ta từ Giang Nam trở về, liền đến phiên ngươi cưới vợ. Trang bệnh không thành phản sinh bệnh. Dẫn nhưng ở nhận được Khang Hy phản kinh tin tức lúc sau liền tính tốt ngày, trước tiên dọn về Đông Cung. Tấu trương tiết tử vạn xù đi đổi mới lúc đó đã là 8 tháng, thiên đã nhập thu. Tử cấm thành trụ lên cũng rất thoải mái Trở lại Đông Cung giận nhưng vẫn như cũ không hỏi chính sự Chỉ nhúng tay một việc Hắn hán A mã hồi kinh thời điểm Hắn muốn đích thân đi vùng ngoại ô nên đón Khang Hy ở vùng ngoại ô liền nhìn đến nhà hắn thái tử Tuy rằng mặt khác nhi tử là vất vả chữ ban Thái tử là nghỉ nghỉ ngơi Khang Hy vẫn là nói Người gầy, vất vả giận nhưng so chi Khang Hy đi trước Khí sắc vẫn là chuyển biến tốt Chỉ là khí chất thượng có chút làm người ta nói không rõ nói không rõ thay đổi Như vậy thay đổi ở Khang Hy trong mắt lại là một chuyện tốt, con của hắn thăm hỏi hắn, hắn A mã nhìn tinh thần càng sức khỏe dồi dào, lại có chút hắc gầy giả ý hỏi vẫn luôn hầu ở Khang Hy bên cạnh người Hoàng đán, người mã Pháp có hay không hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ? Hoàng đán nói, mã Pháp vẫn luôn đều thức ngoan. Khang Hy, các người đương chấm là tiểu hài nhi sao? Xoa xoa Hoàng đán phát đỉnh, nơi đó có tóc, người mới là tiểu hài nhi đâu dương mắt xem giận nhưng, người đâu? Có hay không hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ? Dẫn nhưng cười nói, nhi tử này mấy tháng thực sự hưởng phúc, vạn sự không cần hỏi, còn câu vài lần cá đâu lại đem lưu kinh các huynh đệ cấp khen một hồi, cái này phải cụ thể, cái kia chịu làm, nhi thần vẫn luôn nhìn, hắn vạn thư đi tiểu thuyết nhóm ngắn ngủn mấy tháng, liền tiến rất xa, thật không phụ hàn A mã sở vọng đâu. Khang Hy lắc đầu nói, lao ngũ là cái hũ nút, lao thất lại co đầu ruột cổ, vẫn là không được. Dẫn nhưng đạm đạm cười, ai quan tâm này hai cái A. Ngũ đệ kiên định, thất đệ cũng chịu dùng công. Còn nữa bác đệ rất có giải thích, thập đệ cũng là nhân tài mới xuất hiện. Tiểu phùng một chút Khang Hy, lại khen khen huynh đệ, một bộ ngốc ca ca bộ dáng. Khang Hy nói, thượng cần rèn luyện lại không chịu nói thêm nữa, ngược lại hỏi giận nhưng tình huống thân thể, ngươi tính dưỡng đến như thế nào? Thủy biên hơi ẩm đại, ngươi lành bệnh sau không cần tổng tới đó ngồi, còn có, ngươi tin như thế nào không biết cái này? Cái gì cũng không câu buồn bực thanh âm. Khang Hy lại cỡ trách hắn bài câu, chưa đã thèm, chờ đi trở về chấm lại nói ngươi con không ngừng mà đánh giá giận nhưng thân thể trạng vững chung thánh giá phản kinh đều không phải là như vậy chủ hạ ở khang hy kế hoạch năm nay là cái nam tuần năm nam tuần là hạng đại công trình ven đường đặt chân địa phương muốn chuẩn bị một đường trị an muốn thu thập còn có nam tuần đội ngũ cung cấp vấn đề này thượng bên ngoài nhi thượng quan viên địa phương muốn chuẩn bị tốt chờ hoàng đế tới khi như thế nào hiến vật quý cấp đi theo nhân viên đưa lễ vật làm làm tên là dân tâm công trình thật là mặt mũi công trình các loại công trình mặc kệ về công về tư Nam tuần kế hoạch đều là rất sớm liền truyền đạt đi xuống. Khang Hy Nguyên đã kế hoạch hảo đi theo nhân viên danh sách, Minh Châu, tăng Ngạch Đồ đều may mắn bị điểm trúng, mà Thái Tử, vốn cũng đang ở trong đó, liền hướng nhiệt hà tránh nóng đều có hắn phân, hắn lại bệnh. Lẽ ra giận nhưng đang ở trắng niên, bệnh một bệnh thực dễ dàng hảo. Bất quá người một khi quan tâm khởi một người tới, như vậy phát sinh ở trên người hắn sự tình liền không có một kiện là việc nhỏ. Này đây Khang Hy chẳng những lưu giận nhưng ở kinh tĩnh Chính mình xa ở Nhiệt Hà còn muốn cho Thái Y, y ở viện hội báo Thái tử thân thể trạng hướng, tháng sau muốn Nam Tuần, hắn còn tưởng coi Thái tử thân thể trạng hướng đến xem muốn hay không làm Thái tử ra xa nhà. Nam Tuần là đã sớm chuẩn bị tốt, dễ dàng không thể sửa đổi, nếu Thái tử đến lúc đó còn không có hảo, vậy có chút phiền phức. Khang Hy trong lòng điều chỉnh kế hoạch, vốn dị ở trong kế hoạch, Khang Hy là phải hướng giang Nam Sĩ Tử triển lãm một chút nhà hắn Thái tử như thế nào như thế nào tốt, tiếp tục thu nạp Sĩ Tử tri tâm. ai ai Vốn di đi Nhật Hà, cũng là tưởng tổ tôn tam đại cùng nhau triển lãm quét hoang, như vậy mới đủ kiêu ngạo sao. Nhật Hà không triển lãm thành, Khang Hy hy vọng giang nam hành trình có thể triển lãm một chút. Cũng là thu phục nhân tâm, xem, đại thanh có hậu, chạy dài không dứt sao. Dẫn nhưng kỳ thật khôi phục đến không tồi, hắn ở giả nhu nhược, dù sao ngự y y nói hắn đã khang phục nhưng cần tĩnh dưỡng, nhu nhược một chút cũng thực bình thường, tin tưởng hắn han A mã nơi đó cũng nhất định thu được một phần đồng dạng báo cáo dạ đến con của hắn đều nhìn không được, nhìn không được ở hắn xuống xe thời điểm muốn đi đỡ một phen, dẫn nhưng tử ái mà lôi kéo nhi từ tay, a mã không có việc gì, ngươi đi buổi ngươi mã phát đi. Khang Hy còn không có ôm yếu đến cái này phân thượng, đảo cũng vui lòng nhận cho thái tử phụ tử hảo ý, dắt hoàng đán tay chậm rãi đi hướng càn thanh cung. Khang Hy ngồi ổn, cũng không có như thường lui tới giống nhau làm hoàng đán trở về đông cung vấn an mẫu thân, mà là ý bảo hắn đứng bàn thính. Lưu thủ mặt khác ga ca không thái tử như vậy hảo mệnh. Giang Ninh đón bọn họ cũng đi, lại không có thể cùng Khang Hy cùng xe. Tới rồi Càn Thanh Cung, mới xem như chính thức gặp được bọn họ phụ thân. Bái xong phụ thân, mới phát hiện chẳng những thái tử ở đây, liền bọn họ hoàng đán cháu trai cũng chạm đến so với bọn hắn cao một chút, đứng ở Khang Hy bên người. Tuy giá mà đến mấy cái AK cũng ấn cùng lưu thủ các huynh đệ bài xếp hàng, ấn thứ tự chẳng hảo, ngầm ánh mắt bay loạn. Dẫn thi tưởng, tiểu tử này như thế nào ở tái ngoại chạm hàn A mã bên người nhi. Tới rồi trong cung còn đứng như vậy cao. Dẫn chỉ tưởng, ước chừng. Hãn á mã đây là ở bồi dưỡng đời sau. Còn lại người nghĩ đến cũng đều không sai biệt lắm. Dẫn nhưng trong tay hơi hơi thấm ra điểm hãn tới, hoàng đán ở Khang Hy bên người. Đây là thái độ bình thường, nhưng là ở cản thành cung chỗ ngồi chính giữa bên cạnh. Đây là một cái tín hiệu. Khang Hy mặc kệ mấy đứa con trai suy nghĩ cái gì, nói một câu, các ngươi vất vả. Khiến cho hội báo. Dựa theo tuổi tác cùng tức vị, cũng là tam á ca trước tiến lên đây. Khang Hy đối với mới vừa diễn chính không bao lâu mấy đứa con trai là không có như vậy yên tâm, người ở Nhật Hà, cũng là điều khiển từ xa chỉ huy cộng thêm thả rất nhiều thai mắt, chính vụ hắn đều biết được không sai biệt lắm, đối với Tam A Ca dẫn chỉ cùng Bát A Ca dẫn tự nào đó khác nhau cũng biết một ít. Công bằng mà nói, dẫn tự nói càng có đạo lý một chút, mà dẫn chỉ rất có một chút mềm yếu hiềm nghi. Dẫn chỉ hội báo lại là tứ bình bắt ổn, đem bất hòa đều ẩn, còn khen Bát A Ca, sau đó thuận tay đem thập A.K. cũng tiểu phủng một chút. Khang Hy đối hắn lại hạ một lời bình, tiếp theo khiến cho Ngũ A Ca chờ theo thứ tự tiến hành bổ sung. Ngũ A Ca chứng mắt, thiếu chút nữa không có gì hào thuyết. Có thể nói, đều kêu Tam A Ca cấp nói xong, mọi hết cõi lòng nói câu. Tam Ca đem nhi tử muốn nói đều nói. Khang Hy vô ngữ. Đến phiên thất A Ca, hắn thấy Ngũ A Ca dùng vạn năng lời kịch, dứt khoát cũng tham khảo một phen. Nhi tử cũng không có gì bổ sung. Bắt A Ca bổ sung hai điểm Tam A Ca sơ hở, làm Khang Hy tán thưởng hắn cẩn thận chu đáo a AK tất nhiên là lời trong lời ngoài tôn sùng hắn bắt ca, thập AK thấy vậy tình cảnh cũng không hảo tự ta thổ lộ, hắn cũng đi theo tham khảo vạn năng lời kịch. Khang Hy chờ thập nhị AK cũng nói xong, mới làm lời bình, khái quát tới nói, chính là mọi người đều có tiến bộ, nhưng là còn có không đủ, yêu cầu tiếp tục nỗ lực. Theo sau lại cấp ngũ AK chờ hắn cho rằng không quá xông ra ca một ít cơ hội, hoặc tham dự chuẩn bị Hoàng Thái Hậu Thánh Thọ, hoặc suy xét lĩnh hàm tân niên chuẩn bị công tác chờ Đồng thời tuyên bố buồn cuối tháng tháng sau sơ một đoạn này thời gian là bát AK, thập tam AK, 14 AK tập thể nạp thiết kỷ. Trong lúc nói chuyện, liên tiếp nhìn về phía thái tử, tiếp tục quan sát thái tử thân thể trạng hương chung Ngự ý khi nói hắn bệnh là hảo, nhưng là thân thể có điểm hao tổn, ta xem hắn vẫn luôn ngồi đến đoan chính, như là khôi phục đến không tồi. Quan tâm nhi tử thân thể khang hy căn bản không biết, nhà hắn thái tử là một chút cũng không nghĩ đi ra ngoài. Dẫn nhưng trung tâm tư tưởng thực minh xác Phóng nhi tử đi bán manh liền hảo, hắn tuổi tác lớn, bán bất động, vẫn là ẩn núp xuống dưới hảo, hắn hiện tại đã không cần này đó. Tuổi trẻ thời điểm là rất tưởng vẫn luôn đi theo Khang Hy bên người, sợ có khác người nào hầu hạ mà nhập. Hiện tại hắn có nhi tử đại lao, chính mình liền có thể đằng ra tay tới lui một bước. Lui một bước, trời cao biển rộng. Khang Hy trong lòng suy nghĩ, giận nhưng cũng có thể đoán ra một vài. Muốn mang hắn giải sầu là thật sự, cho hắn thành lập điểm người vọng cũng là thật sự, người trước có thể. Người sau cảm tạ, làm một cái thái tử, tưởng tiến phải trước tiên lui. Thanh danh cần thiết hảo, huy vọng lại không thể quá cao. Giang nam sĩ tử, trải qua này vài thập niên ân uy cũng thi, đã thuần hóa đến không sai biệt lắm. Chính mình cái này hoàng thái tử lấy một bộ thực hiện đức bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cần thiết sẽ có khen ngợi, như thế khen ngợi, hắn tạm thời còn không thể đi lấy. Hiện tại giai đoạn, hoàng đán được đến, liền có thể trực tiếp tính đến hắn cái này đường tra trên đầu tới, còn không cần chính hắn ra mặt. Hiện tại giận nhưng yêu cầu chính là cương thần nhóm đối hắn ấn tượng cải tiến, bất quá Hố cha chính là một đường hướng nam từ trực lệ bắt đầu thẳng đến Kim Lăng, một đám đã sớm về hưu hoặc là ngoại phóng lao thần đối chính mình ấn tượng không tốt lắm, quay đầu lại quá muộn, nhân ra mang theo hư ấn tượng về nhà, tiền nhiệm đi. Như ẩn sĩ Kỳ A, Lý Quang địa A, này đó đối khang hi ý kiến sẽ có một ít ảnh hưởng lao thần, giận nhưng niên thiếu khinh cùng thời điểm, khu khu, phòng chừng ở nào đó phương diện là không thể làm cho bọn họ vừa lòng. Hiện tại đâu, hoàng thái tử chính mình ra ngựa, thời gian hữu hạn hiệu quả chỉ sợ cũng hữu hạn, không bằng đưa một cái thực ngoan thực ngoan hoàng tôn qua đi. Hoàng đán liền đại biểu cho giận nhưng, chuyện này ước chừng là đã không cần đặc biệt thuyết minh mọi người đều đã biết. Làm nhi tử đi đánh cái tiên phòng, kéo về một chút ấn tự phân, lần sau có cơ hội chính mình lại ra mặt liền không có vẻ chuyển biến đột đột, bất chí làm người đoán vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tuần tự tiệm tiến, càng dễ dàng đạt tới mục đích. Giận nhưng bản tính như ý đánh đến phi thường hảo. Như vậy, hắn liền yêu cầu biểu hiện ra không thể đi ra ngoài bộ răng tới. Trang bệnh là môn kỹ thuật sống, không thể trang đến quá nặng, một cái thân thể không tốt hoàng thái tử địa vị có thể thực chịu ảnh hưởng, cũng không thể trang đến quá nhẹ, như vậy vẫn là sẽ bị đóng gói. Dẫn nhưng nhất tâm nhị dụng, tính toán như thế nào mới có thể đạt tới mục đích. Khang Hy triệu kiến xong chư tử, làm mọi người đi xuống nghỉ ngơi, cấp hoàng đán cũng nghỉ, mệnh này về nhà, ngày mai vẫn là muốn đúng hạn lại đây, chấm ngày mai muốn khảo so chư hoàng tử. Hoàng tôn công khóa, ngươi cũng muốn cùng tới. Hoàng đán cũng thành thật đáp ứng rồi. Tới rồi Đông cung, hoàng Tích đi học còn không có trở về. Thục ra đang ở trên giường đất ngồi, hoàng đán chạy mau vài bước, trước sau như một mà làm lũng. Dẫn nhưng chậm rãi bước tới, chậm rãi ruôi tay sách theo nhi tử sau cổ đem hắn tử lao bà trong lòng ngược sách lên tới. Sau đó hướng bên cạnh một phóng, chính mình ngồi qua đi, chậm gì gì nói, muốn ổn trọng a. Hoàng đán, ra, thục ra, nhi tử, lại đây ngồi. Nói nói ngươi đi theo ngươi mã pháp đều nhìn thấy cái gì mới mẹ chuyện này lạc. Bắt quái tiểu ra đi ô còn không có bắt đầu bài giảng, hoàng đồng lại đây náo chàng, ngạch nương ngạch nương ta ca đã trở lại sao? Nha! Á mã ngải cũng ở a Dẫn nhưng, xách lên thì cầu, cũng hướng bên cạnh một phóng, nhà chúng ta lão ngũ đợi chút có phải hay không cũng muốn lại đây. Thục ra nén cười, ngươi muốn gặp hắn. Cũng thành a Hoàng đán vui vẻ nói, tiểu đệ đệ có thể nói sao? Đương nhiên còn sẽ không. Lại một con thịt cầu bị sách lại đây, hoàng đán rôi tay ôm ôm hắn, hảo trầm lại cảm thấy tiểu thịt cầu thơm tho mềm mại, ôm xúc cảm thập phần chi hảo, còn nhiều ủng hai hạ người một người, mã pháp tâm tình không phải thực hảo xem một cái giận nhưng, thấy hắn không có ngăn cản ý tứ, mới chậm gì gì địa đạo, vì ôn hiến công chúa sự tình không ăn cơm, nhi tử bồi đói bụng một đốn. Hoàng đồng nhào vào thuộc ra trong lòng ngực, hắn ca cư nhiên không coi ôm hắn, quá xấu rồi. Giận nhưng ở khen hoàng đồng hư ca ca, hầu hạ ngự tiền. Đương nhiên muốn cùng ngươi mã Pháp đồng cam cộng khổ. Ngươi bị đói không có. Mã Pháp kêu lấy tiểu điểm tâm cấp nhi tử ăn, nhi tử cũng không có ăn, trở về khuyên Hoàng Thái Hậu dùng nữa, mã Pháp mang theo nhi tử một đạo nhi ăn cơm. Liên châu này. Dẫn nhưng đồng học khi còn nhỏ trước nay không đói quá cơm, cho dù là ở trong lúc chiến tranh, Khang Hy thức ăn giảm hắn cũng chưa giảm. Khẩu thượng lại không thể nói nhi tử chịu ủy khuất, còn muốn nói, vậy là tốt rồi. Xem ở Hoàng đán đói phân thượng. Hoàng Đồng quyết định lòng dạ to rộng một chút, thuận tay vớt trên bàn một mâm thu lê, cấp. Cống lê dáng vóc lại đại lại mượt mà, một mâm chỉ có bốn cái, trọng lượng đến có tam cân có hơn. Hoàng Đồng đoan đến run run rẩy. Hoàng Đán đem đệ đệ phóng tới thuộc gia trong tay, dở khóc dở cười mà tiếp nhận, cảm ơn ngươi. Hoàng Đồng tiếp tục nhìn, Hoàng Đán ngó trái ngó phải, hắn ngạch nương ở đầu đệ đệ, hắn a mã đang xem hắn ngạch nương, vô lương cha mẹ a nắm lên một cái tới, ở Hoàng Đồng dưới ánh mắt cắn một ngụm, Hoàng Đồng vừa lòng mà thu hồi ánh mắt. Thục ra đầu vai một tủng một tủng, giận nhưng ho khan một tiếng, ngươi còn không có rửa tay. A nha, Thủy đều bị hảo, chỉ lo nói chuyện đảo đã quên thuộc ra tiếp đón người, xảo nhi, Thủy đâu? Cấp tam A ca rửa mặt. Hoàng đán yên lặng ở bưng lê, Hoàng đồng yên lặng mà xem cha hắn. Rốt cuộc, hết thệ ổn thỏa, Hoàng đán lại nắm lên một khắc chỉ quả lê gặm hai khẩu, nuốt xuống, hướng hắn tra hội báo công tác. Giận nhưng thực vừa lòng, tháng sau thánh giá lại muốn đi tuần, điều động nội bộ có ngươi. Ngươi phải dùng chút tâm. Thục ra nói, lại muốn đi ra ngoài. Nga, kia cũng là tháng sau chuyện này, hai tử vừa trở về, đều hắn đi nghỉ đi bãi. Hoàng tích cũng mau trở lại, đem đến bữa tối lúc, mặc kệ có chuyện gì nhi, dùng qua thiện lại nói. Cũng thế. Hoàng tích trở về thời điểm thiên còn đại sáng lên, lại gần trong cung bữa tối thời gian. Gặp qua giận nhưng, lại cùng hoàng đán đã gặp mặt, đồng loạt ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa tiệc cũng không nói chuyện với nhau tiếng động. Cơm nước xong Dẫn nhưng sách theo hai cái nhi tử đi hỏi công khóa, ngày mai các ngươi mã pháp muốn khảo so công khóa, các ngươi hai cái đi theo ta. Hoàng Đồng cũng lại đây nghe một chút. Thục ra ở Hoàng Đồng cũng bị kêu đi thời điểm, bị gợi lên một kiện tâm sự, Hoàng Đồng là Khang Hy 37 năm 9 tháng sinh ra, tháng sau liền 4 phía tuổi, sang năm chính là 6 tuổi mụ, là tới rồi muốn đọc sách tuổi tác. Cái này yêu cầu cùng giận nhưng nhấc lên, từ Hoàng Đồng lại nghĩ tới tiểu nhi tử, đứa nhỏ này tên còn không có khởi đâu. Tuy nói còn không có quá một tuổi, cũng không cần thức cấp, nhưng là Khang Hy cùng giận nhưng đều không có mở miệng dấu hiệu, cũng yêu cầu cùng giận nhưng nói một chút. Thật là vật lấy Hi vi quý, người cũng như thế. Hiện giờ hài tử nhiều, cũng đều không như vậy quý giá đâu. Nhớ trước đây, Hoàng đán sinh ra thời điểm, tên thức dậy nhiều sớm A. Khang Hy không cho đặt tên, người trong nhà chỉ dám trước lộng cái nhũ danh nhi lung tung đối phó rồi. Thực ra là cái đặt tên vô năng tinh người, đối mấy đứa con trai đều là bảo bảo, bối bối. Bảo bối mạc kêu, muốn lại có một cái hài tử, nàng đành phải cấp nhi tử đánh số. Thục ra đây là không hiểu khang hy khổ chung. Theo tôn tử nhóm càng ngày càng nhiều, tên cũng thành khan hiếm đồ vật. Ngay từ bên chữ hán rất nhiều là ý tứ thức tốt, nhưng là cũng có chút không như vậy mỹ diệu, tỉ như bạo, phơi. Đến tỉnh điểm nhi dùng A. Giống năm trước lão 10 ra trường tử, 8 tháng sơ 10 sinh, 8 tháng 16 liền chết non, nếu là tên cấp đến sớm, liền lãng phí một chữ. Đến từ từ nhìn có thể dưỡng đến sống, lại cấp khởi đại danh nhi. Tả hữu không có việc gì, lại nghĩ tới hải tử chuyện này, thuộc gia đơn giản kêu đem nàng tiểu sách vợ lấy ra tới lật xem. Năm nay tháng riêng, Tam ca giận chỉ trong nhà thêm một trai hai gái, tất cả đều là con vợ lẽ, tháng 5, thất A.K. trong nhà thêm hai cái con vợ lẽ, trước hai ngày ngũ ca nơi đó cũng thêm một cái con vợ lẽ. Này đó là sang năm muốn làm một tuổi, thuộc gia trọng khai một quyển bản ghi nhớ, phiên đến tương ứng ngày bắt đầu hướng bên trong điền. Chờ nàng viết hảo, giận nhưng cũng khảo xong nhi tử đã trở lại, sắc trời cũng tối sầm đi xuống. Thục ra đứng dậy, hỏi giận nhưng, thế nào? Giận nhưng đối mấy đứa con trai công khóa vẫn là thực vừa lòng, đều không xấu, hôm nay trở về lại nhìn một cái. Thục ra mắt mang nghi vấn, không phải đều không xấu. Ngày mai khảo so xong rồi, bọn họ còn phải tiếp theo đi học đâu. Muốn trước chuẩn bị bài một chút kế tiếp công khóa. Như thế thục ra đem lực chú ý phóng tới hoàng tích trên người. Ngươi mấy ngày liền đọc sách rất là vất vả, công phu dùng tới rồi, tự nhiên sẽ ra hiệu quả lại. kêu đem cống lê phân một mâm cho hắn mang đi. Đây là hạ hỏa đồ vật, không cần ăn nhiều. Gọi bọn hắn hầm cho ngươi dùng. Dẫn nhưng mặc kệ chuyện này, lật xem thuộc gia tiểu sách vở. Thuộc gia lại đối hoàng đán nói, ngươi ngày mai cũng muốn dậy sớm đâu, cùng ca ca ngươi cùng đi bãi. Các ngươi hai cái, nếu các ngươi a mã nói có thể được, rồi hôm nay liền không cần khổ đọc, lược nhìn một cái ngày mai công khóa liền nghỉ ngơi bãi, ngủ đến không tốt. Ngày mai sẽ không tinh thần. Hoàng đồng, ngươi cũng đi ngủ, hôm nay buổi sáng ngươi hơi kém khởi không tới. Ba người đồng loạt hướng cha mẹ cáo lui. Tiểu thịt cầu sẽ không nói, ý kiến bị làm lơ, từ ma ma ôm đi. Thanh chẳng xong, giận nhưng dương dương trên tay sách vở, ngươi như thế nào sự tình đều nghĩ đến sang năm đi. Thục ra đỡ chán, nếu là đến sang năm thời điểm ta còn có thể tưởng được đến tự nhiên liền không cần viết, dân cư càng ngày càng nhiều, nhớ lại tới cũng càng thêm, cố hết sức. Nếu không biết xuống tới. Đến lúc đó nói không chừng liền sơ hở. Giận nhưng tiếp tục gỡ vốn buồn, năm nay đâu? Năm nay còn có chuyện gì? Thục ra nói, giống 12 đệ cưới vợ như vậy chuyện này đều có thể nhớ rõ trụ, còn có thánh thỏ, này đó đều là đã dự bị hạ. Còn lại chất nhi chất nữ sinh nhật ta liền không cái kia hảo trí nhớ, đến phiên một phen đâu. Vợ là hiện tại, nay một quyển liền nhớ do thực phong phú, thuật nhìn vợ cũng so giận nhưng trên tay kia buồn tân dày không ít. Giận nhưng chậm rãi lật xem, người càng ngày càng nhiều. Phiền lòng chuyện này cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi vất vả, ta cũng vất vả. Thục ra đem trên bàn bút mực hợp lại một hợp lại, thông thả ung dung nói, chúng ta làm còn không phải là này những chuyện này sao. Đem những việc này nhi một cái một cái địa lý ra tới, một kiện một kiện mà làm, làm một kiện, thiếu một kiện. Dẫn nhưng đem vở hướng trên bàn một phóng, dôi tay ôm quá thế tử, đúng vậy, làm một kiện, thiếu một kiện. Nói đến chuyện này, ta đang có sự muốn cùng ngươi nói đi. Chuyện gì? Năm sau Hoàng Đồng đã có thể 6 tuổi, đến đọc sách. Còn có nhà chúng ta láo ngũ, còn không có đại danh nhi đâu. Này hai kiện là đều phải trước cùng Hàn A Mã xin chỉ thị, người rảnh rỗi cùng Hàn A Mã nói một tiếng bãi. Dẫn nhưng mấy ngày nay vội vàng tham thiền thật đúng là không nhớ rõ chuyện này, cười, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Ngày hôm sau, Khang Hy kiểm tra chư Hoàng tử, Hoàng tôn công khóa, biểu hiện đến độ cũng không tệ lắm, tâm tình tốt lắm đã trở lại. Dẫn nhưng liền hướng Khang Hy xin chỉ thị, Hàn A Mã, Sang năm Hoàng Đồng liền 6 tuổi, tuổi cũng đủ đi học. Hán A Mã xem có phải hay không kêu hắn cùng hắn các ca ca một khối đọc sách. Nếu là có thể, Nhi Tử lại ra tăng dạy hắn điểm tử quy củ. Nếu là lại chờ một năm, Nhi Tử liền trước không vội cái này. Khang Hy đối Hoàng Đồng vẫn là rất là coi trọng, châm nhớ do hắn là 9 tháng 14 sinh nhật. Đúng vậy. Nô Khang Hy do dự một chút, đầu xuân liền kêu hắn đọc sách bãi. Giận nhưng lanh chỉ, lại xin, Hán A Mã. Nhi tử năm trước thêm tiểu nhi tử còn không có danh nhi đâu, ngài không bàn cái danh nhi à. Khẩu khí mang theo điểm nhi thân mật. Khang Hy nhìn hắn giữa mày nhất phái phong khinh vân đạm, cười mắng, chính mình nhi tử tên không chính mình lấy, ngươi đảo sẽ lười nhắc nhi. Hắn cũng biết, tôn tử tên đều là hắn cấp, mắng một câu quá quá miệng nghiện lúc sau hứa hẹn, hắn qua một tuổi chấm liền ban danh. Dẫn nhưng muốn quan tâm sự tình đều quan tâm xong rồi, tiên lặng mà bồi Khang Hy xem sổ con. Khang Hy phiên mấy phần. Đột nhiên nhìn đến một phần giận nhưng viết sổ con, nâng lên khỏe mắt nhìn xem giận nhưng, run lên tay, rũ ra sổ con, viết chính là vừa rồi nói kia hai việc. Khang Hy ném cho giận nhưng, cái này ngươi tới phê hảo. Giận nhưng. Khang Hy đấm bàn mà cười, liền ngươi nội tâm nhiều nói thu đi rồi sổ con, cái này chấm muốn lưu trữ. Lại không cho nhân ra phê. Giận nhưng buồn giàu chung, hắn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể không đi theo đi tuần đâu Mua được ngự ý thì không quá khả năng. Trang bệnh dấu diếm được ngựa y y giống như cũng có khó khăn à, chẳng lẽ muốn thật bệnh thượng một bệnh sao? Thái tử điện hạ, ta trước đêm này bệnh phong tới một bên nhi, ngài đến ăn trước tam tràng rượu mừng, phân biệt là ngài bắt đệ, thập tam đệ, thập tứ đệ nạp sơn nghi thức. Ba cái chắc thất đều là khang hy chỉ, không có chính thức thượng cương chứng lại cũng là quải quá hảo, quá trình của nó không thể quá mức qua loa. 13, 14 còn đều là lần đầu, địa điểm vẫn là ở tử cấm thành. Dẫn nhưng đầu tiên là đi hướng dẫn tự nơi đó lung lay một vòng nhi, lấy kỳ hữu hảo. Tới rồi dẫn tự nơi đó, mới phát hiện dẫn tự thật là tam giáo kiểu lưu người nào đều có thể nói đến một khối đi, không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng mà nhìn đến lao mười cùng lão cửu rửa gần cũng không thế nào đáp lời, ngược lại cùng bên cạnh 12 dễ cận, 12 đệ, ngươi cũng sắp làm tân lang đầu. Dẫn nhưng đôi mắt quét qua phía dưới, chờ dẫn tự tới tuần một hồi bãi liền trên đường ra khỏi hội trường. Nạp xương, lại là ở ngoài cung. Hắn cùng giận tự giao tình còn không có hảo đến muốn ngốc toàn trường. Hắn vừa đi, giận nga cư nhiên cũng đứng dậy phải đi về. Bác ca, các huynh đệ liền không nhiều lắm quấy rầy, lại gọi vào phía sau kêu mười phút tấn cũng cùng nhau đi. Giận tự trong mắt không mau chợt lóe mà qua, thập đệ cũng có việc vội. Thập A ca cười nói, ta tức phụ nhi vừa qua khỏi cửa nhi, hắn ngữ cùng quốc ngữ đều không quá được việc nhi, đừng vì liền nàng, mệt đến tẩu tử nhóm đi theo không được tự nhiên, ta phải trở về tiếp theo kêu ma ma giáo nàng đâu. Đánh lao bả cơ hiệu, thuận lý thành trương mà khai lưu. Giận nhưng ngứng mẩy, vừa lúc, ta cùng thập đệ một đạo. Này hai tên ra hỏa, cư nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hơn nữa, hai người bọn họ cư nhiên ở 13 cùng 13 sườn nạp nghi thức thượng ngốc tới rồi cuối cùng. Thái tử nói rất đúng, các ngươi ở tại trong cung, không thể so bát đệ nơi đó, chúng ta muốn lưu đến vãn chút còn sợ cửa cung hạ chìa khóa. Các ngươi nơi này, nhìn đến giờ nhi, chúng ta một lát là có thể trở về. Đi đầu hồ nào. Dẫn Đường cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến, thái tử như thế có hứng thú, tưởng là bình phục, bọn đệ đệ thật là cao hứng a. Dẫn nhưng nhếch răng, như thế nào trang bệnh đã thành hoàng thái tử một khối tâm bệnh đều, rượu mừng cũng chưa uống thông khoái. Dẫn Đường còn muốn kính hắn, dẫn nhưng đều đẩy cho Tân Lang Quan, này một ly ta uống, phía dưới nhưng không chuyện của ta nhi, hôm nay vai chính là Tân Lang Quan nhi đâu. Về nhà tiếp tục cân nhắc sinh bệnh chuyện này, hắn tưởng tọa chấn trong kinh. Đi Giang Nam, ở Liên Can sĩ trước mặt, Không hảo hảo biểu hiện là tự hắc, hảo hảo biểu hiện. Một phấn đỉnh mười hắc. Vẫn là cho đại gia chưa chút mơ màng tương đối hảo. Bán manh sự tình còn có ở nhi từ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thế nhưng thật sự làm hắn cân nhắc tới rồi một cái biện pháp, không thể trang, liền thật bệnh một hồi. Thái tử ra đời này liền không như vậy đạp hư quá thân thể của mình, rốt cuộc như nguyện đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Xét thấy trước sưởi ấm lại phao nước lạnh loại này thống khoái tự ngược phương pháp ở 8 tháng mặt 9 tháng sơ rất khó thực hiện. Dẫn nhưng lựa chọn một loại phi thường biến thái biện pháp, ăn. Giới mặt là để vị, thực hay, trà ở thu ban đêm phóng lạnh, thực lạnh, tân hầm nhiệt canh thực năng. Nếu ngươi ở lãnh thời điểm uống điểm nhiệt canh, kia thực hảo, nếu ở thực nhiệt thời điểm tốt nhất cũng không cần vì sảng khoái mà uống lánh trà, đến nỗi đem gia vị đường cơm ăn, ngươi đó là tự tìm khổ ăn. Tam dạng trộn lẫn ở bên nhau, quả thực khó có thể nhập khẩu. Dẫn nhưng trước tuyển trà, tiểu thái giám muốn đổi trà nóng, hắn vung tay lên. Đợi hồi lâu, cắn răng rốt hạ. Hàm răng đều có thể cảm giác được đến kia cổ lạnh léo. Sau đó là ăn khuya, điểm danh muốn uống cháo thịt. Đồ vật lên đây, giận nhưng nếm một ngụm, không đủ mùi vị, mới vừa rồi không cẩn thận uống lên trà lạnh, đi lộng cay một chút. Cuối cùng dứt khoát muốn giới mà thêm đi vào. Lại năng lại cay. Quá khó uống lên. giận nhưng cắn răng, nuốt. Cùng ngày ban đêm, giận nhưng như nguyện trên mặt đất phun hạ tả. Cường tráng nửa người, kéo hai ngày bụng cũng đều hư thoát. Hoàng thái tử bệnh thật sự chân thật. Bệnh đến quá trình thực tàn khốc. ngày hôm sau, giận nhưng còn cường trống đi thượng chiều, kia sắc mặt là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới. Khang hi ở bắt đầu nghe báo cáo và quyết định sự việc phía trước liền hỏi hắn, người làm sao vậy? Rồi tay thử một lần cái chán, đều là mồ hôi, lại bị bệnh. Người năm nay làm sao vậy? Giận nhưng cười khổ, là nhi tử không cẩn thận, uống lên lênh trà. Bên người người đều là như thế nào hầu hạ? Nhi tử không gọi có người quấy rầy đem người đều chi khai. Kết quả đọc sách xem vào mê, dối tay liền cầm trà tới, trong bụng khó chịu mới phát giác. Đã lập tức gọi là nóng bỏng canh tới uống, không nghĩ vẫn là. Khang Hy vô ngữ, sau một lúc lâu, ngươi đi nghỉ ngơi, truyền ngự y dễ. ngự y dễ trần bệnh, thể hư, không nên đi ra ngoài. Khang Hy đánh nhịp, năm nay liền không ra được rồi, thừa dịp mùa đông, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chấm từng nghe nói qua miêu đông, ngươi cũng liền miêu một miêu bãi. Sang năm đầu xuân, ngươi lại theo chấm một đạo nam tuần đi. Quyết tâm muốn dẫn hắn đi rồi. Dẫn nhưng, kỳ thật không nghĩ đi, kỳ thật ta tưởng lưu. Lưu cũng coi như là lưu lại, lại là tránh được mùng một tránh không khỏi 15, không thể vẫn luôn tiêu chảy đi. Dẫn nhưng phiền muộn. 9 tháng 14, Hoàng Đồng Tiểu Bằng Hữu năm, hừ, tuổi sinh nhật, thu được không ít tinh xảo tiểu lễ vật, để cho hắn ngạc nhiên chính là, cha mẹ hắn, tổ phụ cấp tất cả đều là phòng bốn bảo. Thục ra cùng dẫn nhưng nhìn nhau, cười nói, hảo hảo thu, sang năm ngươi liền phải đọc sách có thể sử dụng được với. Thật sự. Đúng vậy. Hoàng Đông liền rất vui vẻ, Hoàng Đán làm lớn người trạng, như vậy liền rất cao hứng. Ngươi thật là cái tiểu hài tử. Hoàng Đông không cao hứng, cùng hắn ca trợn trắng mắt, ngươi cũng là tiểu hài tử đâu. Đã không tính tiểu hài tử, hài tử Hoàng Tích nói, các ngươi hai cái không cần xảo, A mã ngạch Nương đang xem đâu. Hoàng Đán, Hoàng Đông câm miệng. Hoàng Đông nhịn một chút lại lẩm bẩm, không cần bị véo khuôn mặt đương nhiên thật cao hứng. Hoàng Đán lộ thay cử động một chút trong lòng xúc động, đúng vậy đúng vậy, ninh thọ cùng nữ nhân thật đáng sợ. hoàng đồng sinh nhật quá đến rất tiểu, trừ bỏ hoàng đồng bản nhân được lễ vật, cũng chính là hoàng đán được cả đêm uống giả, trở về cùng nhau ăn bữa cơm, cùng hoàng đồng người được chút thưởng. đương nhiên, có chút người là sẽ không quên vị này tiểu A.K. sinh nhật. tỷ như lang phổ. lang mãi công vẫn luôn tưởng cầu biểu hiện, không ngờ thái tử không cho hắn cơ hội, đều không làm đặc thù hóa, lang mãi công đành phải không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng. hoàng đồng sinh nhật. Cũng là một lần biểu hiện cơ hội A. Phô trương vấn đề yêu cầu Thái tử gật đầu, đành phải trước bông, quà sinh nhật liền gấp bội tỉ mỉ. Giận nhưng nhìn không được, trực tiếp đem hắn kêu lại đây, đã quý bốn cảnh, Tây Dương pha li ly Nam Châu, lông trồn. Ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi còn chê ta không đủ gây chú ý sao? Lăng phổ lại ăn một trận chửi, chủ tử, ngài. Giận nhưng ấn Thái Dương loạn nhảy gân xanh, nghe hảo, hạn A mã kêu ngươi làm nội vụ phủ tổng quảng khi nói, ta muốn cái gì? Ngươi cấp cái gì? Ta không muốn, ngươi không cần lung tung quyết định. Ta chủ ý chính mình lấy. Không cần người khác làm cho ta chủ. Ngươi như vậy bừa bãi, là đem ta nói đương gió thoảng bên hai sao? Lời này nói được tương đối trọng, lang phổ liên tục thổ lộ, nô tài cũng không dám thế chủ tử quyết định. Hành, có thể chấn được hắn một thời gian, giận nhưng vì lang phổ đau đầu. Có cái người một nhà tại nội vụ phủ đâu, hành sự là phương tiện chút, cái này phương tiện không phải nói phương tiện tiêu tiền mà là phương tiện làm một chút sự tình. Nội vụ phủ vẫn là quản thượng tam kỳ bao y cùng nữ tiểu tuyển, còn có đề cập thái giám phân phối chờ hạng mục công việc. Những việc này, giận nhưng còn hữu dụng đến lang phủ địa phương. Cái này lang phủ ánh mắt quá ngắn, cư nhiên chỉ nhìn đến tiền tiền tiền. Thay đổi hắn đi, là không cần lo lắng hắn sống đại họa, nhưng là tiếp theo cái nội vụ phủ tổng quản có thể hay không giống hắn như vậy thuần đứng ở chính mình bên này liền khó nói. Giận nhưng dối rắm Thục ra cũng gặp được nan đề. Thạch gia cũng đưa quả sinh nhật tới. Bọn họ đưa đến cũng không khác người, cháu ngoại, cháu ngoại ăn sinh nhật, dựa theo phong tục cũng muốn đưa vài thứ. Thạch gia lại là thái tử đứng đắn nhạc phụ, lại chính thức bất quá thân thích. Thục gia rồi dám không phải này đó, mà là tặng lễ lại đây người đưa qua tin tức, Tây Lô Đặc Thị Tưởng Tiến Cung. Tưởng Tiến Cung xem nữ nhi, đây là nhân chi thường tình, tới liền tới đi. Ngay hôm sau, Tây Lô Đặc Thị tới xem nữ nhi. Thuận tiện mang đến trong nhà tin tức, thạch lâm thân thể không tốt, chuẩn bị lui thể. Thỉnh trong kinh sớm làm chuẩn bị. Có cái gì hảo chuẩn bị đâu. Không ngoài là tái nhậm chức vấn đề. Không phải thạch lâm tái nhậm chức, mà là hoa thiện hệ con cháu tái nhậm chức vấn đề. Hoa thiện là năm trước 10 tháng mất, năm nay 10 tháng chính là một năm, đời cháu có thể xuất sĩ. Thục ra có chút phát ngốc, chuyện này không phải nàng có thể làm được chủ. Hỏi trước, trong nhà ý tứ như thế nào? Tây Lô Đặc Thị nói, cái này là bọn họ đàn ông chuyện này, nói là ấn quy cụ làm, ta chỉ là tới đệ cái lời nói nhi Bốn Lao Thái gia phải về kinh, thế nào cũng muốn cùng ngươi nói một tiếng nhi. Thái tử ra nơi đó, cũng muốn bẩm một câu. Bất quá phu đặt lễ, Lao ra ý tứ là muốn hắn lại chờ hai năm, này muốn Thái tử ra thứ lỗi, bọn nô tài. Nghịch thuật phân cách tuyến. Thạch Lâm là hoa thiện chi đệ, tuổi cùng hoa thiện kém không lớn, hoa thiện buồn ở trong nhà sẽ buồn mắc lỗi. Thạch Lâm lại là cái người bận rộn, hắn cũng có thể mệt mắc lỗi tới, đặc biệt hiện tại lượng quảng đang ở bình loạn, hắn lại ở giữa điều hành, tinh lực liền thực vô dụng gần nhất còn sinh bệnh. Thạch Lâm ý tứ, sợ là căng không nổi nữa. Hắn nguyên tưởng có thể chống được cháu trai, chất tôn tái nhậm trước, chính mình lại công thành lui thân, cũng là vì chỉnh thể gia tộc phồn vinh ra một phần lực. Nhưng là trước mắt đề cập đến quân vụ, cái này không thể so chính vụ có trường hiệu tính, hoàng đế đợi một tí xem hiệu quả, nếu cường căng lại không tinh lực đem phái đi làm tốt, phản muốn đã chịu liên lụy. Thạch Lâm cân nhắc giới, quyết định cùng Khang Hy đánh đuổi hưu báo cáo, dù sao trước mắt bình định tình thế còn tính không tồi. Chính mình không thể xưng là là lâm trận bỏ chạy. Ở kia phía trước, hắn trước cùng trong kinh liên hệ, tin là viết cấp nhi tử thạch anh, nội dung không ngoài là, ta tuổi già sức yếu, lại chiếm chức vị mà không làm việc tố xôn, phản chịu này đụng, không bằng đúng lúc mà lui. Ta lúc này lui đâu, cũng là vì chính mình, đồng thời cũng hảo nhắc nhở một chút hoàng đế, ca ca ta hoa thiện hệ con cháu hiếu kỳ quá một năm. Ta tính tính nhận tử, chọn một cái thỉnh cầu về hưu báo cáo đến kinh vừa lúc đến một năm kỳ thời điểm đệ số con. Mệnh lệnh thạch anh đến thạch bình nơi đó thương nghị một chút, ta biết các ngươi đại khái cũng có cái này ý niệm, nhưng là, suy xét một chút phú đạt lễ tái nhậm chức vấn đề thời gian. Kiến nghị, phú đạt lễ làm đích trưởng tôn, là muốn thừa tự, tốt nhất cùng thạch bình thủ đồng dạng lớn lên thời gian, dù sao thạch anh còn ở trong chiều, ở Vân Nam còn có cái thạch thịnh làm tuần phủ, không sợ hoàng đế nhớ không dậy nổi nhà chúng ta tới. Tin viết thật sự trường, phái chuyên gia đi đưa, còn một lần phái hai người cùng nhau, nghiêm lệnh bảo mật đồng thời cũng viết một phong tin nhắn cấp một cái khác cháu trai thạch thịnh, giản yếu giới thiệu một chút quyết định của chính mình. đây là toàn bộ gia tộc đại sự tình. trong kinh thạch anh nhận được tin, hơi làm phân tích, liền chạy tới thạch bình nơi này. thạch phủ này một năm quá đến phi thường bình đạm, đóng cửa từ chối tiếp khách. các loại tin tức một đại nơi phát ra chính là thạch anh. lần này thạch bình còn nói là lại có tân tin tức, như thế nào? lại có tin tức. ta xem hôm nay công báo, đảo còn thái bình. từ thánh gia nói tạm không năm hạ. Sắc thật thiếu rất nhiều tin tức. Thạch Anh thật là có một cái tin tức, hôm nay buổi sáng tin tức, Ngạc Luân Đại người nhà ở cổ Bắc khẩu cấm địa phóng điều súng, đem vạn tuế ra khí chứ, đem hắn tước, hiện tại trên người hắn chỉ còn lại có cái thị vệ phái đi. Thạch Bình, có thể đem trên người như vậy một trường xuyên chức vụ và quân hàm ném đến không sai biệt lắm sạch sẽ, này Ngạc Luân Đại cũng là một loại bản lĩnh. Đến nỗi Ngạc Luân Đại đủ loại không hợp pháp, duy trì trật tự Thạch Bình đã thói quen đến chết lặng, căn bản vô lực phung tào. Cà ca cũng cảm thấy này không phải cái gì đại sự đi. Ta cũng cảm thấy là. thạch chắc nhàm chán mà số lá trà tử, đối ngạc Luân Đại cũng là không có gì hứng thú. Phú Đạt lễ ngồi ngay ngắn, Khánh Đức nhịn xuống không ngã xem thường, quan âm bảo cũng lòng căm phẫn không đứng dậy, ngạc Luân Đại đồng học cùng loại sự tình làm được quá nhiều, mà Khang Hy ở đồng gia nhân thân thượng phá lệ đến cũng quá nhiều, ba người nhất trí nhận định, ngạc Luân Đại trước danh còn sẽ lại trở về. thạch anh tức giận nói, ta có kiện đại sự nhi các ngươi có nghe hay không Thạch Trác ngồi thẳng, chuyện gì? Ta A Mã muốn đưa sĩ? Cái gì? Giọng nam năm hợp tấu. Thạch Anh nói, Ta A Mã nói, lưỡng quảng tuy ở rằng Co, quan quân lại là ở kế tiếp thắng lợi. Hắn vừa lúc ở này sáng dọi thời điểm Nhi lui ra tới. Lại nói, chất Nhi nhóm hiếu kỳ cũng đầy, vừa lúc nhắc nhở một chút vạn tuế ra. Thạch Bình Ngữ khí kích động lên, thúc phụ như thế nào có thể vì này mấy cái vật nhỏ mà về hưu đâu. Thạch Anh liên tục xua tay, cũng không tất cả đều là vì bọn họ. A mã cũng thừa tuổi, lại gánh như vậy trọng gánh nặng cũng sợ khí tiết tuổi già khó giữ được. Hiện giờ tình thế vừa lúc, sao không thừa cơ mà làm? đều là muốn lui, sao không thuận thế cấp nhà mình vãn bối một chút phương tiện đâu? Thạch Bình nói, thúc phụ thân mình thật sự không tốt. Lúc trước bọn họ đi lưỡng quả người hồi nói thấy thúc phụ, vẫn là có thể. Thạch Anh cười khổ nói, không dối gạt ngài nói, hưởng hưởng thanh phúc, A mã thân mình có thể chịu nổi, xử trí hai tỉnh quân chính sự vụ cái này liền. vô luận như thế nào. Thạch Bình vẫn là thực cảm kích Thạch Lâm, thúc phụ là muốn lui ra tới. Hồi kinh sao? Vạn tuế ra có thể hứa sao? Cho dù là tìm cái ngựa ý thì đi xem, cũng là giống nhau cách nói đâu. Thạch Bình trầm mặc, trước mắt việc cấp bách là xử trí như thế nào kế tiếp, tuy là như thế, Phú Đạt Lễ cũng muốn thủ mãn 3 năm. Chỉ sợ thúc phụ một mảnh khổ tâm, đành phải tiện nghi Khánh Đức cùng Quan Âm Bảo. Thạch Anh nói, A Mã cũng là ý tứ này. Thạch chắc là muốn thủ 3 năm, cũng không để ý cái này nhưng là hắn lại nghĩ tới một khác sự kiện muốn hay không cùng đồng cung nói một câu thạch bình tương đối bảo thủ một chút không nghĩ mượn thái tử chi lực thạch anh lại nói chẳng sợ không cầu thái tử hỗ trợ a mã về hưu việc tổng muốn nói cho thái tử thạch bình đồng ý vừa lúc hoàng đống a ca sinh nhật tới rồi gọi bọn hắn hướng trong cung tặng lễ thời điểm cùng thái tử phi nói một tiếng làm ngươi tẩu tử đi gặp một lần thái tử phi thạch anh thấy mục đích đạt tới đứng dậy cáo tử a mã muốn phản kinh ta phải về nhà thu thập một chút Mọi người không tiện tương lưu, đứng dậy tặng đi ra ngoài. Nhà mình khai tiểu hội, thạch bình đối phú đạt lễ nói, ngươi là trưởng tôn.